Chỉ là, bằng hắn một người như thế nào khuyên hoa tịch nhan. Mắt nhìn này cha con quan hệ đều đã tan vỡ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là yêu cầu dọn ra lão thái quân này viên cờ. Nữ nhi không phải nhất nhắc mãi lão thái quân sao. Cố tình, hoa lão thái quân ngày ấy, nghe nói là mang theo trường phúc ra khách điếm không biết đi chỗ nào làm việc, sau lại một đêm chưa về, mấy ngày mấy đêm không thấy người. Hoa ra ở kinh thành phái người khắp nơi đi tìm, sau lại liền hiền vương đều kinh động. vẫn như cũ không có tìm được hoa láo thái quân bóng người vài người bởi vậy thương lượng có phải hay không nên thông chi đến trong cung hoa tịch nhan hoa gia tưởng liên hệ trong cung hoa tịch nhan đương nhiên không dễ dàng từ hồ thái hậu qua đời lúc sau nay trong cung sở hữu quyền lực toàn bộ trở xuống tới rồi lê tử mặc trong tay lê tử mặc người này đối trong cung quản lý từ trước đến nay nghiêm cẩn ghét nhất bất luận kẻ nào khua môi múa mép hoặc là đi cửa sau bởi vậy hồ thái hậu sau khi chết hoàng cung nội bộ một lần nhân tâm hoảng sợ không ai dám đâm hoàng đế họng súng tin tức một lần tắt đến không ai biết hồ thái hậu đã chết muốn tìm người trộm đệ tờ giấy tiến cung đều khó có thể thượng thanh thiên bất quá này không bao gồm đỗ có trí cùng ngọc dung hoa tịch nhăn tưởng hắn đôi chính mình vẫn làm ở một con mắt nhắm một con mắt ai làm hắn trong lòng biên có thể nhận đồng người chỉ còn như vậy vài người nàng tính một trong số đó đỗ có trí toàn chỗ chống ở hắn dưới mí mắt hắn khả năng cũng cảm thấy có thể có có thể không trung quy dù vậy Tùy theo thời gian chuyển rời, hồ Thái Hậu cùng tôn ra người đều bị diệt, tựa hồ không có cái gì bí mật có thể gạt hắn. Lại nói, phu thê chi gian, nếu là bí mật tồn lâu lắm, khó bảo toàn lẫn nhau trong lòng sinh cái hở. Bởi vì Hoa Gia đem Hoa Gia bà cố nội mất tích tin tức chính thức đối ngoại công bố, Đỗ có trí được đến tin tức này, mới vừa rồi nhớ lại nàng giống như cùng Hoa Gia có quan hệ, vội đem tin tức này thông qua trong cung người nói cho nàng. Nắm tin tức này, Hoa Tịch nhăn Tưởng, là thời điểm cùng hắn nói. đối với hoa gia bà cố nội hoa tịch nhan nội tâm vẫn luôn tâm tồn một loại mạc danh cảm kích tường nàng đệ nhị thế xuyên khi trở về nếu không phải hoa lão thái quân dùng hết toàn lực bảo nàng mệnh nàng sớm đi đời nhà ma cố nhiên hoa lão thái quân niệm không phải đối nàng tình, mà là đối cái kia chính tông hoa gia đại tiểu thư tỉnh mà hiện giờ cái kia chính tông hoa gia đại tiểu thư rất có thể là nằm ở nàng quan tài bên trong đại nàng đã chết hồi lâu nếu tái kiến hoa lão thái quân đều không biết như thế nào hướng hoa ra bà cố nội công đạo, thở dài một tiếng. Đỗ có trí nhưng thật ra cảm thấy nàng kỳ quái, không phải nói hoa ra Lão thái quân mất tích sao, chẳng lẽ nàng không lo lắng hoa Lão thái quân an nguy. Hoa tịch nhan tưởng chính là, nếu hoa Lão thái quân bị người xấu bắt đi, sớm đã có tin tức đối với nàng đã phát, dám bắt đi láo thái quân hơn nữa cho rằng bắt cóc Lão thái quân đối chính mình có lợi, tám phần là vì lấy Lão thái quân cùng hoa ra hoặc là nàng trao đổi cái gì điều kiện. nhưng mà chậm chạp không có loại này tin tức phát sinh chỉ có thể thuyết minh hoa lão thái quân nhân thân tính nguy hiểm trục cấp hạ thấp tương phản ở cái này nàng hãm sâu thiên chú cùng thiên chú phản vệ nguy cơ thời điểm hoa lão thái quân mất tích tương đương giấu kín lên đối với muốn bắt trụ nàng nhược điểm địch quân tới nói không phải một chuyện tốt với nàng lại là có lợi cho nên là cái gì người đem hoa lão thái quân giấu đi nàng trong lòng ngẫu nhiên có chút số ban đêm một nhà bốn người người ở quảng dương điện dùng nữa tiểu tham ăn không rên một tiếng vui đầu ăn cơm ăn cũng so ngày thường thiếu hai chén nghe nói là bởi vì buổi chiều thái tử ra trước cấp tiểu tham ăn khai tiểu táo duyên cớ làm tiểu tham ăn bụng ăn có chút căng bữa tối tự nhiên dùng thiếu hoa tịch nhan trung quy lo lắng tiểu nhi tử bỏ ăn tuy nói nhi tử dạ dày lượng đại nhưng bỏ ăn cũng không phải không có khả năng cho nên sau khi ăn xong làm người vọt chút tiêu thực tán nương cấp dược tiểu tham ăn đương nhiên ngoan ngoãn mà phùng chén thuốc uống không nghĩ tới chính là tiểu thái tử ra cha người kia sẽ đột nhiên bắt tay dôi đến hắn tiểu ngạch trên đầu vuốt ve một phen không có nóng lên trương công công tối nay phái cá nhân canh giữ ở hoa công tử mép dường nếu là có nóng lên dấu hiệu lập tức nói cho chớm lê tử mặc thanh tuyến từ trước đến nay là cái loại này không nóng không lạnh bất cứ lúc nào đều mang theo nồng đậm sắc bén tượng trưng long uy có lẽ hắn là thực lo lắng tiểu tham ăn chỉ là hắn cô tới cái loại này âm điệu cùng tính tình Lại có thể như thế nào? Tiểu tham ăn dù sao, không có cảm giác được hắn tình yêu, ngược lại mau bị hắn dọa xuất thân mồ hôi lạnh cùng bệnh tim tới. Lộc Cục một hơi uống xong nương cấp dược, bò lên trên giường đắp lên chăn, đem chăn đắp lên đầu nhỏ, miễn cho kia nam nhân lại giơ tay tới sờ hắn. Bởi vì tiểu nhi tử có khả năng bị bệnh, lê tử mặc đêm đó không có vội vã hồi vĩnh ninh điện xem sổ con cùng làm công, ở Quảng Dương trong điện giữ lại, bồi bọn họ mẫu tử ba người. Tiểu thái tử gia cùng Hoa Tịch Nhan đều có thể cảm giác được hắn nội tâm lo âu. Lê Tử Mặc đối tiểu nhi tử nội tâm là tồn nấy náy, giống như Hoa Tịch Nhan đối đại nhi tử nội tâm còn có ấy náy giống nhau. Tưởng hắn cái này đương cha, đối tiểu nhi tử sinh ra đến bây giờ, cơ bản đều không có kết thúc quá cha trách nhiệm. Thông minh tiểu thái tử gia biết cha tâm tình, lôi kéo nương đến cách vách trong thư phòng nhậm thư, lưu lại không gian cấp Lê Tử Mặc cùng tiểu tham ăn. Hoa Tịch Nhan muốn định giữ xuống dưới chiếu cố tiểu nhi tử Sau lại cũng niệm tới rồi hài tử cha tâm cảnh, như vậy thuận bọn họ hai cha con ý. Đáng tiếc, này đại nhi tử cùng cựu biệt nương gặp lại lúc sau, chưa chỉ cảm tình không hề áp lực. Huyết thống quan hệ thắng với hết thể đạo lý, ở lê tử mặc cùng tiểu tham ăn trên người, lại biến thành không phải như vậy dễ dàng đạt thành mục tiêu. Tiểu tham ăn ở bị hố bên trong quay cuồng, tưởng nương cùng thái tử ra tới bồi hắn, chính là sở trường sốc lên hắn chăn không chuẩn hắn khăn văn người, vừa không là nương cũng không phải tiểu thái tử ra. Là hắn ghét nhất nhất sợ hai nam nhân, cái kia hoàng đế. Không cần cái đầu ngủ như vậy đối với ngươi thân mình không tốt, ngươi nương không có hảo hảo giáo ngươi sao? Ngươi nương nếu không có hảo hảo giáo ngươi, quay đầu lại chấm nói nàng. Biết tiểu nhi tử ở bệnh bên trong, lê tử mặc không dám trực tiếp đem pháo khẩu nhắm ngay tiểu nhi tử. Tiểu tham ăn tắc nghe nói hắn muốn nói mẹ hắn, vẻ mặt càng không cao hứng, nói, nam tử hắn một người làm việc một người đương, cùng ta nương không quan hệ. Ngươi nếu thật sự tưởng thích ngươi nương. nên hảo hảo nghe ngươi nương nói, không cho người hiểu lầm ngươi nương. Bất chi bất giác, hắn lại lộ ra lão tử hố nhi tử bản tính. Bị hố tiểu tham ăn, tựa hồ chỉ có bị hắn hô thời điểm, mới có thể hảo hảo nghe hắn nói nói đi làm, hai chỉ tay nhỏ buông ra chăn, mặc hắn một lần nữa giúp hắn đắp chăn đàng hoàng, đổ cái miệng nhỏ nghiêm trang mà nói, ta hảo hảo làm, ngươi không thể hiểu lầm ta nương. Tiểu nhi tử nhiều đáng yêu, so với quá hiểu chuyện đại nhi tử, quả thực là một đạo mùa hạ gió lạnh, Thổi đến trong lòng một cổ tử thoải mái thanh tân di người, ý cười, không cấm treo ở xưa nay lánh khóc vô tình khỏe môi thượng. Lương bạc ngón tay tiêm giúp đỡ đẩy ra tiểu tham ăn trên trán đầu tóc, nói, chấm đều đã biết. Hai chỉ tiểu ngô tử ở tiểu tham ăn bánh mì tiểu nhan thượng tức là viên viên, thực giật mình, này nam nhân cư nhiên sẽ cười. Thái dương từ phía tây dâng lên tới sao? nói, này nam nhân cười thời điểm hảo quỷ dị, giống như thiên muốn sập xuống. Hai chỉ tay nhỏ lập tức cử lên. Sợ hãi mà che lại hai mắt. Mặc mâu hơi giật mình, nghiêm nghị khỏe môi lại treo ti bất đắc dĩ, hắn có như thế dọa người sao. Cầm số con, ngồi ở tiểu nhi tử mép giường, lật xem. Nay hoàng đế công vụ nhiều, ban đêm đều yêu cầu tăng ca. Thấy là đã không có động tĩnh, tiểu tham ăn tử che lại mắt tay nhỏ phùng, hai chỉ đôi mắt nhỏ trâu lăn long lóc xoay chuyển, nhìn đến bên người nam nhân cũng không có đi, lập tức lại nhắm mắt lại. Lại đợi một lát, thấy người ta căn bản không có đối hắn như thế nào. Tiểu mâu tử lại bang mà mở, gan lớn mà buông tay nhỏ, tà phi tiểu mi, đoan trang đứng dậy biên mặt rồng. Mặt rồng túc mục, đối với trong tay mặt đồ vật là hết sức chuyên chú mà đang xem. Đối với tiểu tham ăn tới nói, bởi vì không giống tiểu thái tử ra là từ nhỏ đến lớn tại đây nam nhân bên người mưa dầm thấm đất, rất khó lấy ly giải người nam nhân này là ở làm cái gì. Nếu thân mình không thoải mái, cùng chấm nói một tiếng, biết không? Nay đương hoàng đế lại đương cha, một mặt tâm tư treo ở quốc gia xã tắc. Thiên hạ bà tánh, một khắc mặt, không được phân ra một ít cấp tư tình như nữ. Ta, thân mình khá hơn nhiều, không có không thoải mái. Tiểu tham ăn khoan hồng độ lượng, phi thường săn sóc hắn nói, ngươi có thể đi rồi, ta một người ngủ không có quan hệ. Mặc mâu vì thế nhắc tới khỏe mắt hướng hắn nhìn hạ, ngươi muốn chấm đi. Ân. Tiểu tham ăn dùng sức điểm điểm đầu nhỏ. Chấm nếu là đi rồi, ngươi không thoải mái, không ai bồi ngươi, ngươi cảm thấy chính ngươi có thể được không. Không phải còn có nương cùng tiểu thái tử ra sao? Tiểu tham ăn đô đô cái miệng nhỏ. Đương cha liếc mắt một cái nhìn thấu đứa nhỏ này tâm tư, bang, hợp số con, nói, đêm nay ngươi nương cùng thái tử điện hạ đều sẽ không tới bồi ngươi. Chỉ có chấm bồi ngươi, ngươi muốn hay không? Vì, vì cái gì? Tiểu tham ăn cái miệng nhỏ dương thật to. Bởi vì, thái tử điện hạ từ nhỏ, cũng là chấm bồi. Hàng nghĩa thâm hậu nói, không biết tiểu nhi tử có thể hay không nghe hiểu. Tiểu tham ăn chỉ cảm thấy, thái tử điện hạ hảo đáng thương. Hát tuyến một đạo, xét qua mặt rồng, khoe miệng sủi cảo cười như không cười. Xem ra ông trời là cố ý phái cái tiểu nhi tử tới chỉnh cổ hạ hắn, miễn cho hắn nhân sinh nơi trốn quá như ý. Trời sắp dáng sứ mệnh cho người này. Mặt rồng thú vị mà nhai lời này, châm thật cao hứng ngươi tới bổi chấm. Đương cha đem tiểu nhi tử cái này khiêu chiến coi là nhân sinh là thú. Tiểu tham ăn cái chán dáng xuống ba đạo hát tuyến, này nam nhân thích hắn buổi hắn. Má ơi! Này với hắn mà nói, là thiên hạ nhất bất hạnh tin tức. Hắn về sau có thể có suốt đầu ngày sau. Sổ con một lần nữa mở ra, lão thần khắp nơi hoàng đế cha, tiếp tục ở tiểu nhi tử mép giường phiên khởi sổ con, một mặt chiếu cố nhi tử. Tiểu tham ăn cái mũi chịu chịu, đổ khí, lật qua thân, đưa lưng về phía người nam nhân này. Hắn mới không cần, cũng không cần hắn chiếu cố đâu. Qua đại khái nửa nén hương thời gian, đôi mắt nhỏ ra đánh nhau lên, thực mau khép lại mắt. bởi vì tỉnh thời điểm cùng đại nhân đánh cuộc một hơi thân mình không thoải mái cũng không hé răng tới rồi ngủ thời điểm ở trong mộng liền vô pháp khống chế cái miệng nhỏ ai u ai nha nhẹ dọn hừ lên mặt rồng túc mục sớm đem trong tay sổ con gắt xuống đối bên người chờ trường công công nói không cần kinh động đến thái tử bọn họ đi thỉnh cung đại nhân lại đây một chuyến trương công công lập tức xoay người đi làm đương cha vươn tay thăm tiến nhi tử trong chăn đầu giúp nhi tử bỏ an bụng chậm dai xoa Hoa tịch nhan không phải không có chú ý tới cách vách động tĩnh, nhưng mà nghĩ đến hải tử cha nếu không ra tiếng, cũng liền làm bộ không biết. Tiểu thái tử ra cùng nàng giống nhau. Nam nhân là một nhà chi chủ, ở cổ đại nữ nhân tưởng cường xuất đầu, là không thực tế. Hoa tịch nhan chỉ cần thực tế điểm tưởng, đều biết, vì tiểu nhi tử tương lai hảo, cái này phụ tử quan hệ, đương nhiên càng muốn xử lý tốt mới được. Vọng đến nàng lặng im thậm chí mang theo một tia ngưng trọng mặt nghiêng, tiểu thái tử ra nhẹ giọng nói, nương không cần lo lắng. Cha thực thích một mục, mục. Nghe xong đại nhi tử nói, hoa tịch nhan vì này cười, túi đầu tiếp tục vì đại nhi tử mai mực. Tiểu thái tử ra cầm lấy bút lông, nghiêm túc ở giấy tuyên thành thượng sao chép hôm nay hắn cha muốn tiểu mục mục đọc đạo đức kinh. Tương như nghe nói một cái khác tiểu cháu ngoại trai sinh bệnh, ngồi xe cấp tốc đổi tới, đi vào trong cung, nhìn thấy cư nhiên là thiên tử tự mình hầu hạ tiểu mục mục, ánh mắt ở hơi giật mình lúc sau, khỏe môi hơi cầu, đi rồi tiến lên, thần tham kiến thánh thượng. Cho hắn nhìn một cái. Ta vớt hắn mạch tương đối mau, sợ hắn bỏ ăn phát sốt, Đã phát yêu, đêm nay đã có thể không thoải mái, muốn hảo yêu cầu vài ngày. Nghe lê tử mặc khẩu khí này, đối tiểu tham ăn chẳng sợ một chút không thoải mái đều cảm thấy tra tấn. Tương như sớm biết rằng này tiểu cháu ngoại trai ăn cái gì nhiều, cái gì đều ăn, sớm muộn gì muốn bỏ ăn. Lúc này phát một phát đảo cũng hảo, chấp khởi tay nhỏ đem mạch, cùng chính mình tưởng không sai biệt lắm. Đắp, thần cho hắn mấy uống thuốc, lại cho hắn châm một châm. Tối nay khả năng liền không như vậy không thoải mái, nhưng là qua đi khả năng vẫn là sẽ phát điểm tiểu tiêu, đuổi rất phong tả, lại điều trị hạ khí huyết. Đáp xong nhớ tới hắn mới vừa lời nói, hơn nữa câu Thánh thượng thỉnh không cần quá lo lắng, hắn thân mình đáy hảo, nhiều nhất mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Nhưng Lê Tử Mặc chính là sợ tiểu tham ăn muốn nằm ở trên giường lăn lộn vài thiên, hai nghe này quốc cứu đều như thế nói, khẳng định là muốn lăn lộn, chỉ phải thở dài, ngươi cho hắn châm một chút, tương như đi lên trước. Một bên giúp tiểu tham ăn hành châm, một bên nghe mặt rồng lại nhải. Đứa nhỏ này, lại như thế ăn, có thể nào hành đâu. Này đương đương, cũng quá quán hải tử. Như thế nào không nói người này lão tử cũng quán, cái gì ăn ngon đều đưa cho tiểu tham ăn ăn. Xem ra, về sau chấm muốn tiếp tục hố đứa nhỏ này mới được, hố đến hắn quản được miệng mình, bằng không sớm hay muộn muốn ra đại sự. Hắn nếu là ra cái gì sự, đừng nói hắn nương lo lắng, chấm cũng muốn lo lắng. kỳ lân chó sồn nghe xong hắn lời này đều khinh thường mà kiểu cái mũi ngươi tưởng hấu ngươi nhi tử thẳng thắn chính là hà tất tìm lấy cớ một đêm kia hoa tịch nhan ôm đại nhi tử ngủ nghe nói hai tử cha canh giữ ở tiểu nhi tử mép giường cơ hồ một đêm không có nhắm mắt này tin tức kinh đến nàng thẳng chấp hạ mí mắt có lẽ nàng bồi tiểu tham ăn đã lâu hai tử bỏ ăn thường thấy không tính cái gì bệnh nặng đều không có hài tử cha như vậy ân cần bất quá đứa nhỏ này cha đừng nhìn ngày thường đối hai hài tử lại giống lại nghiêm khắc lại hố, hài tử nếu ra điểm cái gì sự so nàng còn cấp. tới rồi ngày thứ hai, biết gia huynh bởi vì thánh thượng xuất ruột tiểu bệnh nhân không có gì bệnh nặng đều bị bắt lưu tại trong cung bồi gác đêm vất vả. hoa tịch nhan làm ngự thiện phòng cấp gia huynh bị hảo đồ ăn sáng, thỉnh gia huynh lại đây ăn xong lại đi. tương như lại đây, thấy chỉ có muội muội một người ngồi xuống làm phía dưới người bày đồ ăn sáng. hoa tịch nhan là từ đỗ có trí chỗ đó nghe được tin tức. Đích xác này tôn như ngọc là đối hắn ca hoài tâm tư, chỉ là này tôn ra đều đổ, tôn như ngọc chạy. Hoa tịch nhan lại từ đỗ có trí trô đó nghe nói, kỳ thật kinh thành trong ngoài, mê luyến nàng ca nữ tử, nào ngăn tôn như ngọc một cái. Cứ nghe kia đại huyên công chúa, không nghĩ gả thiên tử đều chỉ nghĩ gả cung đại nhân. ngẫm lại, là nên trước thử hạ nàng ca tâm ý, miễn cho ngày nào đó nàng ca bị người bị khuất, nàng đều giúp không được gì. Tương như cho rằng nàng là lo lắng nhi tử, cùng nàng nói, một mục hắn thân thể hảo. Trở ngại không có, tu dưỡng mấy ngày, muốn cấm thực làm hắn vất vả chút mà thôi. Gia huynh tối hôm qua vất vả. Thần không vất vả, là thánh thượng vất vả. Tối hôm qua, đều là Lê Tử Mặc một người hầu hạ tiểu tham ăn. Người khác tưởng giúp đỡ, Lê Tử Mặc đều không cho. Vì thế, đối với mội mội có thể gả đến như vậy một người nam nhân, tuy rằng đương hoàng hậu nguy hiểm đại, vất vả, nhưng là hai đứa nhỏ có thể có như vậy cha, là làm hắn này đương cứu cứu, cảm giác sâu sắc vui mừng. Gia huynh Cẩn tịch muốn hỏi Gia Huynh một sự kiện. Bên cạnh không có người, hoa tịch nhan bắt đầu thiết nhập trung tâm. Cái gì sự? Thấy nàng thần thần bí bí, tương như mị hạ mắt, sợ nàng gạt bọn họ lại làm ra cái gì sự tới. Tường nàng làm nào sự kiện, không đều là bệnh kinh phong hái lãng. Gia Huynh trong lòng nhưng có ái mộ nữ tử. Cẩn tịch nghĩ, trong nhà cha mẹ tuổi tác đã cao, cẩn tịch ở trong cung không thể về nhà hầu hạ hai lão, Gia Huynh lại có công vụ quân thân, khó có thể về nhà chiếu cố lao nhân. Gia huynh hay không nên suy xét cho cha mẹ tìm cái con dâu hiếu thuận. Tưởng đều không có nghĩ đến nàng đây là hỏi hắn kết hôn. Tương như nhẹ hưu khẩu khí, ngươi này có phải hay không ở đâu nghe nói cái gì? Cẩn tịch nghe nói kinh thành trong ngoài, có vô số nữ tử mê luyến Gia huynh, không phải hỏi một chút, hảo giúp Gia huynh giật dây. Ở nàng nghĩ đến, chỉ cần hắn quyết định muôn cái nào, nàng đến thánh thượng bên thai lại nhảy lại nhảy, ban cái hôn, cái gì vấn đề đều giải quyết. Không tin nàng ca mị lực có cái nào nữ tử không mê đảo. Sớm một chút giải quyết việc này cũng hảo, miễn cho Tôn Như Ngọc này loại rồi bỏ cả ngày vòng quanh nàng ca chuyện. Minh Bạch nàng tâm tư, tương như nói, đại ta suy xét suy xét, quay đầu lại lại nói cho nương nương. Hoa tịch nhan đối này không có cự tuyệt. Nhân sinh đại sự là nên suy xét suy xét, huống hồ, gia huynh còn phải về nhà trước bẩm báo cha mẹ, cùng cha mẹ thương lượng. Cung gia, cung phu nhân nhưng thật ra từ nhi tử khẩu lậu nghe nói là trong cung tiểu quý nhân sinh bệnh. Tường này trong hoàng cung đầu Tiểu quý nhân không phải chỉ có tiểu thái tử ra một cái Cung phu nhân khẩn khẩn trương trương Ngày đó đi xuống Lập tức đề ra đồ vật tiến cung chuẩn bị thăm sinh bệnh tiểu cháu ngoại Lê tử mặc với hoàng cung lệnh cấm Từ trước đến nay chỉ đối cung phu nhân phá lệ mở ra Bởi vì hắn biết cái này bà ngoại là thiệt tình ái hài tử Không giống hồ thái hậu Cả ngày nghĩ tính kế lợi dụng. Cung phu nhân đắp xe Không cần tốn nhiều sức đi tới Quảng Dương Điện Lúc này Hoa tịch nhan đi Vĩnh Ninh điện. chỉ dư hai đứa nhỏ ở quảng dương điện trương công công nhìn thấy nàng đột nhiên xuất hiện cũng là có chút giật mình tiến lên dò hỏi cung phu nhân là tới gặp thái tử điện hạ sao là nghe nói điện hạ bị bệnh muốn mang điểm đồ vật tới cấp điện hạ giải buồn lại nhìn một cái điện hạ thân thể hay không hào chút trương công công lau mồ hôi này bệnh không phải thái tử gia như thế nào trả lời cung phu nhân lúc này bên trong tiểu thái tử gia nghe được động tĩnh đi ra tức gặp được cung phu nhân yêu nhã tiểu khoe môi đối với bà ngoại cười nói bà ngoại, ngài đã tới. thái tử điện hạ, cung phu nhân vội vàng hành lễ. ngẩng đầu, thấy tiểu thái tử ra khí sắc như thường, không thấy bệnh dạng, sửng sốt, rõ ràng nhi tử nói tiểu quý nhân bỏ ăn phát sốt, muốn ở trên giường nằm vài thiên. bà ngoại, ta thân thể thực hảo. biên nói, lê đông ngọc biên tiểu tâm quan sát cung phu nhân sắc mặt, nhìn cung phu nhân nhìn xong hắn, tựa hồ là thực mau liên tưởng đến cái khác, ánh mắt hướng trong phòng phiêu đi vào. nói vậy, hắn vị này thông minh bà ngoại. tuyệt đối không phải cái gì sự cũng không biết. Tiểu Tâm Tư xoay chuyển, tiểu thái tử ra tự làm chủ trương mời cung phu nhân đi vào, nói: "Bà ngoại, bệnh chính là ta thư đồng, Tê Hoa công tử, nhũ danh một mục." "Một mục. Mục, mục cái này nhũ danh, cung phu nhân nhớ rõ, quá nhớ rõ." Vòng qua bình phong vọng đến bên trong hài tử, quả nhiên là ngày ấy ở trà lâu nhìn thấy đại dạ dày vương. Nhất thời khắc, cung phu nhân đứng lại ở mép giường, trong đầu chuyển vô số vấn đề, đứa nhỏ này nếu vào cung, ở tiểu thái tử bên người, lớn lên cùng tiểu thái tử giống nhau thánh thượng mắt không phải mù chẳng lẽ ý vị cái gì sao tiểu thái tử ra nhẹ nhàng nhảy lên giường tay nhỏ hướng chậu rửa mặt ninh khăn tay tiếp theo đem lạnh leo khăn tay mở ra đến tiểu tham ăn trên trán hàng thiêu đối với tiểu thần y lìa tới nói chiếu cố tiểu bệnh nhân không nói chơi cầm lấy tiểu tham ăn tay nhỏ xoa ấn mấy cái huyệt vị giúp tiểu tham ăn giảm bớt đau đớn cung phu nhân nhìn trước mắt một màn này cảnh tượng bỗng nhiên hốc mắt hơi nhiệt không phải bi thương là hỉ cực mà khóc Bên cạnh hầu hạ là lướt sợ nàng té xỉu, đỡ nàng kêu, phu nhân. Tiểu thái tử ra vừa thấy, lập tức biết là chuyện như thế nào, ban tỏa cấp cùng phu nhân. Cung phu nhân sở đến trong lòng ngực ôm tay mải, nhớ lên, nói, biết điện hạ bị bệnh, mang theo chút điện hạ bình thường yêu thích thư, nghị cấp điện hạ nằm ở trên giường khi có thể giải buồn. Tiểu tham ăn mơ hồ bên trong, chỉ nghe nói lại có người cho hắn đưa thư tới, muốn hắn ở sinh bệnh khi còn nhậm thư, này chẳng phải là muốn hắn mặn, giả tiểu đầu vội vàng bãi thư Thư không cần. Cung phu nhân sử sốt đứa nhỏ này không thích nghiệm thư sao. Tiểu thái tử ra cười cùng cung phu nhân giải thích, mục mục không thích thư. Bất quá, một mục thích thợ thủ công làm tiểu ngoạn ý nhi, tỉ như năng động một điều. trương công công cử ra trong cung món đồ chơi. nay đó, tiểu thái tử ra thích, tiểu mục mục cũng thích. nay không, lê tử mặc làm người đẩy nhanh tốc độ, cấp hai cái nhi tử lại làm một ít. Cung phu nhân lấy khăn che dấu hạ mỉm cười khỏe môi, hai đứa nhỏ. Vốn là hẳn là mỗi người mỗi vẻ, là nàng sơ sót Ta ngày khác lại cấp hoa công tử dẫn hắn thích món đồ chơi Cung ra ngoạn ý nhi cũng không ít Đều là tương như huynh muội hai khi còn nhỏ tìm nghệ sĩ học Tiểu tham ăn lúc này tỉnh, nghe được thoải mái thanh âm chuyển qua đầu nhỏ Vọng tới rồi cùng phu nhân, cái miệng nhỏ chưng hạ Không biết là đứa nhỏ này mơ hồ như thế nào Hô cùng phu nhân, nương Khả năng tại đây hài tử trong mắt Cung ra người đều cơ bản một cái dạng, giống hệt mẹ nó Cung phu nhân trong lòng một cổ dòng nước gấm chạy quá, đi đến tiểu tham ăn trước mặt, vớt vẽ hạ hài tử tiểu nhan, tràn đầy sủng nịch miệng lươi đáp, ai? Hoa tịch nhan biết mẫu thân vào cung, lại là cung phu nhân đã đi rồi thời điểm. Nghĩ đến cung phu nhân là vô tâm tìm nàng. Nàng nương không biết là như thế nào hình dung người, nhưng có thể khẳng định chính là nàng tính tình đều một nửa trở lên di chuyển cung phu nhân. Đã biết tiểu tham ăn hết bệnh rồi không ít, cái thứ hai buổi tối khởi, lê tử mặc làm đại nhi tử chiếu cố đệ. đệ. đem hoa tịch nhan triệu hồi vĩnh ninh điện làm thân thiếp ban đêm hầu hạ hắn không phải một lần hai lần hoa tịch nhan tiếp nhận cung nữ ninh tốt mặt khăn đưa cho hắn lau tay hỏi thánh thượng tắm gội sao nghe được nàng lời này nghĩ đến lần trước mặc mâu cố ý mà nhìn nàng hạ chấm tưởng hoàng hậu bồi chấm tắm gội nàng hối hận hỏi hối hận chết khiếp nhưng mà bảy năm trước nàng không phải không có cùng hắn một khối hạ quá bể tám. trong cung bể tắm thiết lập tại Nguyệt thất điện hoàng cung hoàng thượng hưởng dụng bể tắm Không cần tưởng, định là xa hoa xa xỉ đến cái nào nông nỗi. Hơn nữa, Đông Lăng Hoàng Cung bể tắm không ngừng một chỗ, chỉ nguyện thất điện, có 9 bể tắm, tiêu cửu Long Liên Hoàng Trì. Xem tên đoán nghĩa, này 9 bể tắm là tương thông, giống như một đám trăng rằm tương liên. Sau lại hồi tưởng, nàng hoài thượng cái thứ hai nhi tử một một thời điểm, khả năng chính là bởi vì nàng hậu sản, vì khắc phục, đi phao này cửu Long Liên Hoàng Trì, kia buổi tối hắn vừa vận cũng phao tắm, nhìn thấy. Này không đồng nhất đêm ở bên kia trong hồ phao cấp phao ra cái thứ hai nhi tử. Đại nhi tử lại không phải. Đại nhi tử như thế nào hoài thượng, đã có thể có chú ý khi đó hẳn là thu săn cung phụng song đông lang tổ tiên lúc sau. Hắn khi đó thân mình vừa vặn cũng không tốt, yêu cầu điều dưỡng, vì thế tuyển một chỗ, bí mật tính dưỡng, nàng cùng nàng ca đều bồi hắn. Tiểu thái tử ra là ở lúc ấy cấp hoài thượng. Rốt cuộc đêm nay thượng không có lôi kéo nàng đi phao tám, là bởi vì có chuyện tưởng cùng nàng nói. vợ chồng hai người ngồi ở cái bàn hai bên lý thuận đức phùng chén trẻ lại đây kêu cầu kỷ liên dung canh bổ dưỡng dùng Chấm nghe cung khanh nói này canh đối hoàng hậu hữu ích như vậy làm ngự thiện phòng bị hảo cấp hoàng hậu dùng hoa tịch nhan cầm lấy căn điều canh chậm rãi múc một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ mà nhấm nháp ngày thường đều là nàng cho hắn bị điểm tâm hắn cố ý cho nàng bị điểm tâm gọi là ban không uống cũng phải uống ở cổ đại đặc biệt đương hoàng hậu tức là như vậy muốn lấy phu vì cương Hắn thấy nàng dụng tâm mà ăn canh, vừa lòng biết ở trong mắt, phất tay làm lý thuận đức đám người lui ra. Mấy ngày trước, trưởng công chúa cùng chấm nhắc tới thu san sự, chấm mới vừa rồi nhớ lại, chấm chưa từng cùng hoàng hậu cùng với thái tử hoa công tử đã thanh. Tường này mùa hạ nóng bức, vừa vận hoa công tử dạ dày nội bỏ ăn có hỏa, một nhà đến tránh nóng sơn trang tĩnh dưỡng mấy ngày, hoàng hậu ý hạ như thế nào. Hoàng đế tâm tư từ trước đến nay là cái dạng này, một phương diện nghị tranh thủ lúc rảnh rỗi chơi. về phương diện khác đã nghĩ một loại khác tâm tư như thế nào lừa gạt phía dưới người thành viên hoàng thất tất chính là hoàng đế sân khấu thượng quan trọng vài phụ Làm hoàng hậu đương nhiên muốn phối hợp hoàng đế thần thiếp cho rằng thánh thượng chủ ý này lại ban ân thần thiếp cập hai vị hoàng tử Ngay thường thánh thượng trăm công ngàn việc không rảnh bận tâm hai vị hoàng tử đạp thanh mang theo hoàng tử đi là thánh thượng cùng hoàng tử chi gian bồi dưỡng cảm tình tốt nhất cơ hội hai vị hoàng tử tuổi nhỏ cả ngày bị nhốt trong cung cũng là hướng tới ngoài cung đã lâu. Thánh thượng chủ ý này, định là làm hai vị hoàng tử vui mừng khôn siết. Mỗi câu nói, đều nói đến hắn tâm cảm thượng. Mặt rồng đều không cấm gật đầu, hoàng hậu nói, đúng là chấm suy nghĩ. Phu thê làm được này phân thượng, tiêu tâm linh câu thông, còn không bằng nói kêu nội ứng ngoại hợp, sân khấu kịch thượng tốt nhất cộng sự. hắn tay, rối lại đây nắm lấy nàng tú tay, nám, tình mạch thật sâu, chấm cho rằng, thiên hạ không có cái nào nữ tử so cẩn tịch càng tốt. Lời này nói đến nàng trong lòng nhẹ dự nàng kỳ thật rất sợ hắn ngầm kêu nàng nhũ danh cẩn tịch bởi vì kia sẽ làm nàng quên hắn là cái hoàng đế chỉ biết trước tiên nghĩ vậy là cái nam nhân hắn nắm lên nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát nàng chân bóng bạch hoặc như đậu hủ mu bàn tay như là ở mài giữa một khối bóng loáng ngọc thạch dường như hắn là ở tinh điêu ngọc chắc nàng điểm này nàng cơ hổ tin tưởng không nghi ngờ hắn muốn đem nàng chế tạo thành hắn cảm nhận chung tốt nhất nữ tử nếu nói nàng cả đời đã làm lớn nhất sai sự đó chính là khiến cho người nam nhân này chú ý khiến cho người nam nhân này đoạt lấy thiên tính. Không bao lâu, hắn nhẹ nhàng tốn quá tay nàng, nàng thân mình đánh cái toàn nhi, vương vàng ngồi ở trong lòng ngực hắn. Hắn đôi tay ôm nàng, như là ôm giống nhau vô cùng chân quý bảo vật, có chút thật cẩn thận, biết chấm vì cái gì ở ngươi đi về sau thật lâu không lập hậu sao. Không phải vì hoàng quyền vì phượng ấn sao. Thấy nàng mày đẹp dương tiểu, giống như không thể chí không. Hắn mặc mâu híp lại, nói, khi đó, ngươi cũng ở chấm trong lòng ngực, suy yếu vô cùng. Đương chấm biết người đem vứt bỏ chấm cùng thái tử mà đi khi, chấm đột nhiên cảm thấy chính là, chấm mất đi một bàn tay. Nàng với hắn, ở trong lòng hắn, đã không ngừng chỉ là cái nữ nhân mà thôi, còn có rất quan trọng, là hắn sự nghiệp thượng đồng bọn. Điểm này, hắn muốn lại tìm, lại cơ hồ đừng nghĩ lại tìm được rồi. Bởi vì muốn tìm được một cái có thể lý giải hắn trong lòng khát vọng cùng lý tưởng nữ tử, chỉ có thể là trời cho. Hắn đối nàng cái loại này yêu thích, đối với nàng rời đi, giống như đau thất tả hữu cánh tay. có thể nghĩ. Không cần lại rời đi chấm, cẩn tịch. Hắn ở nàng bên thai nhẹ nhàng mà nói. Nàng chỉ cảm thấy quanh thân dùng mình, nhịn xuống thân thể run rẩy Với nàng mà nói, với một nữ nhân mà nói, đã trải qua hai đời làm người, lại rõ ràng bất quá, nếu một nữ nhân dễ dàng đem trái tim toàn bộ giao đi ra ngoài, chỉ có thể trở thành một cái hạ đường phụ mà thôi. Nam nhân chính là như vậy, không chiếm được, là tốt nhất. Cho nên, giao, không thể giao toàn bộ. Cẩn tịch đã sớm là thánh thượng người. nàng nhẹ giọng trả lời hắn, nói xong, mắt hạnh hơi chớp, thần thiếp có người muốn giới thiệu cho thánh thượng, vọng thánh thượng thấy hắn đã cứu thần thiếp mệnh phân thượng tha thứ hắn, ân, không giận không hòa âm điệu, giống như đối nàng chuyện này hoàn toàn không gác ở trong lòng. hoa tịch nhan từ trên người hắn rời đi, gọi người đem đỗ có trí lánh tiến vào. đỗ có trí vào nhà lúc sau, đối với thiên tử dập đầu, thần đỗ có trí, tham kiến thánh thượng. hộ bộ, mặt rồng nhàn nhạt khai thanh, là, thần là lâm đại nhân thủ hạ. Đố có chi nói. Chấm như thế nào chưa bao giờ có từ lâm đại nhân trong miệng nghe nói qua ngươi. Ngươi như thế nào tới rồi hoàng hậu nương nương thủ hạ làm việc. Thần là thái hậu đệ bạn, kỳ thật là nương nương ăn bài, tới rồi hộ bộ nhậm chức. Bởi vì nương nương giao cho thần làm sự, yêu cầu thần làm người làm việc muốn điệu thấp, lâm đại nhân tự nhiên không chú ý tới thần. Chỉ nghe hắn lời này qua đi, thiên tử tay đột nhiên ở trên bàn trục hạ. Bang! Đố có chi trong lòng buộc chặt, là tưởng hay là chém đầu muốn tới. Mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên, thẳng khái đầu không dám lên. Hoa tịch nhan một muỗng một muỗng, vẫn là chậm rãi uống hắn ban cho cẩu kỷ liên dung canh. Đố có trí tại đây khắc đội phục đến nàng muốn chết, có thể nào bình tĩnh thành như vậy, hắn đều phải bị chém đầu. Chẳng lẽ nàng muốn gặp chết không cứu, hoặc là định liệu trước. Đứng lên đi. Về sau tiếp tục vì nương nương hảo hảo làm việc. Liên nay một câu. Hắn không tội. Đố có trí ngẩng đầu khi, nhìn hạ bọn họ vợ chồng hai người khi, đột nhiên có điểm ngốc mục Bất quá rốt cuộc là cái thông minh lanh lợi người Biết chính mình bị vô tội phong thích Chạy nhanh tạ ơn lui đi ra ngoài Gặp người đi rồi Mặt rồng nhìn nhìn nàng Cảm thấy chấm việc này làm được như thế nào Uống xong canh chén nhỏ thả lại mâm bên trong Đứng dậy, hành lễ Thần thiếp cảm tạ thánh thượng không giết tri ân Hắn khỏe môi dương lên Cùng loại phiết phiết Đột nhiên hai tay giỏ ra đi đem nàng bắt lấy Chẳng ngang ôm lên, đi hướng màn lụa mặt sau Chấm cẩn tịch là chỉ miêu Long uy dư thanh nhộn nhạo ở trong nhà. Qua một ngày, mấy cái thần tử nhận được hoàng thất mời, đi trước lương đức tránh nóng sơn trang. Trường công chúa phủ đám người, nghe nói việc này, đã có thể đều nôn nóng. Bởi vì tôn gia mới vừa bị sao, ai cũng không biết tiếp theo cái sẽ đến phiên ai, luận cùng tôn gia quan hệ. Bởi vì tôn gia ở bị sao phía trước thế lực rất đại, mọi người đều cùng tôn gia có kết giao. Mỗi người đều ước gì ở thánh thượng trước mặt phủi sạch cùng tôn gia quan hệ. Có thể bị lê tử mặc mời đi tránh nóng thần tử. ở lê tử mặc trong lòng địa vị có thể tưởng không có bị mời đến đỉnh đầu khẳng định là huyền thanh đao trường công chúa ngẫm lại không phải biện pháp đành phải ra mặt dày lúc này mang lên lê quý giao đi trong cung bái kiến hoa tịch nhan tới rồi cửa cung lại gặp lâm mộ dung đám người xem ra đều là tưởng từ phu nhân ngoại giao nơi này xuống tay kỳ thật ở này đó nhân tâm khả năng đều còn chưa hiểu rõ thánh thượng là như thế nào đem tôn ra quân diệt hồ thái hậu lại là như thế nào đột nhiên chết bệnh Nhưng mà có thể khẳng định chính là, chỉ có nhan thượng thư, ở thánh thượng trong lòng địa vị càng ngày càng tăng. Hoa tịch nhan là biết được rất nhiều người nghĩ đến bái phòng nàng, nghĩ người này số quá nhiều, nếu một lần tiếp kiến một cái không biết đến ngày tháng năm nào, dứt khoát cùng nhau cấp gọi tới. Trong đó, cũng hoài điểm tiểu tâm tư, bởi vì nàng ca, cho nàng khả năng ai đương nàng tẩu tử đáp án. Trong hoàng cung, đã không có hồ thái hậu, tuy rằng nói hoa tịch nhan cũng không có đối ngoại chính thức thượng vị vì nguyệt thất điện chủ tử, nhưng là... có thánh thượng sủng, không có người dám xem thường. Chỉ là, luôn có như vậy một ít người, chính là đối suất thân khi thân phận địa vị thấp người, như thế nào đều xem bất quá mắt. Hoa tịch nhan đối với những người này, cũng không phải không biết. Sớm tại nàng đương cung hoàng hậu khi đó, bởi vì nàng nhà mẹ đẻ cung ra địa vị thấp, không thể thiếu bị những người này phía dưới xem thường quá. Hiện giờ, nàng đỉnh cái hoa ra đại tiểu thư phế vật thân phận, lại là danh bất chính nhan thượng thư, những người này nếu không nhai nàng lưỡi căn liền quái. An bài đại nhi tử cùng tiểu nhi tử giữa trưa nghỉ ngơi. Liễu cô cô lại đây cùng nàng bẩm báo, cô nương, khách nhân đều đưa tới trăm hối viên. Hoa tịch nhan sửa sang lại quần áo, lại đi ra cửa ngồi cô kiệu đi trước trăm hối viên. Này trăm hối viên, là nàng nhiều năm trước yêu nhất một cái vườn. Bên trong dai một xanh biếc có ba cái tiểu đình hồng gió, một tòa bảy khổng tiểu kiều, cùng với dưỡng một cái hồ nước. Yêu nhất chính là, nơi đó bảy bàn đu dây. Nàng ở trong cung buồn hoàng khi. Trừ bỏ thượng nguyệt tịch các phóng thả diều, chính là đến trăm hối viên chơi đánh đu. Cho nên, này trăm hối viên là rửa gần nguyệt tịch các kiến. Đi qua nguyệt tịch các, nàng biết, nàng đi rồi về sau, hắn sẽ không làm trăm hối viên hoa phế. Quả thực, trăm hối viên tại đây 6-7 năm, lại di loại không ít chân quý hoa chủ loại, nở rộ lên thập phần đẹp. Nàng ban đu dây, là bị hắn làm người dùng hoa đằng quay quanh dây thừng cùng khung cửa sinh trưởng đã không gọi làm tốt xem, gọi là sáng tạo khác người, đường nét độc đáo Những cái đó tới trước trăm hối viên các khách nhân, thấy trăm hối trong vườn như vậy phồn vinh Mỹ lệ cảnh tượng, không có một cái không ở đáy lòng hư thanh. Ai, hoàng hậu nương nương này trăm hối viên, thật đúng là ai đều so ra kém. Có người chua mà nói. Không phải nói này trăm hối viên vì thiên hạ Mỹ lệ nhất xa hoa nhất vườn. Mà là chỉ dựa vào lê tử mặc dốc lòng chăm sóc này phân tâm tư, đã cũng đủ nhiều ít nữ tử ghen ghét. Có thể được nam nhân chuyên sùng không nói, được đến nam nhân là thiên tử tâm, sao không gọi nhân đố kỵ. Tại đây trong đó, một phen sắc nhọn giọng nói ở trong đám người đầu vang lên, mang theo chút châm trọc niệm ai, các ngươi đều nói đây là hoàng hậu nương nương vườn, nhưng là, hiện giờ, ở chỗ này muốn gặp chúng ta người, chính là hoàng hậu nương nương. Cho nên, người này tồn tại so cái gì đều quan trọng. Mọi người tưởng người này lời này cũng không sai. Cung cẩn tịch lại đến thánh sủng lại có thể như thế nào? Người đã chết. Cũng liền xứng đáng. Hoa tịch nhan vừa vặn đi đến vườn cửa, theo tiếng nhìn lại. thấy nói chuyện người nọ không phải vị nào đúng là trong kinh thành đầu quản lại bộ lễ bộ thượng thư phu nhân cửu phu nhân vì cái gì xương cửu phu nhân đâu nói đến có cái ngọn nguồn nay kiểu phu nhân cứ nghe ở nhà mẹ đẻ là bài thứ chín vị lại gả đến tốt nhất cho nên đâu này mỹ danh sớm tại tuổi trẻ khi thanh danh lan xa từ cửu tiểu thư vẫn luôn kéo dài tới rồi cửu phu nhân vừa nói Kiểu phu nhân người mặc đẹp đẽ quý giá áo tím vẫn còn phong vận một viên mỹ nhân trí ở giữa trán giống như hồng bảo thạch nay nàng phu nhân tiểu thư chỉ cần nghĩ đến nàng lão công trong tay méo nhân sự nhận đuổi để bạt con dấu đều không có một cái vô lễ duy nàng mắt thấy cựu phu nhân lời này một xong cơ hồ tất cả mọi người nói chính là một đám linh hót nói đến hoa tịch nhan đó là không biết từ bầu trời nện xuống tới bánh có nhân bằng không có thể nào cùng cung hoàng hậu so hoa tịch nhan sau khi nghe xong đều mau cười phun nhớ năm đó những người này không phải lấy nàng cung hoàng hậu lại cùng hồ thái hậu so Giống nhau nói những lời này khi, Hồ Thái Hậu đều không ở bởi vì Hồ Thái Hậu nếu tưởng trang bộ dáng giữ gìn nàng, vậy không thể làm này nàng người nhân cơ hội giấm nàng. Liếc mắt một cái vọng qua đi, chỉ có mấy cái không có bồi đại chúng khua môi múa mép. trưởng công chúa cùng quận chúa không cần phải nói, làm người bắt diện linh lung, thân phận lại cao quý, như thế nào sẽ bồi những người này nói bậy. Chính mình ở một cái đỉnh hóng gió ngồi. Lâm mộ dung tự cao thanh cao, cũng sẽ không theo những người này ồn ào, đi theo đứng ở trưởng công chúa bên cạnh. Hoa tịch nhan trông lại nhìn lại, tìm được nàng ca nói cái kia nữ từ khi, chỉ thấy một mặt hoàng thường bóng dáng đứng ở kia chín khổng trên cầu. Bảy sáu vân trần cảnh trở về. Đối với nàng ca cho nàng đáp án người này, hoa tịch nhan lúc trước trận thấy đến tên này khi, đáy lòng giật mình, không phải một chút ít. Tường nàng lúc ấy đương cung cẩn tịch, cung hoàng hậu, không thể nói một cái bằng hưu đều không có. Ít nhất, ở nàng đương hoàng hậu phía trước, ở cung, già, lại không có bị trong cung quy củ câu thúc. Sẽ không bị coi là cái đinh trong mắt thời điểm Là có như vậy mấy cái khuê mật Lại bởi vì ở lúc ấy Cung gia địa vị từ trước đến nay không cao Nàng cha cung thái sử làm chính là nửa vời quan viên Không nước lột vớt Lúc ấy làm thái tử lê tử mặc cố ý bảo hộ cung gia Vi hành cung gia đều là ngầm Che giấu tung tích Bởi vậy nàng làm cung gia tiểu thư thời điểm Giao bằng hữu, Sao có thể như đương hoàng hậu lúc ấy Bị người truy tinh phùng nguyệt Tới cùng nàng giao hảo nhân đều là phi phú tức quý mà cơ bản chỉ có thể là bình thường nhà nghèo nhân ra tiểu thư có thể cố ý kết giao nàng cung cẩn tịch. Nói là kết hôn mới muốn môn đăng hộ đối, kỳ thật lời này sai biệt, giao bằng hữu, càng là muốn môn đăng hộ đối. Trong đó, có cái khuê mật, nàng cha là kinh thành trong nha môn một cái nhân viên công vụ, sau lại nghe nói là tự viết khá tốt, hiện giờ bị lại bộ nhìn trúng, điều vào lại bộ nhậm trước, tám phần chỉ là sao sao chép viết công tác, dù sao, ở kinh thành không chú mục tức là cho nên vị này khuê mật. chỉ có thể gọi là nhà nghèo thiên kim, họ tề, tề vân yên. Tề vân yên nếu là lớn lên Mỹ, đẹp như thiên tiên, không cần tra đương đại quan, làm theo có thể danh khắp thiên hạ. Bởi vậy, tề vân yên ngũ quan, chỉ có thể nói lớn lên tiểu gia bích ngọc, không khó coi, cũng không phải đại mỹ nhân. Một trương thiên gầy trứng nước mặt, cái chán tương đối cao, cũng may cái mũi tiểu xảo, miệng đẹp, cười rộ lên hai cái tiểu má lún đồng tiền giống như lê hoa bạch tuyết, xem như cái giai nhân. Hoa tịch nhan nghĩ nàng ca như thế nào chú ý khởi tề vân yên, hay là giống thái tử gia lúc ấy thường xuyên chạy nhà nàng chú ý tới nàng khi như vậy, thuộc về hai nhỏ vô tư, tự nhiên mà vậy bắt đầu sinh cảm tình. Nói không chừng thật là như thế. Bằng không hoa tịch nhan không thể tưởng được cái khác. Rốt cuộc này tề vân yên đã diện mạo không phải đại mỹ nhân, luận tài hoa, tự nhiên cũng so ra kém đệ nhất tài nữ lâm mộ dung. Mặc kệ như thế nào, hoa tịch nhan đối với 7 năm trước kia, cùng tề vân yên này đoạn khuê mật cảm tình. Thật là thực hoài niệm. Khuê mật, khuê mật, tức là ở khuê các, hai cái niên thiếu nữ tử nói không cho người thứ ba biết đến lặng lẽ lời nói, cái gì lời nói đều nói, hai người lẫn nhau từng người quan điểm, chuyên tâm. Mà có thể thành khuê mật, đương nhiên là hai người quan điểm có một ít ăn nhịp với nhau, xưng là có duyên. Cung gia tiểu thư cung cẩn tịch, nội bộ nghịch ngợm, thông tuệ có, nhưng là, này phản nghịch không nói tự chủ trương, nào dám ngày thường bại lộ ở nhà người trước mặt, chỉ có thể là hoa ở trong lòng đầu. Có khổ khi cùng khuê mật phun phun nước đắng. Giống như kia lê quý dao, một chào đến nàng lập tức phun nước đắng giống nhau. Thẳng đến nàng vào cung lúc sau, sự tình hết thể trở nên càng thêm phức tạp, có hồ thái hậu người như vậy, đã là vì bảo hộ khuê mật an toàn, tức xa cách tề vân yên. Im mắng đi lên bảy khổng tiểu, bởi vì không ai báo tin, những cái đó khua môi múa mép, thừa lương, cũng không chú ý tới nàng đã đến. Hoa tịch nhan ở đến gần một người tề vân yên khi, cẩn thận đánh giá. Tề Vân Yên trên mặt có lẽ có chút mờ mịt, có chút cố kỵ, tưởng nàng một cái thất phẩm quan kép dịu nữ nhi, gì có thể di đức, thế nhưng có thể cùng lại bộ thượng thư phu nhân một đạo, bị đương kim thánh thượng hồng nhân nhan thượng thư mời tới ngắm hoa uống trà. Có người đương việc này là thiên nện xuống tới chuyện tốt, nhưng là, có đầu góc người, sẽ không đơn thuần cho rằng chỉ là vận may. Tề Vân Yên đương được nàng cung cẩn tịch khuê mật, như thế nào là không đầu góc. Quét đến đối phương trên mặt một mặt suy ngẫm. Hoa tịch nhan ở quá bất quá đi cùng đối phương đánh cái này tiếp đón khi, bước chân đồng dạng đốn hạ. Đây là bởi vì, cái kia thích nhất trào phúng người cựu phu nhân, không chỉ có miệng lợi hại, một chút vọng tới rồi nàng nơi này tới. Cơ hồ thức mau, nổi lên phản ứng dây chuyền, một đám người, xôn xao lạp giống như tách ra thủy triều tự động xếp thành hai bài, nên đón nàng, nhan thượng thư. Bởi vì nàng đỉnh ngự tiền thượng thư, không thể địa vị tối cao, một ít người đối nàng hành lễ, một ít người tắc tự nhiên không có. nghe được người khác tiếng tê tề vân yên phương là như ở trong ngộng mới tỉnh bộ dáng xôn xao cùng nhau lui xuống lui vào mọi người bên trong nhưng mà còn lại người vẫn là phát hiện nàng tồn tại chỉ cần cẩn thận cùng phân cao thấp điểm người đều sẽ tưởng vì cái gì nhan thượng thư sẽ đi đến tề vân yên con đường kia nay trăm hối trong vườn điều điều đại lộ thông la mã không thấy được thế nào cũng phải vòng đến bảy khổng trên cầu đi là ai cựu phu nhân lập tức méo hạ thân biên người cánh tay không ngừng cựu phu nhân ở nhất Một ít nhất phẩm nhị phẩm quan viên phu nhân, chẳng sợ tam phẩm tứ phẩm đều đang hỏi. Trưởng công chúa cùng quý giao quận chúa đều hai mặt nhìn nhau, Lâm Mộ Dung làm tài nữ tư chất thời khắc này hiện ra đến vô cùng nhỏ nhuyễn, không phải quản nhân sự, nhưng là so trưởng phu là quản nhân sự lại bộ phu nhân càng vì rõ ràng bộ dáng, cùng trưởng công chúa lộ ra nói, lại bộ nào đó tiểu quan nữ nhi, không đến tứ phẩm quan viên, Tề làng trung nữ nhi, Tiêu tề Vân Yên. Nghe nói là chính mình lão công bộ hạ người, tiểu phu nhân mày càng là hơi nhíu. Như thế nào trước kia không có nghe nói qua người, có thể lẫn vào đến gặp mặt thánh thượng hồng nhân thực trà. Nhìn cơ hồ mọi người ánh mắt hướng tề vân yên bay đi, hoa tịch nhan ho nhẹ thanh giọng nói, lập tức đi lên đỉnh hồng gió, trước hướng nơi này địa vị tối cao trưởng công chúa hành lễ, thần tham kiến công chúa điện hạ. Trưởng công chúa hơi hơi hàng đầu, trong mắt mỉm cười, bản công chúa cùng nhan thượng thư, là lần thứ hai gặp mặt. Đứng ở bên cạnh lê quý giao sớm đã gấp không chờ nổi muốn đi lên tới cùng hoa tịch nhan nói chuyện Lại là bị trưởng công chúa một phen kéo lấy cổ tay háo, không cần không có lễ tiết. Lê Quý Giao chỉ phải dầm chân tiêm, vô ngữ vọng nóc nhà. Hoa tịch nhan tưởng, trưởng công chúa đây là đối, nếu không, Lê Quý Giao tùy nàng, nói không chừng cũng thành mọi người cái đinh trong mắt. Đánh xong tiếp đón, mọi người kén chỗ ngủ mà ngồi. Hoa tịch nhan cùng trưởng công chúa cũng tề ngồi ở đình hóng gió bàn nhỏ biên, còn lại người, chỉ phải một vòng một vòng ra bên ngoài ngồi vây quanh, hoặc là vây lợp. các cung nữ bưng trái cây nước trà ở phu nhân các tiểu thư trung gian xuyên qua mọi người xem ăn ngon đồ vật khát nước cũng không dám uống một ngụm mỗi người đều buôn cùng cái mục đích tới chỉ chờ hoa tịch nhan hoặc là trưởng công chúa mở miệng liêu cô cô tự mình cấp hai vị chủ tử châm trà thời tiết nóng bức thân cấp trưởng công chúa chuẩn bị la hán quả phao trà xanh không biết hay không hợp công chúa khẩu vị hoa tịch nhan nói trưởng công chúa cầm trung trà lên cẩn thận nhấm nháp một ngụm nói bản công chúa chưa bao giờ thử qua Này hương vị nhưng thật ra thoải mái thanh tân giải khác. Liêu cô cô lại tự mình bưng bàn cắt xong rồi thủy mật đảo đi lên. Hoa tịch nhăn nói, thần biết trưởng công chúa trong phủ, có đại huyên tới dưa gang, có bạch xương tới quả vải. Nhưng mà trong cung, thánh thượng nói chỉ cần bản địa thừa thái thủy mật đảo Thần không dám vi phạm thánh ý, chỉ có thể dùng thủy mật đảo khoản đãi công chúa cùng các vị phu nhân. Đối với lời này, trưởng công chúa cũng không dám hẽ giang khí, phía dưới người, càng là cũng không dám. Ngại toan cửu phu nhân chỉ có thể ở phía dưới cùng này nàng người khua môi múa mép, nàng này ý gì? trân trọng chúng ta không bằng thánh thượng tiết kiệm sao? Vẫn là nói, chỉ nàng một người sẽ chụp thánh thượng mông ngựa. Quả nhiên, sẽ vớt mông ngựa người, vô luận thân phận cao thấp, từ xưa đến nay, đều là so nước trong nhà môn quan thanh giả tự thanh người càng dễ dàng đạt được thánh sủng. Nhiều năm trước kia, nàng là cung hoàng hậu cũng chưa nhẫn được người như vậy, nhiều năm về sau, nàng làm nhan thượng thư, làm theo không nhẫn được người như vậy. nói thật nàng hôm nay triệu những người này tới là trong lòng có tồn cái bản tính nhỏ bởi vì ngày gần đây ngày qua khí quá mức nóng bức khiến cho một ít thời tiết bệnh tật ở cẩn côi bá tánh bên trong lưu hành nhà nàng huynh cùng triều đình cộng thiết miễn phí chữa bệnh từ thiện sở mỗi ngày tiếp đãi người bệnh số càng ngày càng tăng một khi vượt qua vận chuyển phụ tải dược liệu cùng nhân lực cung ứng không thượng đại diện tích bệnh truyền nhiễm ở trong thành thị tràn lan nói đủ để hủy diệt một cái đô thành nhưng mà chỉ dựa vào triều đình xuất lực quốc khố cố hết sức bởi vì triều đình quốc khố không phải chỉ cần đối mặt một sự kiện còn có đối mặt cái khác phí tổn thật vất vả lần trước thánh thượng lựa trưởng công chúa cập một đám thương nhân khai thương phóng lương tiếp tế ba tánh nhưng là xa xa không đủ nghiệm đến hôm nay tới nàng nơi này những người này không nghĩ tới lê dân bá tánh thống khổ chỉ là nghĩ đến chính mình quan mũ bảo khó giữ được chính mình vinh hoa phú quý bảo khó giữ được loại người này làm quan có thể nghĩ một khi xảy ra vấn đề bỏ thành mà chạy người Đầu một đám khẳng định là những người này. Cách quan phải đi trình tự, cách quan nếu muốn đến kế tiếp. Tựa như dám sao tôn gia phủ, trước hết cần đem lâm kỳ cấp triệu hồi tới đỉnh tôn gia không vị Này đó đều là chuyện của hắn nhi, không phải nàng nên nhúng tay. Nhưng là, giúp đỡ hắn tiểu trừng như vậy một ít người, làm những người này móc ra điểm ngân lượng chi viện hạ hắn triều đỉnh cùng nàng ca chữa bệnh từ thiện sở. Điểm này biện pháp nàng có thể hạ bút thành văn. Phơ phất một trận gió lạnh ở trăm hối trong vườn thổi qua. cựu phu nhân nói rất đúng bản quan lần này triệu đại gia tới chính là chuyên môn vì chụp thánh thượng mông ngựa mọi người nhân nàng lời này đột nhiên tiêu thanh âm cựu phu nhân kia hai mắt chử chừng đến giống đầu gỗ dường như lập tức đã quên như thế nào xoay tròn nào còn nhớ rõ miệng mình nói cái gì trưởng công chúa hơi hơi nâng lên mắt trong mắt rõ ràng lóe một mặt kinh ngạc cựu phu nhân là đường đường nhị phẩm quan viên phu nhân cũng coi như là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân ở trước mặt mọi người giáp mặt chống đối cựu phu nhân nói nay còn không phải là đánh nhị phẩm cáo mệnh phu nhân mặt. Khả năng kiểu phu nhân chính mình đều tuyệt đối không nghĩ tới nàng dám như vậy chống đối lại đây, chỉ có thể nói kiểu phu nhân thực để mắt chính mình thân phận, lại nói ở phía dưới khua môi múa mép tập tính, nàng cửu phu nhân ở trưởng công chúa trong phủ đều dám, cũng không thấy trưởng công chúa nói nàng. Người này nho nhỏ một cái ngự tiền thượng thư, bằng cái gì? Mọi người nghĩ lại tới này, đột nhiên nhớ lại, thánh thượng ban hoa tịch nhan ngự tiền thượng thư, đến tuột cùng thuộc về mấy phần quan. Thật đúng là không ai biết. Có đôi khi, người này không nghĩ lấy thế áp người thật không được, đặc biệt là gặp gỡ này đó loại này chỉ nhớ rõ ai ai ai là mấy phẩm. Hoa tịch nhan làm liễu cô cô cấp mọi người châm trà, làm mọi người trước gáp áp kinh, sau đó lại đem hắn năm ấy ban cho nàng kia khối ngọc bội đem ra, nói, đây là thánh thượng ban cho thần, cùng loại với thượng phương bảo kiếm một thứ, nói là thần chỉ cần cầm nó, như nhau thánh thượng. Một câu, làm mọi người mắt hơi chừng. Cựu phu nhân tìm về chính mình thanh âm, Lại tìm không trở lại chính mình tưởng nói cái gì lời nói. Nàng nếu còn dám nhai câu lưới can, hoa tịch nhan bày thứ này ra tới, nàng chính là ở thánh thượng trước mặt khua môi múa mép. Ai không biết, lê tử mặc ghét nhất người khua môi múa mép. Mấy phẩm quan đều hảo, dám ở trước mặt hắn khua môi múa mép, hết thể cắt đầu lưới. Nhẹ nhiên đảo qua cửu phu nhân trên mặt kia mặt do dự, hoa tịch nhan nói, thánh thượng tập tính, bản quan vẫn là nhiều ít hiểu biết một ít. Cứ nghe thánh thượng nhất phiền có người ở phía dưới trộm nói chuyện. bất quá Bởi vì bản quan mới vừa vào cung không lâu, sợ có sai lầm, cựu phu nhân vì nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, nhân so bản quan càng hiểu biết thánh thượng, không biết bản quan lời này ở cựu phu nhân xem ra là đúng hay sai. Cựu phu nhân nháy mắt kia hàm răng đều mau cắn xuất huyết tới. Chỉ nghe bốn phía phía dưới một mảnh trộm tiếng cười. Đỉnh cái mặt đỏ, lại nào dám nói lê tử mặc sai, chỉ có thể nói, thánh thượng tính tình này xác thật như thế, nói là kế thừa đông lăng tổ tiên nghiêm khắc trị quốc tính tình. Dứt lời. Đảo qua phía dưới chê cười người, nói, hiện giờ nhan thượng thư bị ban cho thánh thượng ngọc đội tại đây, giống như thánh thượng đích thân tới, các vị phu nhân tiểu thư, nếu dám ở phía dưới nhai một câu lưới căn, thỉnh tự giải quyết cho tốt. Tiếng cười nháy mắt biến mất, một đám người, đối cửu phu nhân lời này đương nhiên là phiết khỏe miệng, chỉ chờ tiếp tục xem kịch vui. Hoa tịch nhan cầm chung trà lên mặc một lát uống trà. trưởng công chúa ở nàng đối diện ngồi, khi thì chân mày nhữ lại, nhìn nàng biểu tình tự nhiên. giống như thấy cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Lâm Mộ Dung đứng ở trưởng công chúa mặt sau, càng là dùng một đôi quan sát tỉ mỉ ánh mắt đánh giá Hoa tịch Nhan. Lê Quý Giao ngồi ở đỉnh hóng gió lan can thượng, đối với các nàng lời nói như là nghe không hiểu dường như, thường thường bắt chút mồi câu ném vào đỉnh hóng gió phía dưới trong ao đầu, đem đầu dò ra lan can, cười tủm tỉm mà nhìn con cá ở trong nước bơi qua bơi lại. Uống xong rồi nửa ly trà, nghe bốn phía an tĩnh, quả nhiên không có người lại có nói bậy ý niệm. Hoa Tịch Nhan nói. Mới vừa bản quan nói qua, nói là triệu tập đại gia tới cấp thánh thượng bước mông ngựa. Mọi người giờ phút này lại nghe nàng lời này, cũng chưa rắc buồn cười, chỉ mong nàng trong tay kia khối ngự tứ ngọc bội biểu tình hiện lên một kia khẩn trương, chỉ nghe nàng nói tiếp. Thánh thượng gần đây ban đêm ngủ không tốt, cùng thần nói đến, này trong thành rất nhiều ba tánh bởi vì trưởng công chúa thiện tâm khai thương phóng lương, rốt cuộc không cần nói bụng, nhưng mà đâu, nghĩ vậy chút ba tánh tuy rằng không cần nói bụng, nhưng là kia bệnh lại thế tới rào rạng, một chốc chị không hết. Quốc khố ngân lượng hữu hạn, lại không biết ai có thể giống trưởng công chúa giống nhau vì chấm phân ưu. Nguyên lai like đây là muốn đại gia quên tiền. Hơn nữa, có trưởng công chúa quên lương trước đây, thật đúng là không ai dám không quên. Mọi người, như nhau kiểu phu nhân, ngồi ở ghế trên thân thể lắc lư, đứng ngồi không yên, nói là thời tiết này nhiệt cấp náo. Đại gia kỳ thật tưởng đều là, đến tột cùng muốn các nàng quên nhiều ít. Quên quá nhiều, trở về không hảo cùng lao ra công đạo. Thời tiết là nóng bức. Hoa tịch nói. bản quan nghe thánh thượng đề cập đưa đến nhân tâm trai ba cánh một đám nóng lên vài ngày cũng không có thể lui nhiệt thánh thượng săn sóc ba cánh nóng lòng như hỏa nói vậy ái dân như ái tử quan phụ mẫu cùng thánh thượng là một lòng nay đem chụp ngũ khấu hạ tới chẳng phải là muốn các nàng quyên đại bản quan đảo cũng không dám chân chính hiểu rõ thánh ý không bằng công chúa điện hạ giúp bản quan ra cái chủ ý xem đại gia như thế nào vì thánh thượng phân ưu. bởi vì mọi người đều biết đến mấy ngày trước Thánh thượng vừa vặn sao tôn phủ tôn đại nhân ra, cứ nghe, nguyên nhân tức là, thánh thượng bất mãn tôn đại nhân không muốn cùng thánh thượng cùng triều đình phân ưu. trưởng công chúa này trên mặt đột nhiên mà ra, nói rõ là trong lòng nhân nàng lợi này là hạ. Hoa tịch nhan cảm thấy chính mình 7 năm về sau hồi cùng lớn nhất tiến bộ chính là, học xong hồ thái hậu cùng trưởng công chúa này nhất triều hoa tươi cùng vỗ tay. Trước kia chính mình làm cung hoàng hậu thật đúng là có chút xuẩn, cái gì sự, người khác nói nàng làm chủ trương hảo, nàng liền ôm xuống dưới. Kỳ thật, thông minh nhất người, thường thường nên là hồ thái hậu như vậy, quyết sách tính đồ vật ném cho người khác đi làm, vừa vặn, trách nhiệm viết đến một thân nhẹ, chính mình lại có thể đổ cái hư danh. Mọi người si ngốc mà nhìn trưởng công chúa. Hiện tại có cái gì sự, trưởng công chúa đều có thể đỉnh chứ. Nhưng là, trưởng công chúa tuyệt đối không phải cái gì sự đều là nguyện ý vì đại gia đình người, không có ích lợi nhưng đổ nàng làm gì đỉnh. Đặc biệt hoa tịch nhan lần này đẩy đến nàng trên đầu, tuyệt đối không phải nàng tưởng đỉnh. Nàng làm đại gia quên nhiều, thánh thượng cao hứng, nhưng nàng liền đắc tội phía dưới một nhóm người. Nàng làm đại gia quên thiếu, mọi người đều cho rằng có nàng đương chỗ dựa, thánh thượng oán trách nàng làm đại gia quên thiếu chuyện này tiểu, sợ chính là, thánh thượng nghĩ lầm nàng lung lạc nhân tâm, lung lạc nhân tâm tức ý vị mưu phản. Hai bên quyền lợi cân nhắc dưới, mặc dù hoa tịch nhan cũng không ý làm đại gia quên ra rất nhiều, nhưng là, trưởng công chúa chỉ cần nghiệm cập sẽ bị thánh thượng lòng nghi ngờ. Cần thiết đảm đương thánh thượng mặt đen người cũng không thể đảm đương thánh thượng mặt trắng người, chỉ có thể căng ra đầu lạnh thanh âm nói, bản công chúa lần trước vừa vặn là nghe thánh thượng đề cập việc này, thánh tâm là vì ba tánh kham ưu, chư vị phu nhân và phu quân làm thánh thượng thần tử, vì thánh thượng phân. Ưu vì thất phu chi trách. Bản công chúa sau lại có dò hỏi qua xử lý việc này cùng trưởng quản quốc khố hộ bộ, Triều đình vì giải quyết nhân tâm trai sở cần ngân lượng ước chừng thiếu nhiều ít. Nói đến nói đi, cái này tay nải cùng trách nhiệm Trưởng công chúa không nghĩ một người gánh vác, lâm nguy hết sức, vừa vặn nghĩ đến hộ bộ thượng thư nữ nhi ở đây, kéo này xuống nước vì tốt nhất sách. Lâm ra tiểu thư, lâm đại nhân là như thế nào nói, ngươi cùng đại gia nói một câu, để tránh nói bản công chúa nói ngoa, làm đại gia hiểu lầm thánh thượng. Lâm mộ dung tưởng cũng không tưởng, trưởng công chúa đột nhiên sẽ đem khối gạch tạp đến trên đầu mình, đỉnh đầu một trận choáng váng. Vẫn luôn phụ tá phụ thân làm công, này nhân tâm trai yêu cầu nhiều ít bạc nàng là biết đến. Chỉ là. Này sở thiếu ngân lượng thiệt tình không ít. Lê Tử Mặc đối với muốn quốc khố lấy ra nhiều ít, vẫn luôn do dự. Dùng quốc khố toàn bộ lấp đầy, quốc khố sao có thể háo đến khởi. Nàng phụ thân biết việc này khó giải quyết, không dám đối Lê Tử Mặc ra chủ ý, sợ nhất chính là Lê Tử Mặc muốn đại gia quên tiền bổ sung quốc khố. Lâm ra làm quan, tay cầm thực quyền, trong nhà ngân lượng không phải ít. Nhưng là, như nhau rất nhiều quan viên giống nhau, lấy ra tiền tới quên, tương đương cắt thịt. Này đó quan viên tập tính. nói đến vẫn là lúc ấy minh thành hoàng cao tổ lưu lại tới vấn đề minh thành hoàng cao tổ thích lương cao dưỡng liêm tới rồi tiên đế kia đại một mặt kéo dài minh thành hoàng hậu cao tổ sách lược một mặt không thể không sửa đúng một ít tới rồi lê tử mặc lê tử mặc cùng minh thành hoàng cao tổ rất nhiều ý tưởng căn bản là chống đánh xuôi kèn thổi ngược tỷ như lương cao dưỡng trong sạch hóa bộ máy chính trị sách ở lê tử mặc đăng cơ không lâu một đao cấp chém rớt đông đảo cao quản bổng lộc lập tức thiếu một nửa Nếu lê tử mặc lại làm cho bọn họ có việc liền quên, bọn họ chẳng phải thịt đau đến muốn chết. Nhưng là, hoàng thượng kêu quên, ngươi không quên, đó chính là không yêu hoàng thượng không yêu ba tánh, chết sẽ thảm hại hơn. Nghĩ thông suốt điểm này lâm mộ dung, hoành tâm, chỉ cần giúp đỡ đại gia trước đem quan chức giữ được, giữ được rừng xanh sợ gì không cười đốt. Hồi công chúa điện hạ, theo mộ dung nghe phụ thân nói, nhân phụ thân cũng là vẫn luôn muốn vì thánh thượng phân ưu giải nạn, ở trong nhà cùng mộ dung cập ra mẫu đều có đề cập. Lâm Gia vốn là tính toán noi theo trưởng công chúa vì thánh thượng cập triều đình quên tiền quên vật, Lâm Gia đã dự bị tự chủ dược liệu 10 xe dược liệu cùng với một dương bạc trắng chi viện nhân tâm trai. Phía dưới có chút người nghe được Lâm Mộ Dung báo cái này số, có người trực tiếp tưởng hôn mê. Cái này số thiệt tình không ít. Không nói kia một dương bạc trắng, này 10 xe dược liệu, muốn đều là quý báu dược liệu, chẳng phải là muốn bọn họ toàn bộ gia sản. Cho nên, không phải mỗi người đều tưởng Lâm Mộ Dung tường thông. Đặc biệt là những cái đó vốn là vô tình nịnh hót hoàng đế, chỉ là nghĩ đến nơi này tìm hiểu tin tức người. Hoa tịch nhan quét quét bốn tòa gương mặt, bên trong, ở lâm mộ dung điểm số nháy mắt, cái dạng gì biểu tình đều có. Như thế, nàng hôm nay đánh cái thứ hai bàn tính cũng đã tới. Tôn Phủ bị giết, Hồ Thái Hậu đã chết, vốn là đối với đối phương vì một cái đòn nghiêm trọng, đánh tới mọi người thần phục thánh tâm, không dám lại si tâm vọng tưởng. Nhưng là, trên thực tế xem ra không phải như thế. Chỉ là như thế hơi chút dùng quên tiền tới dò hỏi, liền có thể thấy, không phải tất cả mọi người sợ hãi triều đình. Khi đó, tôn kình thương lộ ra cái thạch đại nhân. Hơn nữa, tôn kình thương cùng hồ thái hậu chi gian, cư nhiên lẫn nhau cũng không biết tham dự thiên chú. Này nên là cỡ nào kỳ quái một cái phạm tội đội. Lẫn nhau chi gian cũng không biết có ai tham dự. Nhất quái muốn thuộc cái này thần bí thạch đại nhân, lừa tôn kình thương không nói, giống như, cũng không tính toán nói cho những người khác nàng đã trở lại sự. Uống xong một ly trà, mọi người đều đại khái hiểu biết thánh thượng tâm ý, từ hoa tịch nhan nàng nơi này thảo cái không thú vị, cũng liền vô tâm tư lại lưu lại, từng người lánh muốn quên tiền hóa đơn tạm tử, dẹp đường hồi phủ. Lê Quý Giao không muốn cùng trưởng công chúa hồi phủ, muốn lưu tại nơi này nhiều bồi bồi hoa tịch nhan. Trưởng công chúa tam tư dưới đột nhiên hồi tâm chuyển ý, đáp ứng rồi nữ nhi. Hoa tịch nhan làm liếu cô cô đưa trưởng công chúa lên tiệu, quay đầu lại ở trong đám người lại tìm đủ mây khói khi, không thấy một thân ảnh. Tường nàng này khuê mật, nhưng thật ra hiểu được thức đại thể, biết điệu thấp vì trước, từ lúc bắt đầu bị chú mục về sau, vẫn luôn núp ở phía sau mặt không rên một tiếng, cứ như vậy, thành công mà bị người quên đi. Chỉ là này quên tiền, không biết tề ra có thể quên ra nhiều ít. Sợ này khuê mật là phải bị cửu phu nhân làm khó dễ. Lê Quý Giao thấy nàng đầu đổi tới đổi lui, mắt híp lại, cười nói, nhan thượng thư, là ở tìm đủ tiểu thư sao. Càng ngày càng cảm thấy này quận chúa cực kỳ giống nàng nhi tử. Hoa tịch nhan quay đầu, bắt lấy tay nàng một khối ngồi ở làn can biên thường cá, nói, nếu quận chúa nguyện ý giúp bản quan làm một chuyện, bản quan vô cùng cảm kích. Nhan thượng thư mời nói, bản quan muốn tùy thánh thượng đi tránh nóng sân trang, đã cùng thánh thượng nói, xem có không mang quận chúa đồng loạt đi. Nghe nói có thể ra kinh đi chơi, cả ngày bị câu thúc ở kinh thành bên trong quận chúa cao hứng đến nhảy trời cao, thẳng bắt lấy tay nàng nói, nhan thượng thư là buồn quận chúa nên cảm kích ngươi. Chỉ cần đừng nói biến thành thường Nga trích ánh trăng loại này buồn quận chúa không thể làm được chuyện này, buồn quận chúa nhất định đáp ứng. Hoa tịch nhan nghe nàng lời này một nhạc một nhạc, gật đầu nói, làm phiền quận chúa, đến lúc đó, trộn mang tể tiểu thư tới. Lê Quý Giao là mê chơi, lôi kéo nàng tay đi xuống đỉnh hòng gió, nói, buồn quận chúa sớm nhìn trong viện một thứ tham lam đã lâu. Chỉ nghĩ đây là hoàng tẩu trước kia đồ vật, không dám động Không biết nhan thượng thư ở thánh thượng chỗ đó được đến đặc biệt cho phép không có. Mắt thấy cô gái nhỏ này là đem chính mình kéo đến kia yêu nhất bàn đu dây bên cạnh, hơn nữa, cô gái nhỏ này lại không phải ngốc, sớm đoán chúng nàng thân phận, mới dám như vậy cùng nàng để yêu cầu. Trước kia cùng nàng ở trăm hối viên đã chơi qua không ngừng một hai lần, hoa thịt nhan làm sao không cho nàng chơi, vì thế làm nàng ngồi trên bàn đu dây, đưa tới lục thúy cùng tam thất, một khối đầy. Theo bàn đu dây ở không trung nhộn nhạo, vẽ ra càng ngày càng cao độ cung, lê quý giao từ kéo kẹt kéo kẹt vui sướng tiếng cười biến thành xin giúp đỡ kinh hô. Tẩu tử, tẩu tử, tha ta, ta về sau không dám động ngươi thứ này. Tam thất nghe được nàng lời này thực sự bị dọa nhảy, tưởng chủ tử như thế nào trực tiếp kêu nhan thượng thư vì tẩu tử. Vừa lúc đình biên cảnh liễu nhẹ nhàng theo gió lay động, cây liễu hạ đứng lặng bóng người nhấp nháy chợt hiện. Tam thất đột nhiên rút tay lại, bàn đu dây đãng xuống dưới khi chỉ còn lại có lục thúy một người ở bên cạnh đầy, tà 45 độ giác, lê quý dao hơi kém hướng bên cạnh té xuống. hai tay bắt lấy bản đu dây hai bên dây thường liền kêu cứu mạng hoa tịch nhan thấy thế vội vàng tiến lên tiếp ứng lê quý giao đáng đến giữa không trung quả nhiên từ bản tử thượng chạy xuống xuống dưới nghĩ vậy là trưởng công chúa phủ hòn ngọc quý trên tay lại là không biết võ công hoa tịch nhan mũi chân lót mà thi triển khinh công liền muốn đi tiếp rơi xuống người lục thúy cùng tam thất đã dọa đến chỉ có thể làm chứng mắt một khối sông lên suy nghĩ đi cứu chủ bốn cái thân ảnh một đoàn loạn nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Đứng ở cây liều phía dưới người, đột nhiên thân ảnh hơi lóe, giống như đại bàng dương cánh, xét qua trung gian cách hồ nước, trong tay bạch phiến điểm ở lục thúy cùng tam thất đầu vai, này hai cái chỉ biết thêm phiền tiểu nha hoàn lập tức trên mặt đất chắt gót chân không thể đậu. Đồng thời, hoa tịch nhan đã nháy mắt cảm giác được nên diện quát tới phòng, giật mình, như vậy lui xuống nửa bước. Thuận gió bay tới cao quý lam bảo, cũng không có như anh hùng cứu mỹ nhân giống nhau đồi tay ôm lấy lê quý dao rơi xuống. mà là dùng trong tay bạch cây quạt đầu câu lấy lê quý dao cổ áo như thế dùng một cổ thanh phong treo tiểu con chúa giống điếu tiểu cây giống nhau đem lê quý dao nhẹ nhàng phóng rừng ở trên mặt đất hai chân mới vừa dính vào mà lê quý giao thân thể đều mềm một mông ngồi xuống mặt cỏ bang tiêu sái bạch cây quạt mở ra bị làm định thân pháp lục thủy cùng tam thất huyệt đạo đồng thời cởi bỏ vội vội vàng vàng chạy hướng từng người chủ tử quân chúa quận chúa có hay không bị thương tam thất đều mau khóc Nếu là chủ tử bị thương cái lông tơ, nàng này đầu không cần nghĩ trở về thấy trưởng công chúa. Lê Quý Giao sờ sờ ngực, hỏi, ai, ai cứu bổn quần chúa? Là tẩu tử sao? Tam thất nghe thấy nàng lại niệm tẩu tử, chạy nhanh nắm nàng một phen cổ tay háo nhắc nhở. Quay đầu lại, gặp được đứng ở nàng phía sau nam tử, cười yến yến hồ ly mắt, một bộ cao quý lam bảo tiêu sái thành phong trào. Tam thất đã là trên mặt đất khái đầu, cảm tạ vân tông chủ đã cứu ta ra quần chúa. Hoa tịch nhan giống nhau giật mình. Thường ngày ấy, vị này quay lại như gió vân tộc tông chủ, nói đi là đi, một câu tiếp đón ai cũng chưa đánh. Lúc này tới, nói vậy, đồng dạng là một tiếng tiếp đón ai cũng chưa đánh. Hắn thật đúng là đương nơi này là chính mình ra. Lê Tử mặc cùng người này là bái kết vinh đệ, cảm tình hảo đến không biết như thế nào hình dung. Một hai phải lời nói, đó chính là, thiên hạ không ai dám nói Lê Tử mặc một câu nói bậy, chỉ có này bái kết vinh đệ vân trần cảnh dám. Vì cái gì người này dám? là bởi vì cảm tình duyên cớ hoặc là cái khác hoa tịch nhan dù sao đến bây giờ đối với nam nhân chi gian loại này kỳ quái hữu nghị thật sự không làm rõ được như nàng ca đối thánh thượng giống như thần tử lại giống như bằng hữu nàng ca như thế nào đối đãi lê tử mặc nàng cũng lộng không rõ quý giao quân chúa cười tủng tìm hồ ly mắt như là chỉ đánh giá ở tiểu quận chúa trên đỉnh đầu lê quý dao ứng thanh ai ở tam thất nâng đỡ hạ siêu siêu vẻo vẻo đứng lên đối hắn miễn cưỡng hành lễ vô pháp này đầu bị bản đu dây đáng đến còn vượng đâu một miệng không rõ mà nói buồn quận chúa cảm tạ vân tông chủ ân cứu mạng thật là muốn tạ bản tông chủ nói nói cho kẻ hèn ngươi vừa kêu nàng gì bạch cây quạt giống như thanh kiếm thẳng chỉ hướng hoa tử nhan ta ta ta ta lê quý dao nuốt cái nước miếng nàng là nhan thượng thư gì mắt nhìn kia cười tủng tỉm hồ ly mắt thẳng tiến đến tiểu quận chúa trước mặt thần bí cao quý mắt lam lại phát ra một cổ giết người hàn khí lê quý Dao một ngông lại muốn ngồi dưới đất ha hả thở hổn hển hai khẩu khi nói tê ơ tẩu tử tẩu tử là ngươi có thể tùy tiện tiêu sao tiểu ngọc tưởng tùy tiện tiếng kêu nương đều bị hắn chán mắng ngươi kêu câu tẩu tử không sợ bị thánh thượng chém đầu cảm tình này vân tông chủ trở về là vì chết đi cùng hoàng hậu bên vực kẻ yếu lê quý giao trong óc thành một đoàn hồi nháo. hoa tịch nhan tùy thời cam phủng đi lên nói đem quận chúa đỡ trở về phòng làm thái y hệ viện phái người lại đây nhìn xem quận chúa có vô bị thương một bên nói một bên chính mình che ở lê quý giao trước mặt tam thất cảm kích mà nhìn nắng mắt chạy nhanh đỡ lê quý giao chạy nay vân trần cảnh tuy rằng không thể so thánh thượng nhưng là thân là nhất tộc tông chủ kia địa vị kỳ thật cùng lê tử mặc không phân cao thấp nếu là này vân trần cảnh khí lên tưởng chém lê quý giao đầu không cần lê tử mặc khai thanh hắn giống nhau có thể chém từ từ gió lạnh ở trăm hối trong vườn tuổi hoa tịch nhan suy xét này lê quý giao chạy chính mình lại nên như thế nào triệt nhưng mà Nàng này bước chân mới vừa hướng bên kia giẫm một bước, này Lam bảo giống như giống có tâm linh cảm ứng dường như, tổng có thể di động đến cùng nàng mặt đối mặt. Nếm thử vài bước không có hiệu quả lúc sau, hoa tịch nhan từ bỏ, đối hắn túi mình vai chào nói, bái kiến vân tông chủ. Nếu vân tông chủ vô cái khác sự nói, bản quan phải đi về báo cáo công tác. Ân, Ta là vừa đến, nghe nói hoa phu nhân ngươi bị ban vì ngự tiền thượng thư. Từ từ bạch phiến quạt phong nói, hoa phu nhân... Tưởng kẻ hèn trước kia cũng giúp hoa phu nhân không ít vội, hoa phu nhân nếu đều đương quan, tài đại khí thô, không nên mở tiệc chiêu đái hạ kẻ hèn đáp tại sao. Nghiêng lại đây mắt, như là định liệu trước, chờ nàng tự báo họ danh. Hoa tịch nhan trong lòng không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng có phải hay không tiên kiến quá nàng ca, hoặc là gặp qua ai, đã biết nàng là ai. Lập tức thế khó xử. Thật lâu sau, hai người mặt đối mặt đứng. Bạch cây quả bang, thu lên, cùng với rơi xuống hắn một tiếng trầm trọng, cung cẩn tịch. Ngươi ta chi gian cảm tình, cứ như vậy. Vùng ta tử vân tộc biết được ngươi trở về lúc sau, một đường chạy như điên trở về gặp ngươi này lao hưu. Hoa tịch nhan nhân hắn lời này, môi gian càng thêm gian nan. Năm đó, hắn đã là thái tử bái kết Minh đệ, xuất nhập cung gia số lần nhưng sẽ thiếu. Nói hắn cùng nàng ca vì thanh mai trúc mã, cùng nàng đương nhiên cũng là thanh mai trúc mã. Thế cho nên ở nàng bảy năm trước đi khi đó, ở không hề biện pháp, thực bất đắc dĩ điều kiện hạ, chỉ có thể đem đại nhi tử tương lai phó thác. giao cho người này hộ giá chỉ là người này một mép lợi hại thực bĩ làm nàng từ trước đến nay càng thích trốn tránh hắn trực tiếp mặt đối mặt thấy nàng một tiếng không làm vân trần cảnh tùy ý tìm tảng đá lóc ngông thanh hổ đi lên tới muốn trước cho hắn ở trên tảng đá phô miếng vải bị hắn xua tay cự tuyệt đành phải đứng ở một bên giống nhau đối với nàng mỉm cười nhìn hoa tịch nhan bị này đối chủ tử vọng đến không được công đạo lục thúy đi đóng vườn môn ở cửa thủ xoay người là ngồi xuống bàn đu dây bản tử thượng vọng tới rồi nàng này vô câu vô thúc động tác vân trần cảnh mặt mày đột nhiên triển khai môi nước nổi lên đường cong cung cẩn tịch trách không được ta ánh mắt đầu tiên ở trong núi nhìn thấy ngươi khi như thế nào liền cảm thấy quen thuộc đến không thể lại quen thuộc cố tình hắn còn không tin là ngươi nàng là không thế nào sợ bọn họ hoặc là nói biết sợ vô dụng nhẹ nhàng đạm chơi đánh đu nói tông chủ nghe thánh thượng nói đều nói là ở vân tộc biết đến hắn động ngươi quan tài kết quả ngươi đã trở lại hắn kêu một tiếng Kéo chính là như thế trường, trường đến giống như 7 năm lâu dài. Cảm nhận được hắn đầu lại đây kia chú mục quang, dừng ở trên mặt nàng, tựa giống hồi ức, tựa giống càng khái, tựa giống nghi hoặc muôn vàn. Thần bí cao quý mắt lam, luy quang doanh doanh, cùng kia thượng cổ lưu truyền tới nay vân tộc con dân giống nhau, thần bí mà cao quý. Vân tộc biết nàng trở về sự, như thế nào biết đến. Có phải hay không bởi vì hắn biết khẳng định vân tộc có thể biết được, cho nên đột nhiên chạy về vân tộc đi. Hoa tịch nhan trong lòng kỳ thật cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng cứu chính mình người là ai. Nghe hắn này vừa nói, chỉ nghĩ chẳng lẽ là này vân tộc cao nhân. Vân tộc hình như có năng lực này. Như thế nào, chính ngươi không biết là ai cho ngươi làm pháp sao? Hắn thấy nàng mê hoặc bộ dáng, hình như có chút giật mình. Nàng mới càng giật mình, thoạt nhìn đáp án cũng không phải bọn họ suy nghĩ. Theo tộc của ta vài vị trưởng giả nói, nếu ngươi có thể trở về, định không phải chuyện đơn giản. trong tộc có năng lực này đem ngươi lộng trở về, chỉ có tiền nhiệm tông chủ. Đáng tiếc, trà ta qua đời. Bạch Tê quạt cùng với lời này, lách cách lách cách mà vung quạt, chỉ có Thanh Hổ biết nhà mình chủ tử trong lòng kia cổ buồn bực. Biết rõ chân tướng, lại bất lực, là nhất làm giận. Vân Tông chủ mắt hạnh nhìn nhìn hắn, nói, việc này là cẩn tịch một người làm, tàn cục chỉ có thể từ cẩn tịch tới phụ trách. Tông chủ cũng không cần đem cẩn tịch sự tưởng chính mình chuyện này. Nghe xong nàng lời này, hắn quay đầu lại vọng nàng mắt lam rạng rỡ không biết ra sao tình tố chỉ là này ngự khí nhưng thật ra có chút cùng nàng phân cao thấp ngươi nói ngươi cùng cần tịch năm đó chính là luôn miệng nói muốn ta vì thái tử hộ giá đem ta nước mắt đều lửa ra tới lúc này tiểu ngọc thật vất vả chờ trở về nương ngươi một câu lại tưởng đem ta đuổi rồi ngươi không nghĩ ngươi có bất chấp gì thái tử ôm lấy ta kêu vân thúc thúc thời điểm ta này trái tim không lại đạt được thành hai nửa nàng một khắc vô ngữ Tiểu Ngọc giống ta thân nhi tử giống nhau. Trong miệng hắn nghe ẩm mà nói. nay nàng lại không có nghĩ đến. Chỉ biết hắn là rất yêu quý nàng nhi tử. Đối này, nàng thiệt tình có chút ấy nấy, nói, ta sẽ không lại rời đi ta nhi tử. Với nàng lời này, hắn là nghe không ra có giả. Chỉ là trước mắt mở mịt. Đứng lên, khoanh tay đưa lưng về phía nàng, mới vừa ta nghe xong quận chúa nói, nói ngươi mời nàng đi tránh nóng sơn trang. Người này, đến tột cùng ở trăm hối viên ngây người bao lâu. Không phải là tất cả đều nghe thấy thấy đi Quả thực, hắn mị mị ngậm khỏe miệng một tia tạc cười Quay đầu lại hướng nàng nói Nếu không, chúng ta tới đánh cuộc Ngươi nói thánh thượng cùng ngươi ca Nếu là biết ngươi vì bọn họ đã gom góp là quyền Bọn họ làn lên cao hứng Hay làn lên buồn bực đâu Ngươi như thế nào không nói ta làm Chính là bọn họ muốn làm Đúng vậy, ngươi như thế nào không hỏi ta Như thế nào biết ngươi sẽ không trước đó nói cho bọn họ hai cái Mắt hạnh hơi là phẫn nộ mà trừng mắt nhìn hắn hạ tranh không được nàng 7 năm trước liền chán ghét hắn 7 năm sau làm theo chán ghét bởi vì hắn luôn là yêu thích giống miêu chảo lão thử giống nhau chảo nàng được điểm hắn lấy cây quạt hơi hơi che lại bên miệng cười như là để tránh lại kích thích nàng nói ta đánh cuộc một dương bạc bọn họ khẳng định là buồn bực đến muốn chết nếu ta thắng này dương bạc tính ta quên cấp nhân tâm trai cho nên nói ngươi cùng cẩn tịch lợi hại nhất bất quá cái gì người đều bị ngươi thiết kế nắm chặt nắm tay đặng xuống đất thượng Từ bàn đu dây bản tử thượng đứng lên, cẩn tịch thay thế nhân tâm trai cảm tạ vân tông chủ. Xoay người đi nhanh, sau lưng truyền đến hắn cao giọng cười to. Thanh hổ thấy chính mình chủ tử đều khỏe mắt cười ra hoa nhi, cười nói, chủ tử tâm tình hảo. Trở về gặp nàng, thế tiểu ngọc nhẹ nhàng thở ra, làm sao không hào đâu. Bạch cây quạt lắc lắc, lắc lắc đầu, chỉ là ta này khi dễ nàng, quay đầu lại đi gặp nàng phu quân cùng nhà nàng huynh, tám phần lại phải bị hai người bọn họ nói. Thanh hổ đối này không lời nào để nói. Chỉ nghe chính mình chủ tử nói xong lời này, vẻ mặt đạm nhiên làm lơ biểu tình, ai làm nàng trước lửa gạt mọi người, bao gồm ta ở bên trong. Xứng đáng bị phạt. Nhìn ra được, hắn chủ tử ngực bị nàng khí khẩu khí này, cùng Lê Tử mặc đám người giống nhau, quá sức. Vĩnh Đinh Điện. Lê Tử mặc phê tấu trương, vân mi khẽ nâng, hỏi, vân tông chủ tới. Đúng vậy, thánh thượng, vân tông chủ nói, đi trước thấy nhan thượng thư, lại đến thấy thánh thượng. lý thuận đức thuật lại vân trần cảnh nói bái kết huynh đệ hẳn là cùng hắn giống nhau trước hết nghĩ xả giận lại nói hành đi hắn nếu tới làm thái tử lại đây biết bái kết huynh đệ thích nhất con của hắn làm thái tử lại đây cấp bái kết huynh đệ xin bất giận nói vậy chính mình nhi tử cũng thực hy vọng có thể vì hắn nương phân ưu. lý thuận đức đáp ứng lui ra nay đầu hộ bộ người phùng một cái chắp tiến vào mở ra sau thấy là một chồng tử quên tiền hóa đơn tạm tử đầu ngón tay để lại vân mi Xoa xoa, nhìn hắn này biểu tình, Vân Trần Cảnh vui vui vẻ vẻ đi đến, bỏ đá xuống riêng nói, ta mới vừa cùng nàng đánh quá đánh cuộc, nói ngươi sẽ buồn bực đến muốn chết. Không sai, nàng la đại hắn làm hắn vốn định làm sự. Hơn nữa, nàng như vậy một làm, có thể nói, cái gì lợi đều bị nàng một người chiếm. Trách nhiệm không ở trên người nàng, nàng lại làm người tốt. Quan trọng nhất chính là, nàng lập uy. Liên trường công chúa cũng không dám xem thường nàng. Châm cẩn tịch là chỉ miêu. Không cấm nhớ tới hắn mới vừa cùng nàng nói qua nói nhi. Nàng làm càng tốt, làm hắn càng sợ, sợ hắn ngày nào đó chảo không được nàng. Hoa tịch nhan đối bọn họ những lời này tuyệt đối không gật bừa. Nhớ trước đây, bọn họ mỗi ngày hướng cung ra chạy, thương lượng chuyện này căn bản không bận tâm nàng có ở đây không chàng, có đôi khi nàng muốn tránh khai đều không được. Nàng hiện giờ này phúc tâm tính, còn không bằng nói là bọn họ cố ý bồi dưỡng ra tới. Tiểu thái tử nghe nói nương bị người khi dễ, vội vội vàng vàng đuổi tới. Nhìn thấy Vân Trần Cảnh, Tê Vân Thúc Thúc tới, cấp Vân Thúc Thúc ôm một cái. Dứt lời, mặc kệ Tam thất, làm cho hài tử cha dưới lầu hài tử. Tiểu thái tử ra trong mắt lưu vòng sau, đụng tới phụ hoàng ánh mắt, nâng lên tiểu nhan đối Vân Trần Cảnh nói, "Vân Thúc Thúc, ngày mai phụ hoàng muốn mang chúng ta đi tránh nóng sân trang, Vân Thúc Thúc một khối tới hảo sao?" Có hài tử lời này, hắn Vân Trần Cảnh sẽ không đáp ứng, tặc cười hồ ly mắt nhìn thái tử ra, ngươi Vân Thúc Thúc đã sớm muốn gặp thái tử huynh đệ. bảy bạch khí kim tố khanh hoa tịch nhan vào phòng thăm lê quý giao tam thức nói thai y yể vừa tới quá cấp lê quý giao bắt mạch nói là đã chịu chút kinh hách mà thôi nếu quý giao muốn ăn uống thuốc can ủi, có thể khai không muốn ăn dược tinh tâm nằm một lát liền hảo dù sao cũng là quận chúa thân thể mềm mại hoa tịch nhan không dám chậm trễ vòng qua bình phong đi vào bên trong lê quý giao đã sớm không ở trên giường nằm lấy nàng tính tỉnh, nguyện ý lưu tại mép giường lay động cẳng chân nhi đã thực không tuổi xem nàng bộ dáng này hoa tịch nhan thực dễ dàng nghĩ đến chính mình nhi tử một mục tiểu một mục không phải bỏ ăn sao thân mình hảo một ít lập tức nói cái gì đều không muốn bị trói ở trên giường hiện tại một bên uống thuốc một bên tiểu thái tử ra bồi hắn ở trong phòng đáp xếp gỗ dù vậy lê quý giao thấy nàng tiến vào trước vuốt ngực hỏi nàng vân tông chủ đã đi chưa cảm tình này quận chúa đại nhân sợ hãi vân người nào đó ai không sợ tông chủ lê quý giao đảo cảm thấy nàng đại kinh tiểu quái Hoàng Huynh tuy nói trên mặt hung át chút, nhưng không kịp vân tông chủ làm người cảm thấy đau đầu. Hoa tịch nhan như vậy nghĩ đến 7 năm trước, lúc ấy Lê Quý Giao tuổi còn nhỏ, không hiểu nam nữ việc, lại đối mặt bọn họ ba cái khi, đã hiểu được quân lấy nàng hoa tịch nhan, tránh đi bọn họ Tam. Nay quận chúa nói là ngây thơ hồn nhiên, kia trực giác cùng tiểu hài tử giống nhau tràn ngập linh tính, biết những người đó không nên chạm vào. Chủ tử. Tam thất đi đến, không được nhắc nhở nhà mình chủ tử một tiếng, ngài nói thầm nói nhỏ thôi, ngài đã quên. mới vừa ở trăm hối viên vân tông chủ đều không rên một tiếng đem chúng ta nói toàn nghe lọt được lê quý giao lập tức nhìn hạ cửa sổ khí thô mà thở hổn hển mấy hơi thở vân tông chủ là có thù án tất báo người không biết mới vừa đi trăm hối viên làm cái gì chỉ là nhìn ta rớt xuống bàn đu dây hảo chơi sao lấy hắn kia thích xem nhân ra quăng ngã tính tình cũng có khả năng tính buồn quận chúa xui xẻo cho hắn giải trí hảo chỉ cần hắn không tìm phiền thoái có thù án tất báo hãy xem nhân ra quan ngã hai câu lời nói Lại là đối vân trần cảnh tính tình làm họa long điểm trừ chi bút. Hoa tịch nhan đối cái này quận chúa các hạ chớp hạ mắt, cười nói, cũng không biết nguyên lai quận chúa có như vậy sợ hãi người, thế nhưng so thánh thượng càng sâu. Này vân tông chủ tuy rằng tính tình bất hảo chút, bất quá cũng không thế nào phát giận, hẳn là hảo ở chung. Nhan thượng thư, ngươi đều nói này vân tông chủ tính tình bất hảo, tính tình lại hảo có tác dụng gì, buồn quận chúa tình nguyện bị thánh thượng hung nhiều một chút, cũng không nghĩ cả ngày bị người đương con khỉ chơi. Giam thức nghe xong nhà mình chủ tử lời này, lập tức dùng sức ninh hạ mắt. Lê Quý Giao một chút đều không thèm để ý, ninh ninh khỏe miệng nói, dù sao nhan thượng thư đoán đều đoán, không phải đều nói vân tông chủ là thiên hạ mẹ vợ trong lòng muốn nhất rể hiền sao. Hoa tịch nhan không nghĩ tới chỉ là hơi chút thử, Lê Quý Giao chính mình toàn bộ nói ra. Xem ra, trưởng công chúa cùng thiên hạ mỗi cái mẹ vợ giống nhau, gả nữ nhi, đương nhiên là gả thiên hạ đệ nhất hảo nam nhi. Luận gia sản, luận bối cảnh, luận địa vị. Thiên hạ hiện có cái nào người đàn ông độc thân có thể so sánh được với Vân Trần Cảnh. Bởi vậy, Lê Quý Giao phiền náo thành như vậy. Vị này quận chúa điện hạ trong lòng rất rõ ràng, nếu là gả cho Vân Trần Cảnh này hào người, về sau Nhật Tử xác định vững chắc là bị đương con khỉ chơi. Đừng nhìn Hoa Tịch Nhan mới vừa ở trăm hối viên bị hắn tức giận đến quá sức, bất quá nghĩ đến hắn vì sao đặc biệt chạy đến trăm hối viên khí nàng, ngực đầu này khẩu hờn dỗi lập tức tiêu hơn phân nửa. Người này tính cách bất hảo, giống vậy Mỹ Hầu Vương. từ nhỏ đều là, ái trêu cợt người, lại không phải chỉ trêu cợt nàng một cái, phía trước, hắn còn không phải đem chính mình bái kết huynh đệ hố đến quá sức. Một hai phải nói, không ai bị người này hố quá, chỉ có một người, nàng ca. Nàng ca sở dĩ không bị người hố, đơn giản là nàng ca thích ở người dược hạ càng hố. Cho nên, vẫn người nào đó có tự mình hiểu lấy, nghĩ đến đâu thiên chính mình nói không chừng rơi xuống nàng ca trong tay, ngẫm lại tẩy tẩy ngủ. Này vân lưu manh, tuy rằng tính tình lệ người chán ghét, nhưng là, Luận phẩm đức, không lời gì để nói, vì huynh đệ giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Bởi vậy mặc dù hoa tịch nhan không thích cùng hắn ở chung, cũng tuyệt đối sẽ không nói hắn nửa câu có tổn hại nhân phẩm nói vậy. Nhân ra xác thật nhân phẩm nhất đằng nhất. Kỳ thật, quân chúa, vân tông chủ người, là không tồi. Hoa tịch nhan cân nhắc lời này, là tưởng, thông thường nói nữ nhân gả nam nhân, xem nam nhân, đệ nhất là xem nhân phẩm. Nhân phẩm này một quan, vân trần cảnh không có bất luận vấn đề gì. Lê Quý Giao như là khuy đến nàng tâm tư, lại đã thấy rõ đến thân phận của nàng, kinh hoàng Diêu khởi nàng thân mình, nhan thượng thư, ngươi ngàn vạn đừng ở thánh thượng bên lô thai lại nhảy. Hắn lại hảo, vấn đề là buồn quận chúa không có buồn sự này, không nghĩ mỗi ngày bị hắn đương con khỉ chơi. Chỉ cần nàng ở hoàng đế bên thai lại nhảy thượng một câu, ban cái hôn, này trưởng công chúa tưởng đem nữ nhi gả cho đệ nhất hảo nam nhân mộng đẹp lập tức công đức viên mãn. Hoa tịch nhăn cười, vỗ vô, vô quận chúa lòng bàn tay, nói, quận chúa. Ngươi nhiều lo lắng Thánh thượng tứ hôn là không khó Khó ở chỗ Tông chủ tâm tư Tông chủ không đáp ứng Thái hậu nương nương trên đời khi không cũng lấy tông chủ vô pháp Vân Trần Cảnh ngồi xuống vân tộc tông chủ vị trí thượng Hôn sự đương nhiên chính mình làm chủ Ngẫm lại nàng lời này có đạo lý Lê Quý Giao an hạ tâm Không hề sở ngự thượng Hoa tịch nhan đưa nàng trở về khi Thấy nàng bên hông hệ nàng lần trước cấp cái kia túi thơm Tam thất còn lo lắng nàng đồ vật không khỏe hảo Đem túi thơm cùng kia khối nói là quan hệ nàng sinh mệnh vòng tròn ngọc bội, một lần nữa bày vị trí. Quá hai ngày, hoàng thất muốn đi tránh nóng sân trang. Cứ nghe thiên hạ đệ nhất rể Hiền Vân Trần Cảnh muốn một khối đi trước. Nhớ trước đây Hồ Thái Hậu trên đời khi, nhiều ít mẹ vợ đều ngày ngày đêm đêm nhớ thương cái này tương lai con rể. Đáng giận, nay Hồ Thái Hậu chết quá sớm, thế cho nên các nàng tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ đều không có người hỗ trợ. Cửu phu nhân ở trong phủ đi tới đi lui, nhà mình trong phủ. vừa vặn có cái nữ nhi nay mới vừa cập kê têu tú anh lần trước đi trăm hối viên cựu phu nhân khinh thường hoa tịch nhan xuất thân không có mang chính mình nữ nhi đi lúc này thật sự có chút hối hận bởi vì nghe nói lê quý giao quận chúa thu được mời đồng thời mang theo tề vân yên một khối đi tề vân yên đó là ai còn không phải là nàng lão công phía dưới một cái ngũ phẩm quan nữ nhi tề vân yên đều có thể đi nàng nhị phẩm cáo mệnh phu nhân nữ nhi lại đi không được nay nói đến lại bộ bọn họ hai vợ chồng đều phải bị người cười chết lý thiện thư tiểu phu nhân lão công lại bộ thượng thư về đến nhà hỏi cửu phu nhân ngươi lần trước đi trăm hối viên không có cùng nhan thượng thư nói tốt hơn lời nói sao ta nói a Tiểu phu nhân mở to mắt thực khẳng định mà nói hoa tịch nhan lời hay đem hoa tịch nhan so sánh thiên hạ rớt bánh có nhân vận khí so chết đi cung hoàng hậu hảo ta chỉ nghe nói ngươi ở nàng trước mặt khua môi múa mép thiếu chút nữa bị thánh thượng bắt giữ xử lý Lý Thiện Thư là đã làm điều tra sau lại đến tìm phu nhân tính sổ, bởi vì chính mình ở lại bộ đã bị thuộc hạ cười nhạo. Lao gia, không bằng ngươi ngầm nói cho phụ thân hắn như thế nào là người, tề thị lang không phải lao gia thủ hạ cấp lao gia châm trà sao. Lý Thiện Thư cân nhắc cũng là đạo lý này. Nếu tề thị lang hiểu được là người, lúc này nên như thế nào làm, quá dễ dàng, đem nhà mình nữ nhi cùng đi dự tiệc danh ngạch nhường ra tơi cấp cấp trên nữ nhi, xong hết mọi chuyện. Vấn đề ra liền ra ở. Hoàng đế lao ra mệnh lệnh, tề thị lang nào dám cãi lời thánh mệnh, sau đó làm ra loại này lĩnh hót nhà mình cấp trên sự. Ai không biết lê tử mặc nhất thống hận A-dua lĩnh hót. Một bên là hoàng thượng, một bên là nhà mình cấp trên. Thế ra cái này sầu, có thể nghĩ. Tề phu nhân dán ở lao ra bên thai nói, không bằng làm mây khói mượn bệnh đừng đi nữa. Đây là cái ý kiến hay. Chỉ cần nữ nhi bị bệnh, không đi, hai mặt đều không cần đắc tội với người. Nhưng nói xong lời này tề phu nhân. chính mình lại tuyệt đối không bỏ được như vậy cơ hội tốt thật là không biết nhiều ít năm đã tu luyện phúc phận toàn kinh thành hai cái danh lệch một cái cho quận chúa một cái cho nhà nàng nữ nhi thương đương nàng nữ nhi cùng quận chúa một cái địa vị nếu bằng nhà mình lão ra ở quan trường dốc sức làm bản lĩnh sợ là vào quan tải đều đừng nghĩ cấp nữ nhi tránh đến cái này danh lệch ở tề gia chính mình đều do dự thời điểm phụng hoa tịch nhan mệnh lệnh lê quý giao vô luận như thế nào đều là muốn mang tề vân yên đi nghe nói tề vân yên bệnh tự mình mang theo công chúa phủ phủ y y lại đây, nói là phủ y xem không tốt, sẽ thỉnh thái y y nếu là tề gia tiểu thư dám trang bệnh, đó chính là không bán thánh thượng mặt mũi. Hoa tịch nhăn sau lại đang nghe nói lê quý giao vừa đấm vừa xoa bức tề gia đi vào khuôn khổ thi thố lúc sau, một khắc đã lâu đều là dở khóc dở cười. Một là không tưởng này quận chúa như thế nghe nàng lời nói, nhị là không tưởng này quận chúa tuy là giống tiểu hải tử, chân chính làm việc tới thế nhưng một chút đều không thua kém. Ở trong cung... Bệnh tốt thất thất bát bát tiểu mục mục, đang nghe nói muốn cùng nương cùng với tiểu thái tử ra đến Sơn Trang đi chơi khi, hỏi tiểu thái tử gia, cha ngươi đi sao? Đi. Vấn đề này kỳ thật không cần hỏi. Nhưng tiểu mục mục buồn bực. Sơn Trang hảo chơi, nương thực hảo, tiểu thái tử gia thực hảo, chỉ cần cái kia gây mất hứng nam nhân không cần ở. Tiểu thái tử gia gần sát hắn bên hai, ngươi bệnh thời điểm, hắn thủ ngươi một đêm. Tiểu mục mục cái chán hạ ba đạo hát tuyến, thật không dối gạt ngươi. Đêm đó bản công tử làm cả đêm ác ngộng, đều là bởi vì hắn ở bản công tử mép giường Tiểu thái tử ra sợ ngây người, này! Hoàng đế Lao Cha là tiểu mục mục các ngộng. Mộ. Tiểu mục mục đô khởi cái miệng nhỏ. Nương nói, muốn đi dạo chơi ngoại thành, hành lý bọn họ hai anh em chính mình thu thập. Trương công công mang theo bàn nhỏ một đám người, vì bọn họ đóng gói hành lý. Chỉ cần bọn họ chỉ ra cái gì đồ vật muốn đóng gói, còn lại không cần bọn họ cố sức. Tiểu thái tử ra biết tránh nóng sơn trang bên kia có cái dược viên tử, vừa vặn muốn đi bên kia hái thuốc, phân phó trương công công ở trong giường trang thượng y lý thư cùng với hái thuốc công cụ. Tiểu mục mục nhìn hắn đều như thế đứng đắn, chính mình theo bàn nhỏ hướng chính mình dương toàn là tắc ăn, nếu như bị nương phát hiện, tiểu nhan hướng nơi nào gác, vì thế làm bộ làm tịch thả hai quyển sách. Hai anh em thu thập hảo đi ra ngoài tay mải, hoa tịch nhan lại đây kiểm tra. Nhìn hạ đại nhi tử, giống nhau ăn đều không có, đều là thương, trên mặt vô kinh vô hỉ. Nói thực ra, nàng tình nguyện tiểu thái tử ra trang một chút tiểu hài tử món đồ chơi, dù sao cũng là đi chơi, không phải đi niệm thư. Quá ngoan hài tử, làm cha mẹ vui mừng, cũng làm cha mẹ thương tiếc. Quay đầu lại, lại xem tiểu nhi tử, không tồi, có tiến bộ, rốt cuộc hiểu được tắt hai quyển sách làm bộ dáng bằng không, đi đến kia, lại đến bị hắn cha hố chết. Nương, muốn hay không ta cùng thái tử điện hạ giúp nương xử lý tay lại. Thấy nương nhìn hành lý không có mở miệng mắng chính mình. Tiểu mục mục đối nương lắc lắc cái đuôi xôn xoe nói: Nhi tử muốn giúp nương. Hoa tịch nhan nghĩ có tiểu thái tử ra ở sẽ không sai lầm. Giún bọn họ hai cái hiếu kính ý tứ. Sau lại, nay hoàng đế cha nghe nói có việc này chuyện tốt, đem vốn là nên làm hoa tịch nhan giúp này đóng gói vải trùng sự, cùng nhau ném cho hai cái nhi tử. Hai huynh đệ ở trong hoàng cung bận rộn lên, nghe nói vì cha cùng nương, liền mệnh đều bất cứ giá nào ý tứ đều có, muốn hoàn mỹ hoàn thành cha cùng nương giao cho nhiệm vụ. Chính mình muốn làm sống. một nửa đều bị hoàng đế cha đá cấp hài tử hoa tịch nhan thanh nhàn rất nhiều đi đến Vĩnh minh điện muốn cùng hài tử cha thương lượng xem còn có chút cái gì tay đôi công tác yêu cầu làm dưỡng trái tim trương minh tiên lệ thường hướng hoàng đế bẩm báo hai cái tiểu hoàng tử học tập tình hình gần đây cũng đệ thượng hai chương tiểu hoàng tử đáp đề cuốn hai chương giải bài thi bãi ở trên bàn vừa vặn hai hoàng tử quốc cứu ở vân thúc thúc ở đều vây quanh đi lên nhìn tiểu thái tử ra không cần phải nói chữ viết tinh tế đáp để vì tiêu chuẩn đáp án Tiểu mục mục không có gì bất ngờ xảy ra trước họa đầu heo lại nói lê tử mặc tùy ý phiên khởi bãi ở trên bàn thượng kia bổn đạo đức kinh bởi vì bị tiểu nhi tử chẳng qua kết quả bên trong xuất hiện nhiều đầu heo nói vậy ở trên trời lão tử biết chính mình cùng heo cùng tồn tại đều phải giơ ngón tay cái lên ngươi lê tử mặc nhi tử nghiêu lê tử mặc mi giác quất thẳng tới hoa công tử tuy rằng tự viết không phải thực hảo nhưng là đem đề mục đáp ra tới cũng coi như là có tiến bộ Trương Minh tiên thái phó rõ ràng là thiên vị tiểu Mục Mục nói chuyện. Quốc cứu tương như tương đối nghiêm túc, nhéo lên tiểu cháu ngoại trai Mục Mục đáp đề cuốn, nhìn kỹ phía đầu đáp cái gì. Trương Minh tiên cấp 2 tiểu hoàng tử ra đề, lấy không ngại học hỏi kẻ dưới vì đề mục, làm luận văn. Tiểu thái tử ra dẫn cổ dụ này, luận chứng bằng bạc, không ai có thể chọn đến ra xương cốt. Tiểu Mục Mục một, một đầu heo hai đầu heo tam đầu heo sau, rốt cuộc nghẹn ra câu nói, không ngại học hỏi kẻ dưới chính là, không hiểu muốn hỏi heo. Là phù hợp tiểu mục mục phong cách, đáp không được ghi, hỏi trước hỏi tiểu chư ni ni, kéo đầu heo xuống nước. Quốc cứu tương như, cái này trước kia khoa khảo khi văn khoa trạng nguyên lang nhìn tiểu mục mục quỷ dị đáp đề cuốn văn nhã khỏe miệng chịu lại chịu. Đối lập những người khác, vân trần cảnh so hoàng đế cha càng giống cha, so trương minh tiên càng giống lao sư, nói lên giáo dục kinh, bất quá mới 6 tuổi hải tử, không hoa heo, liền không đúng rồi. Lê tử mặc cầm lấy nghiên mực, bang, chụp hạ cái bản. Làm thần tử toàn từ bên cạnh bàn lùi xuống Chỉ có vân Trần cảnh Cầm hai đứa nhỏ đáp đề bài thi Đi đến một bên, đối lập xem Càng xem, cười đến càng tặc Hoa tịch nhan đi đến, thần cấp thánh thượng tình an Nhan thượng thư vất vả Chấm lệnh lý công công sắp xuất hiện Hành phải dùng vật phẩm danh sách liệt hảo Ngươi nhìn xem, còn phân biệt cái gì không có Làm này bổ thượng Đây đúng là nàng tới tìm hắn thương lượng Vì thế ngồi xuống bên cạnh Chờ lý thuận đức đem danh sách đệ đi lên xem. Lý Thuận Đức đem đơn tử đưa cho nàng sau, đối lê tử mặc nói, thánh thượng, công chúa trong phủ người tới, công chúa hy vọng thánh thượng đi công chúa phủ hiệp thương tố khanh nương nương bệnh tình. Nói là kim tố khanh bệnh vẫn luôn không hảo, ở công chúa phủ kéo không phải biện pháp. Nếu là quá trình mắc bệnh dài quá, bệnh biến trọng, vô pháp cùng tây thật công đạo. Hoa tịch nhan chọn hà mi, chú ý mà nghe, chỉ hy vọng này trưởng công chúa sẽ không xuẩn đến thật nghe song kia tôn như ngọc chủ ý, đem nàng ca kéo xuống nước. Quả thực. Lý Thuận Đức nói đến mặt sau nhắc tới, nói là tố khanh nương nương có nghe trong kinh tốt nhất đại phu là? Tại đây, Hoa Tịch Nhan nhẹ nhàng quăng xuống tay giấy trắng, đánh gây Lý Thuận Đức nói, này trong kinh tốt nhất đại phu, trừ bỏ thái y yểm viện vương thái y yểm, người nào có thể gánh nổi đâu? Nếu tố khanh nương nương có nghi vấn, nói cho tố khanh nương nương, lúc trước Hồ Thái hậu bệnh nặng khi, chỉ vương thái y yểm một người chẩn bệnh ra Hồ Thái hậu là đến cái gì bệnh? Thiên hạ thần y yểm cũng liền vương thái y một người có thể làm đương. nàng lời này có tâm giúp nàng ca bài ưu giải nạn lại đã quên một chuyện nàng khi đó la hóa thành tiểu thái dám đứng ở vĩnh thọ cung trong đám người đầu biết chuyện này cho nên nàng lời này mới vừa xong đối diện lập tức phóng tới lưỡng đạo tầm mắt hùng hổ dọa người giống như điều thứ nhìn nàng một cái là hoàng đế một cái là nàng ca người quả thực lúc ấy ở vĩnh thọ cung cất giấu hoa thịt nhan trong lòng đánh cái dùng mình nàng này có tính không dọn cục đá tạm chính mình chân cũng may những người khác đều nghe ra nàng tiếng lòng Hơn nữa, này tố khanh nương nương, một chút đều không vào nơi này nam nhân mắt, chỉ dựa vào hội đèn lồng khi người nào đó tỏ thái độ liền có biết. Thanh ý sớm đã không kiên nhẫn, nói, thật là bị bệnh, hồi tây thật đi trị, an vạ đông lăng làm cái gì. Lời này nói nhất thấy huyết. Nếu thật là bị bệnh, không đều chạy nhanh về nhà chữa bệnh quan trọng. Ở nhà khác làm bộ làm tịch, nào kêu bệnh. Hoa tịch nhan nhớ tới Lê Quý Giao cũng nói qua này đồng dạng lời nói. Nhưng Lý Thuận Đức khẳng định không thể đem hoàng đế lời này chuyển cáo cho công chúa phủ, mà hoa tịch nhan vừa rồi kia lời nói, lời nói lại mang theo thứ. Vân Trần Cảnh đem hai hoàng hốt tử khảo để cuốn giống suy bảo bối dạng nhét vào chính mình trong lòng ngực, tìm về chính mình ghế dựa ngồi xuống, thấy kia Lý công công đứng cả buổi không biết như thế nào cho phải, Nhớ mày, "Lý công công, ngươi thuận thánh thượng cùng nhan thượng thư ý tứ, làm vương thái y đi đến công chúa phủ cấp Tố Khanh nương nương xem bệnh, nếu là Tố Khanh nương nương hỏi, này thái y ý như thế nào?" Ngươi liền nói, Thánh Thượng mẫu thân bệnh đều là hắn xem, là Thánh Thượng. Đều tin cậy Thái Y để, cấp tố khanh nương nương xem bệnh. Lê Tử mặc Đảo không phải nghĩ không ra biện pháp, chỉ là đối cái này kìm tố khanh làm bộ làm tịch nữ tử sớm phiền đến không được, lười đến xuất khẩu, thấy bài kết vinh đệ đem chính mình nên nói nói đều nói ra, đối Lý Thuận Đức xua xua tay, như vậy đi làm đi. Lý Thuận Đức lui xuống đi đáp lời công chúa phủ, nói vương Thái Y tới rồi trưởng công chúa phủ. bởi vì là hoàng đế khâm điểm tới cấp kim tố khanh xem bệnh, kim tố khanh khẳng định muốn bán lê tử mặc cái này mặt mũi. tử đàn nghe cũng cao hứng, nghĩ đến lê tử mặc rốt cuộc nguyện ý quan tâm khởi nhà mình nương nương, bằng không như thế nào phái người tới cấp kim tố khanh xem bệnh. kim tố khanh kỳ thật là rất muốn chạy nhanh bệnh một chút hảo, có thể tiến cung diện thánh biểu đạt lòng biết ơn. đáng tiếc này bệnh trăng lên, sao có thể lập tức hảo? thái y yề đều không có lại đây xem đâu. vương thái y vào kim tố khanh phòng, cấp kim tố khanh dập đầu hành lễ. Kim Tố Khanh hỏi, hắn có phải hay không Lê Tử Mặc phải tới? Vương Thái ý, ý gật gật đầu. Kim Tố Khanh đem thủ đoạn cho hắn bắt mạch. Vương Thái Ý, ý không dám chậm trễ, nghiêm túc bắt mạch. Ứng nói này Vương Thái Ý, Ý thuật tuyệt đối không phải kém, bằng không sẽ không ở Hồ Thái Hậu lúc ấy chúng thiên chú khi có thể nói ra Hồ Thái Hậu lại chúng ta nói như vậy. Cho nên, sau lại Lê Tử Mặc làm hắn quỷ gối vinh thọ cung, cũng không có chém hắn đầu, chỉ là báo cho hắn này mở miệng không cần quá cổ hủ. Nhưng mà này vương thái ý hề đầu, giống lê tử mặc nói như vậy, là rơm dạ trang, cho tới bây giờ đều nghiền ngấm không ra thánh y ý, ý tứ chân chính. Khám đến cái gì liền nói cái gì? Nguyên nhân chính là vì cái này duyên cớ, hoa tịch nhan đề nghị hắn cấp kim tố khanh xem bệnh tốt nhất bất quá. Luận là mặt khác thông minh lanh lợi thái ý, ý không thấy được có thể so sánh vương thái ý hề này rơm dạ đầu hảo. Bắt mạch khám ước chừng có nửa nén hương. từ đàn ở bên nhìn đều nóng vội Tưởng lão giả này chuyện như thế nào? sơ soạng hồi lâu mạch không buông tay nói là ham nhà nàng nương nương sắc đẹp lại không giống căn bản không có xem nàng nương nương liếc mắt một cái nam ở trên giường kim tố khanh sắc mặt một chút mà vi rượu lên nhận được chủ tử không kiên nhận ánh mắt từ đàn đi lên trước thúc giục hỏi vương thái ý yê ta chủ tử này bệnh đến tột cùng như thế nào vì sao hồi lâu không thấy hảo biết nhà ta nương nương là cái gì thân phận nói không cần đối nương nương cùng thánh thượng có nửa điểm nói dối vương thái ý yê bị nàng lời này một hụ dọa Tưởng hắn sờ soạng nửa ngày mạnh kỳ thật liền quý tộc nữ tử phần lớn thân thể suy yếu tật xấu đều sờ không tới, này Kim tố khanh là khỏe mạnh thực. Nếu là cái đầu linh hoạt Thái Y đương nhiên sẽ nghĩ đến trước mắt vị này nương nương là trang bệnh. đã biết như thế hồi sự, đại thể đáp lời nói nương nương này thân thể tương đối suy yếu, tinh dưỡng điều trị, đại ta hồi cung bẩm báo thánh thượng, lại từ trong cung lấy ăn lót giả dược đến nơi này tới, hai mặt đều sẽ không đắc tội với người. Vương Thái Y lại là môi một run run, phun ra. Thần, thần tưởng, nương nương có thể là chúng ta. Sợ không ra cái gì chứng bệnh, người bệnh chính mình lại nói chính mình bệnh lâu không khỏi. Ở vương Thái y kia rơm dại trong óc, không phải chúng ta tìm không thấy cái khác nguyên nhân. Nghe được lời này, Kim Tố Khanh đều bất chấp trang, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hai chỉ mắt giống muốn ăn vương thái ý y như vậy chừng mắt đối phương. Từ đàn phẫn nộ, ngươi này cái gì đại phu. Cư nhiên dám vu hãm nhà ta nương nương chúng ta. Vương Thái y kinh sợ quỳ xuống, ủy khuất mà nói. Thần, thần thật sự là nhìn nương nương mạch, là giống chúng ta. Không phải chúng ta là cái gì. Không bệnh. Vương thái ý kìa đương thái Y vẫn là hiểu được một chút. Nhân gia chủ tử nói chính mình bị bệnh chính là bị bệnh, nói không bệnh kia mới thật là chém chính mình đầu. Kim Tố Khanh trên ngực hạ phập phồng, tưởng, nếu thật là hắn phái như vậy một người lại đây, mục đích chính là vì vu hãm nàng chúng ta, đuổi nàng hồi tây thật. Kêu ngực đương nhiên là đau đến không được, nàng toàn tâm toàn ý nghĩ hắn, hắn thế nhưng như thế đối phó nàng. Không. người này thật là hắn phái sao? Tử Đan cấp bổn cung quét hắn miệng, quét đến hắn phun ra, đến tọt cùng là ai đem hắn phái tới. Tử Đan nắm lên Vương Thái Y Yea và áo, bạch bạch hai bàn tay. Vương Thái Y Yea bị hai cái tát hai đảo qua, mắt đầy sao sẹt, hướng trên mặt đất trực tiếp mềm đi xuống, khỏe miệng biên đổ máu, biên nói, nương nương thật là chúng ta, bằng không sẽ không quét hắn bàn tay. Trưởng công chúa ở phía trước đường vừa nghe, này thánh thượng phái tới Thái Y Yea đều bị Kim Tố Khanh làm người đánh hôn mê. Lăng nhiên ngồi ở ghế trên, chân chính mà suy xét này Kim Tố Khanh có phải hay không chúng ta? Tuy rằng có hoài nghi quá nàng là trang bệnh, nhưng là, nữ nhân này không phải muốn lịnh bợ hoàng đế sao, đem hoàng đế phái tới khâm sai đều cấp đánh hôn mê, chúng ta thành duy nhất khả năng tính. Đương vương Thái Y bị người giá đưa ra công chúa phủ, Kim Tố Khanh bệnh có thể là chúng ta tin tức tùy theo truyền khắp kinh thành. Lý Thuận Đức vội vội vàng vàng chạy tiến vĩnh ninh điện hỏi chủ tử kế tiếp xử trí như thế nào? Thấy kia đưa ra làm vương thái y y đi đến khám bệnh tại nhà hoa tịch nhan nết lên mày đẹp, giống như chuyện này cùng chính mình một chút quan hệ đều không có. Lê Tử mặc trừng hắn một cái ánh mắt, rõ ràng đang nói, loại này vấn đề dùng hỏi sao. Cùng với kinh thành nội các loại tin tức phố lớn ngõi nhỏ mà phi, đem kim tố khanh chúng ta đem thánh thượng thái y y đánh bay trải qua miêu tả đến sinh động như thật. Kim tố khanh lúc này thật là nằm ở trên giường bị khí bị bệnh. Là, nàng kim tố khanh làm thiên hạ nhất nhân thiện nương nương thanh danh không có hủy Chính là, đeo chúng ta cái này danh hào, so bắt nàng một thân ác nhân nước bẩn càng muốn nàng mạng già. Chúng ta, thuyết minh nàng ở Đông Lăng phong thủy không tốt, chỉ cần vì nàng Tây thật hoàng nữ thân thể mềm mại suy nghĩ, đều nên chạy nhanh hồi Tây thật đi. Hai nghe này tin tức càng truyền càng xa, không ngừng Đông Lăng có biết, nước láng giềng biết, Tây thật thủ đô biết đến lời nói, thiên hạ bà cánh, ai còn có thể nhận đồng nàng gả cho Lê Tử mặc là thiên hạ vô song trai tài gái xác chỉ sợ mọi người đều sợ bọn họ hai cái ở đồng loạt sau Phong thủy không tốt, hai nước ba tánh muốn tao hương. Ngoan độc. Hảo ngoan độc điểm tử. Cái gì người nghĩ ra được điểm tử? Tử đàn. Kim tố khanh thật vất vả phun ra khẩu khí. Nương nương. Tử đàn lau nước mắt, trong miệng mắng không biết là cái nào tiện nhân ra ác độc chủ ý. Xúi dục lê tử mặc phái như vậy một cái thái ý đi. Về sau, nhà nàng nương nương làm sao bây giờ? Thật là trở về Tây thật về sau không bao giờ có thể tiến Đông Lăng. Nàng nương nương nghĩ vì gả Đông Lăng đế quân. cũng không biết vứt bỏ nhiều ít đồ vật, bao gồm cao quý thân phận, không tiếc khuất hạ vòng eo, ủy khuất tại đây Đông Lăng trưởng công chúa phủ. Trong cung trừ bỏ kia nhan thượng thư, không có nảy nàng nữ tử ở thánh thượng bên người. Đúng vậy, nương nương. Kim Tố Khanh lạnh lùng một kia nụ cười giả tạo từ khỏe miệng tràn ra tới, buồn cung tùy nàng ý hảo. Nương nương, trước khởi hành hồi Tây Thật, bằng một cái phế vật đại tiểu thư thân phận đều dám cùng nàng tranh Đông Lăng hoàng hậu vị. Từ đan thấy nàng biểu tình không giống như là muốn như vậy từ bỏ. Sửng sốt, bổn cung bốn làm ớn, kim tố khanh tinh thần khôi phục chút, ngồi dậy, lưu tại đông lăng, nếu đế quân có việc, bổn cung có thể phối hợp tác chiến, phụ tá đế quân củng cố đế vị, đến lúc đó, đế quân nhất định có thể lý giải bổn cung tâm ý. Từ đang gật đầu, nhà nàng nương nương này trái tim, vẫn luôn đều hướng về lê tử mặc. Mặc dù ở tại tôn phủ thời điểm, như là mặt ngoài cùng tôn phủ cùng hồ thái hậu cấu kết, nhưng là đến cuối cùng, nếu những người này nguy hại đến đế quân... nhà nàng nương nương khẳng định không nói hai lời giúp lê tử mặc đem những người này toàn giết như thế nào lê tử mặc liền không hiểu nhà nàng nương nương này một mảnh tình thâm đâu hiện giờ xem tình huống này đế quân bên hai định là bị mỗi tiểu nhân lời ngon tiếng ngọt cấp của lấy kim tố khanh đáy mắt bay qua một đạo lanh quang bổn cung đều đợi như thế nhiều năm không kém như thế trong chốc lát nửa một lát nóng nồi ăn không hết nhiệt đậu hủ cũng ăn không vô đông lăng hồi tây thật trước làm đế quân hoàn toàn tá trừ đối bổn cung phòng tâm Từ đàn quy xuống, nương nương anh minh. Đông lăng đế quân tới rồi ngày nọ, tất sẽ cầu hồi nương nương hồi đông lăng. Kim tố khanh miệng hàm mỉm cười, gật gật đầu, đứng lên đi, bổn cung có cái này nhẫn mại. Từ đàn lên khi, tranh tranh mà nhìn nàng, thấp giọng nói, nô tỳ nghe nói, vân tông chủ hồi đông lăng, hiện tại trong hoàng cung. bổn cung có nghe nói, này không thật nhiều nữ tử đều muốn đi tránh nóng sơn trang. Buồn đúng là bởi vì như vậy, nghe nói lê tử mặc muốn cùng nữ nhân đi sơn trang du ngoạn. Nuốt không đi xuống khẩu khí này, làm trưởng công chúa đi trong cung nói nàng bệnh nặng, nào biết cuối cùng bị kia tiện nữ nhân, cắn ngược lại một ngụm. Ngón tay đột nhiên bóp nát một chi cái châm cài đầu. Là nàng xem thường cái kia kêu, kêu hoa tịch nhan phế vật đại tiểu thư. Bất quá này hoa ra đại tiểu thư đến tột cùng là cái gì địa vị, càng ngày càng đáng giá nghiên cứu kỹ. Vân Trần Cảnh tuy nói từ trước đến nay đem đông lăng coi như chính mình cái thứ hai ra, đông lăng bá tánh đều biết hắn quay lại đông lăng vì thập phần bình thường, chính là... Lần này Vân Trần Cảnh đột nhiên đi, lại đột nhiên trở về, một chút dấu hiệu đều không có. Một hai phải liên lụy nói, chỉ có thể nói, này Vân Trần Cảnh sau khi đi, không lâu Hồ Thái Hậu hoang thệ, Hồ Thái Hậu đã chết sau, này Vân Trần Cảnh lại chạy trở về. Là đáng giá miệt mài theo đuổi. Này không, nàng quyết định hồi tây thật, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Kim Tố Khanh rốt cuộc quyết định đi rồi, rời đi trưởng công chúa phủ. Trưởng công chúa vì thế tùng khẩu đại khí. Bởi vì làm kim tố khanh lại trụ đi xuống, nàng đều khó bảo toàn hoàng đế không tức giận. Mắt thấy lần trước ở trăm hối viên cùng hoa tịch nhan chạm vào lần thứ hai mặt, càng thêm làm người cảm nhận được vị này nhan thượng thư không thể xem thường. Có như vậy một cái lợi hại nữ tử ở thánh thượng bên người, nàng trưởng công chúa muốn làm chút cái gì sự, chỉ cần bất lợi với nhan thượng thư, đều phải trong lòng cân nhắc hạ mới hảo. Kim tố khanh rời đi Đông Lăng ngày đó, trong hoàng cung, hoàng đế mang theo một nhà bốn người, khởi giá đi trước tránh nóng sơn trang. Đông lăng tránh nóng sân trang, Ly Kinh Đô có một ngày tả hữu xe trình, lại nói tiếp, không xa. Nhưng là, lấy Lê Tử Mặc tính nết, hoàn toàn đều không sợ chính mình Ly Kinh sẽ cho triều đình mang đến cái gì ảnh hưởng. Hắn cải trang đi tuần số lần nhiều nữa, ở gia cung thời điểm làm công, thường có sự. Hoa tịch nhan thấy lâm kỳ tùy giá, thuyết minh trong kinh thành cùng phía trước bất đồng, tạm thời căn bản sẽ không làm Lê Tử Mặc lo lắng sẽ biến thiên. Cái gọi là báng súng ra chính quyền. trong kinh thành chẳng sợ có người muốn tạo phản, chỉ cần quân quyền nắm, hoàn toàn không cần bắn khoan. Đồng thời, cũng thuyết minh, phía trước tôn phủ cùng Hồ Thái Hậu, là ở chú kinh trong quân đội An Bài Người. Chỉ là, theo bên ngoài có thể phối hợp tác chiến tôn gia quân này một chi cường tráng lực lượng bị tiêu diệt, này đó ẩn nút người, cũng liền không có lớn nhất chỗ dựa. Nói đến đi tiêu diệt tôn gia quân vệ quân, Đông Lăng quân đội gọi chung vì vệ quân, cứ nghe là Đông Lăng 12 thị vệ thân quân chi nhất Kim Hổ. Tôn gia quân nghe nói bị giết đến không còn một mảnh. Hoàng đế khẩu dụ, nam nữ già trẻ, một cái đều không lưu. Cho nên đến nói tôn kình thương này há mồm không được, trước khi chết, không quên hướng hoàng đế kêu gào chính mình tôn gia quân lợi hại, có thể nói nam nữ già trẻ đều có thể đánh giặc, khiến cho hoàng đế nổi lên một cái đều không buông tha tâm tư. Người này, nếu không lạnh huyết tâm địa, thật không đảm đương nổi hoàng đế. Hoa tịch nhăn tưởng, mắt nhìn này ngự giá muốn đi trước tránh nóng sơn trang trước, vòng điểm lộ. là tới rồi vùng ngoại ô một cái cháo xưởng đương hoàng đế trừ bỏ đối địch nhân tàn nhẫn đối bá tánh muốn nhân điểm này đối tiểu hoàng tử giáo dục đặc biệt quan trọng lê tử mặc chuẩn bị mang hai cái tiểu nhi tử ở du ngoạn phía trước trước săn sóc hạ dân tình biết bá tánh khó khăn đoàn xe với cháo xưởng khá xa địa phương dừng lại thiên tử cùng hai cái tiểu hoàng tử cải trang sau xuống xe ngựa đi theo có hoa tịch nhan có hộ vệ có phụ trách nhân tâm trai tương như cùng đương hoàng tử lão sư trương minh tiên Đoàn người, phân tán đi. Hộ vệ muốn ẩn nấp, Cho nên đội ngũ đến cuối cùng, chỉ rơi xuống bọn họ một nhà bốn người cùng quốc cứu cùng với thái tử lao sư. Bởi vì ở kinh nội kinh ngoại, đều đặt riêng không ít cháo xưởng Ở cháo xưởng hàng phía trước đội ba cánh không phải rất nhiều, ước mấy chục cái tả hữu. Lê tử mặc đến gần đi nhìn khi, trước ý bảo phía dưới người. Cải trang dịch phong tiến lên, trốn ngăn lại cái mới vừa bắt được chén cháo Lê Dân, lấy căn chiếc búa, hướng cháo trong chén cam cắm. tiểu mục một, một cầm lấy đầu ngón tay hướng khoe miệng cắn hạ, hỏi tiểu thái tử gia hắn là tưởng phân một ngôi sao tiểu thái tử gia mỉm cười lắc đầu ở đệ đệ bên thai biên giáo đây là vì phòng ngừa có người dọn cháo xưởng cứu tế lương thực về nhà hoặc đầu cơ trục lợi dẫn tới vốn nên cấp ba tánh nấu cháo dùng mẹ quá ít cứu tế mục đích không đạt tới ngược lại chết đói ba tánh hoa tịch nhan đứng ở hai cái nhi tử mặt sau nghe tiểu thái tử gia nói đạo lý rõ ràng trong mắt mỉm cười tưởng hắn đối nhi tử giáo dục vấn đề thượng Sắc thật là thượng tâm. Tiểu mục mục hiếm lạ mà nghe. Đã sớm cảm thấy kêu hoàng đế lao tử, cả ngày cầm màu vàng văn bản không biết làm cái gì, giống như, này hoàng đế lao tử, cũng không phải như vậy hư. Ở tiểu mục mục trong lòng, chỉ cần là cùng ăn có quan hệ, hơn nữa, làm người không đói bụng trên người, đều tính thượng là người tốt. Không biết hoàng đế cha biết tiểu nhi tử như thế tường sau, có thể hay không một búng máu lại phun ra tới. Dịch phong nghiệm quá trong chén cháo, mễ là đủ. cái này cháo xưởng xem như ở hoàng đế dưới mí mắt quá quan đoàn người lại đi tới cháo xưởng lần cận thiết lập nhân tâm trai cứu tế điểm một cái lều lớn tử miễn cương có thể che đậy điểm thái dương bên trong nằm ít nhất bốn năm chục người thiên tử mày đó là những cái ngợt đáp người bệnh càng ngày càng nhiều sao tương như đi lên qua lại lời nói gần đây thời tiết quá mức nóng bức nhiệt lị so nhiều hơn nữa có chút bởi vì chậm trễ trị liệu biến thành lâu lị tân bệnh thêm cũ hoạn nhân số tăng nhiều Nếu thời tiết bất biến, sợ là còn phải làm tệ hơn tính toán. Đối với chính mình ra huynh chữa bệnh y dề thuật, hoa tịch nhan là tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là này bệnh truyền nhiễm, không giống giống nhau bệnh tật, càng quan trọng công phu là dự phòng cùng tiêu độc mặt trên. nay đó, đều là nàng ở hiện đại học tập tới, cổ đại cực nhỏ đề cập. Quan hệ đến nhân mệnh quan thiên, hoa tịch nhan cả gan, từ giữa góp lời, thần cho rằng, nên kiểm tra quanh thân nguồn nước, xem hay không có vật chết phiêu lưu, nếu có. ứng mất khởi vật chết vùi lấp tinh lọc nguồn nước hơn nữa không cho ba tánh tiếp cận không sạch sẽ nguồn nước để tránh bệnh tật lần thứ hai truyền bá đồng thời kiểm tra thị trường xem hay không có người bán không sạch sẽ vật chết này đó đều là sẽ khiến cho kết lị ngọn nguồn trí nhất nhiệt lị mỗi năm tới rồi mùa hạ quá mức nóng bức thời điểm thuộc về thường thấy bệnh chỉ là năm nay tựa hồ tình huống so năm rồi nghiêm trọng một ít nhưng cũng không giống lịch đại sách cổ chung ghi lại cái loại này có thể tiêu diệt một cái thành thị đáng sợ bệnh tật Dự phòng tiêu độc loại này ý niệm, giống nhau chỉ có phát sinh thực đáng sợ bệnh truyền nhiễm khi, đại phu nhóm mới có thể nhớ tới việc này nhi. Tương như nhìn hạ muội muội biết mội mội cùng chính mình học qua y y nhưng là liền di vãng, 7 năm trước, giống như mội mội đối y học lý giải cũng không có hiện giờ như vậy thấu triệt. Lê tử mặc đảo qua bọn họ hai anh em mặt, vân mi một đốn, hỏi, chiếu nhan thượng thư cách nói, có phải hay không sau khi chết thi thể nên tiến hành tập thể đốt cháy, vùi lớp Hiện đại người cơ bản đều là hỏa táng, vì cũng là cái này. Có bệnh truyền nhiễm người bệnh đương nhiên là sau khi chết hỏa táng tốt nhất. Miễn cho chó hoang ăn thi thể, lại đem bệnh tật khuyết tán đi ra ngoài. Hoa tịch nhan đơn giản một lời mang quá, kết lị có thể truyền nhân cùng động vật. Ở hiện đại, kết lị lại chia làm vài loại. Nếu cổ đại không có kiểm nghiệm công cụ, phân không rõ là loại nào, một khối làm tốt tiêu độc dự phòng cũng không sợ. Tiểu thái tử ra một đôi tiểu mâu tử, đã là si ngốc mà nhìn chính mình nương. Cảm giác đương, giống như so cứu cứu còn lợi hại bộ dáng. Cùng khanh nghĩ như thế nào? Đối với nàng đột nhiên biểu hiện ra ngoài y học tài hoa, bởi vì biết nàng 7 năm trước không có khả năng có, thiên tử đầu tiên muốn cẩn thận. Bởi vì kiểm tra thị trường, tinh lọc nguồn nước, đốt cháy thi thể, này đó mệnh lệnh một chút, người thành phố khó bảo toàn sẽ không sinh ra nghi ngờ. Thiên tử muốn suy xét đến dân tâm, tránh cho khiến cho không cần thiết khủng hoảng cùng xã hội bạo loạn. Thương như lúc này cùng mọi mọi đúng rồi mắt Từ gia huynh trong mắt hoa tịch nhan cảm nhận được rõ ràng do dự cần thiết sao chỉ là nhiệt lị hoa tịch nhan cho rằng cần thiết căn cứ hiện đại y học lý luận bất luận bệnh loại tên bệnh chỉ cần loại này bệnh truyền nhiễm ca bệnh số đạt tới nhất định tỷ lệ có thể kết luận vì công chúng vệ sinh nguy cơ như vậy chính phủ cần thiết ra cửa khống chế bằng không chờ đến thật sự phát triển đến lây bệnh không thể khống chế nông nỗi hậu quả không dám tưởng tượng đến lúc đó không cần triều đình cùng đại phu nói chuyện nói vậy ba cánh nội tâm đều sợ nhân tâm hoảng sợ cái gì đều nghe không vào khi đó xã hội khủng hoảng mới kêu chí mạng cung đại nhân hoa tịch nhan cùng gia huynh thương lượng theo bản quan được đến tin tức ngày gần đây tới bên trong thành ngoài thành ca bệnh số gia tăng mãnh liệt rõ ràng là cái bùng nổ xu hướng bất đồng với năm rồi số liệu nếu không trước ngăn chặn ngọn nguồn chỉ sợ mấy ngày nữa không thể thiết tưởng tương như nghe được nàng lời này phảng phất trong lòng sáng ngời, do dự ý niệm lập tức biến mất trả lời thiên tử thánh thượng thần cho rằng nhan thượng thư lời nói có lý được không không cần tương như nói lê tử mặc ở nghe được nàng câu nói kế tiếp đều ở trong lòng lặng lẽ đánh cái dùng mình nếu không phải nàng vào lúc này nhắc nhở nói không chừng qua mấy ngày này kinh thành không phải bị địch nhân công phá mà là bị một cái kết lị cấp diệt tình thế xu với nghiêm trọng thiên tử không dám chậm trễ lập tức triệu mấy cái cận thần hiệp thương tiểu thái tử ra làm đại phu muốn chạy đến lều đi xem người bệnh tiểu một một một phen giữ chặt hắn Ngươi hiểu không? Không sợ." Lê Đông Ngọc gan uỷ lệ đệ. "Không được, ta xem ngươi không hiểu. Ngươi nói trước nói mẹ ta nói nói ngươi nghe hiểu sao?" Chưa tưởng đệ đệ như thế khẩn trương chính mình, tiểu thái tử ra trong lòng một cổ ấm áp lưu, lại là có chút giở khóc dở cười mà đối tiểu mục mục nói, "Nương lời nói, ta đều nghe minh bạch. Cứu cứu cô đã dạy, nói là trị liệu này bệnh, này bệnh nhiều là bệnh do ăn uống mà ra, chủ yếu là chú ý ẩm thực khiết tịnh." "Nào biết?" Tiểu Mộc Mục nghe xong hắn lời này, lỗ mùi hướng lên trời nết lên tới, cứ như vậy. Chẳng lẽ còn có cái khác? Tiểu thái tử gia chưa bao giờ biết chính mình đệ đệ cũng là cái tiểu thần y dì Tiểu mục mục bắt đầu nói lên chính mình từ nhỏ ở nương bên người học được, phải dùng bố bao xuống tay, lại làm việc, không cần tiếp xúc đến người cùng xúc vật phân, phun đồ vật từ từ. Chính mình không chú ý, bị lây bệnh nói, còn như thế nào bang nhân chữa bệnh. Đừng nói tiểu thái tử gia nghe xong đệ đệ lời này ngốc, những cái đó, gần đây đại phu. Nghe được hai tiểu hài tử ở thảo luận kết lỵ hơn nữa, nói đều thực có lý, vây quanh lại đây, đều dựng lên lỗ thai nghe, kinh ngạc đây là chỗ nào tới hai cái tiểu thần y đi chớ Chờ hoa tịch nhan cùng chính mình ra huynh thương lượng xong, quay đầu nhìn lại, thấy hai cái nhi tử đã là trên đầu đeo quang hoàn đứng ở một đám đại phu bên trong. Nàng đại nhi tử còn chưa tính, đã sớm danh dương thiên hạ. Nàng tiểu nhi tử, cái kia liền tam tự kinh đều bối thành như lợn heo. Thương như lắc đầu mà cười, chân nhân bất lộ tướng. nói chính là tiểu mục mục tiểu mục mục là chán ghét nghiệm thư nhưng là đối nương lời nói đặc biệt nương nói một ít rất thú vị nói bình thường những người khác trong miệng tuyệt đối đều nghe không thấy nói đều là chặt chẽ ghi tạc trong lòng cho nên nhìn đứa nhỏ này có thể ăn đến bỏ ăn nhưng là tội phạm quan trọng kiết lỵ tuyệt đối không thể bảy tám sơn trang bí mật lê quý giao cùng tề vân yên ngồi chính là một khác chiếc xe ngựa đơn độc từ công chúa phủ xuất phát đi trước tránh nóng sơn trang tề phụ tề mẫu tự mình đưa nữ nhi tới cửa nhìn nữ nhi bước lên quận chúa xe ngựa Tề Vân Yên bước lên xe ngựa khi vọng đến hẻm rác nhìn thấy một chiếc xe ngựa bóng dáng mờ mờ hào hào mày nhíu lại như là lo lắng trong xe ngựa Lê Quý Giao bị hảo trà bánh chờ Tề Vân Yên vừa lên xe ngựa nhiệt tình chiêu đãi đây chính là Hoa Tịch Nhan chỉ tên muốn khoản đãi khách quý tuy rằng nàng trước nay cũng không biết có Tề Vân Yên như vậy một người tồn tại vừa lúc như vậy ở trên đường có thể do hỏi Tề Vân Yên hành lễ Lê Quý Giao ban tòa nàng tiểu tâm mà ngồi xuống mặt mày rút xuống mắt không dám loạn thấy nhìn trước mắt này nữ tử bộ dáng đảo có vài phần giống chính mình tẩu tử lê quý giao nhướng mày tiêm ngươi trước kia có phải hay không cùng ta tẩu tử nhận thức quận chúa tẩu tử tề vân yên ở hơi giật mình lúc sau nghĩ đến nàng là quận chúa thân phận thấp đầu nhỏ giọng nói cung hoàng hậu qua đời có 7 tám năm thân nữ thân phận thấp kém chưa bao giờ có vào cung cùng cung hoàng hậu nói chuyện cơ hội nhưng lần trước ngươi không phải vào cung sao Lê Quý Giao nói lời này khi, tam thất ở bên lại lôi kéo nàng, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Lần trước vào cung, quận chúa là chỉ trăm hối trong vườn nhan thượng thư tổ chức tiệc trà sao. Tề Vân Yên làm như khó hiểu, nhan thượng thư là thánh thượng ngự tiền thượng thư, nhưng mà, trăm hối viên là thánh thượng ban cho cung hoàng hậu, nhan thượng thư lại như thế nào thảo thánh thượng thích, đều không thể đem trăm hối viên lại ban cho cung hoàng hậu đi. Thân nữ thấy vườn bảng hiệu, tấm bia đá, đều bị đều là ký tên cung hoàng hậu. Hai nghe đối phương ý tứ này, đối với cung hoàng hậu có giữ gìn chi ý, nói được Lê Quý Giao trong lòng càng thêm nữa, mị mị cười mắt, là đâu, ngươi nói cũng chưa sai. Cung hoàng hậu là thánh thượng trong lòng duy nhất vợ cả, này nhan thượng thư chẳng qua là cái ngự tiền thượng thư. tề Vân Yên nói, nhưng nhan thượng thư dùng thánh thượng ban cho cung hoàng hậu vườn tới tổ chức tiệc trả. Người sau tiếp thượng những lời này, hàng nghĩa đã có thể nhiều. Này Lê Quý Giao lại ngây thơ hồn nhiên như thế nào, đều có thể nghe ra trong đó vài tầng ý tứ Như thế nào nói thêm gì nữa thành vấn đề? Tỷ như lời này có thể nói thành, hoa tịch nhan là không biết tốt xấu, dám dựa thánh thượng quyến sủng lấy hoàng đế ban hoàng hậu vườn tới trương hiển hiện giờ khả năng có thể bằng được hoàng hậu thân phận. Kia nàng lê quý giao hẳn là lòng đầy căm phẫn đem hoa tịch nhan mắng một đốn, dù sao lấy nàng quận chúa thân phận mắng một cái ngự tiền thượng thư, cũng không thấy đến như thế nào. Vấn đề ra liền ra ở, vườn này vốn dĩ chính là hoa tịch nhan, hoa tịch nhan vốn dĩ chính là cung hoàng Hậu. Như thế nào cùng Tề Vân Yên nói rõ cái này chi tiết, Hoàng Tẩu lại không có nói cho nàng có nên hay không nói. Lê Quý Giao Phạm Sầu nói, Hoa Tịch Nhan cố ý lựa chọn trăm hối viên làm tiệc trà chiêu đái trong kinh thượng lưu trong vòng các phu nhân, lại có bao nhiêu người có thể nhìn ra phía dưới dấu dếm hàng nghĩa. Sợ là đại đa số người cùng Tề Vân Yên những lời này biểu đạt như vậy, nếu không biết Hoa Tịch Nhan thân phận, đều bị sẽ ở phía dưới mắng Hoa Tịch Nhan không biết tốt xấu, rốt cuộc Hoa Tịch Nhan lượt như vậy nhiều gia đình quyết tiền. không mượn cung hoàng hậu thân phận áp chết hoa tịch nhan mới là lạ. Kỳ thật, như vậy cáo trạng tấu trương, sớm tại trăm hối viên tiệc trà tổ chức lúc sau, lập tức có vài phong kiện lên cấp trên tới rồi hoàng đế trên bàn. Lê tử mặc nhìn này đó lấy hoàng hậu cáo hoàng hậu tấu trương, chỉ có thể là gái đầu khóc cũng không phải cười cũng không được, như nhau vân trần cảnh lời nói, buồn bực đã chết. Hoa tịch nhan nhưng thật ra chờ hắn đem này đó tấu trương đưa cho nàng nhìn, nói nàng chê cười, nàng đều không sợ Bản thân chuyện này nàng liền muốn làm đến làm hắn nhạc một nhạc. Hắn mỗi ngày xử lý những cái đó đau đầu tấu trương cũng đủ khổ. Ở trong đó lộng điểm cười liêu làm hắn không thích cười mặt tùng cười xuống cơ bắp có cái gì không tốt. Chính bởi vì hắn cũng hiểu biết nàng cái này tâm ý, lại là không nghĩ làm nàng trong lòng quá đắc ý vinh báo. Đây là thân là thiền tử thân là nam nhân bản tính, cho nên dứt khoát đệ lại này đó tấu trương. Làm bộ cái gì cũng không biết, để đều bất hòa nàng để quên tiền chuyện này. Xe ngựa chưa ra kinh thành, tam thất màn xe Gần đến Lê Quý Giao bên thai nói, giống như có chiếc xe ngựa đi theo chúng ta mặt sau hồi lâu. Lê Quý Giao phủng trung trà, đối chuyện này giống như một chút đều không thèm để ý, nói, cùng cái gì cùng. Buồn quận chúa muốn đi hoàng gia sơn trang, trong kinh thành không ai không biết, nàng có bản lĩnh đi theo đi, tới rồi cửa có thể đi vào sao. Lời này là một chút đều không giả. Tam thất vô ngữ mà đứng ở bên cạnh. tề Vân Yên như là không có nghe thấy các nàng nói, chính mình bên người tùy hầu mama, kim mama. Là nàng mẫu thân sáng nay đưa cho nàng, nghe xong Lê Quý Giao nói, trong mắt lại là lăn long lóc lăn long lóc mà chuyển động. Xe ngựa đến tránh nóng sơn trang khi, mới vừa rồi biết thánh thượng ngự giá chưa tới, trong viện duy nhất trước đến khách nhân, đúng là Lê Quý Giao e sợ cho tránh còn không kịp Vân Trần Cảnh. Lê Quý Giao dứt khoát ăn vạ cửa tạm thời không đi vào. Đang chờ đợi thời điểm, Lê Quý Giao vẫn là quan tâm hạ cùng chính mình một khối chờ người, khu khu thanh thanh giọng nói đối tề Vân Yên nói. Mỗi người đều nói này vân tông chủ lãi thiên hạ vô song đệ nhất hảo nam nhi, không biết tề tiểu thư có phải hay không giống nhau ý tưởng. Tưởng này tề vân yên nếu là đối vân trần cảnh có ái mộ chi tâm, nàng lê quý giao có thể thuận nước đẩy thuyền, làm người tốt, làm tề vân yên đi vào trước gặp lén. Tề vân yên như cũ không gọn sóng, vông xuống mặt mày đáp quận chúa. Thần nữ chỉ nhớ rõ một câu, tâm cao ngất, tắc mệnh như tờ giấy mỏng. Vân tông chủ thân phận cao ngất, giống thần nữ này trở, là theo không kịp Lê Quý Giao hướng nàng này trương cùng Hoa Tịch Nhan có vài phần tương tự dung nhan mặt, chấp chấp lông mi. Kia chiếc theo dõi một đường tới rồi nơi này xe ngựa, bên trong ngồi người, thấy phía trước người chậm chạp không xuống xe, trong lòng đã có thể nóng nảy. Nơi này đầu ngồi không phải người khác, đúng là trong lòng không cam lòng, một đường giống ôm thiên đại bỉ khuất, nghĩ đến vườn cửa cùng Hoa Tịch Nhan đám người rằng có cựu phu nhân, về chính mình nữ nhi Lý Tu Anh một khối tới. Hai nghe, cách một mặt tường viện, hoàng gia trong vườn đầu bay ra tiếng sáo. Mỹ rượu tiếng sáo giống như róc rách nước chảy thanh triệt tươi đẹp, vài phần tiêu sái, vài phần di tình. Nghe người ta nói, hiện giờ ở trong vườn đầu chỉ có một quý nhân, nếu không phải vị này quý nhân thổi cây sáo, không ai tin tưởng. Giống như tiếng trời tiếng sáo, ở cửu phu nhân hai mẹ con trong lòng, phát họa ra một vị tuyệt mỹ nam tử, này quần áo đẹp đẽ quý giá, ngồi ở cùng lê tử mặc không phân cao thấp trên long ỉ đều nói lê tử mặc phát ngôn bừa bãi thiên hạ chỉ cần cung hoàng hậu một cái. Thiên hạ nữ tử sớm đã đối như vậy nam nhân đã chết hơn phân nửa tâm tư, theo đuổi một cái trong lòng có này nàng nữ tử nam nhân, ngồi cả đời oán phụ, chi bằng theo đuổi một cái giống vân trần cảnh như vậy, không thể so lê tử mặc kém. Cùng lê tử mặc có thể nói cử thế vô song có tiền có thế hoàng kim người đàn ông độc thân. Dù sao, hồ Thái Hậu sinh thời không phải đã nói sao, này vân trần cảnh cùng vân tộc, vì cùng Đông Lăng kết hảo, tựa hồ cố ý đem vân trần cảnh kén vợ kén chồng người được chọn, định ở Đông Lăng. Ai? kiểu phu nhân thật sâu than một tiếng tức nếu nàng có võ công mang theo nữ nhi phản tường cũng đúng chỉ là một tường chi cách như thế nào cảm thấy cách vạn trọng sơn lý tú anh nói là vừa cấp kê nhưng mà ở kiểu phu nhân cái kia trong vòng chuyện sớm nghe nói như thế nào tìm nam nhân sự đối với giống nàng như vậy cổ đại tiểu thư tới nói gả chồng là đệ nhất chuyện quan trọng gặp được này ngàn năm một thở cơ hội tốt ứng nói nàng so kiểu phu nhân trong lòng tăng cấp nương bằng không Chúng ta tới cửa thử một lần. Thí cái gì? Nhân gia có thể làm ta đi vào sao? Đây là hoàng gia sân. Cựu phu nhân điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Tự mình vào hoàng gia vườn, chẳng sợ nhân gia thật làm các nàng đi vào, mặt sau hoàng đế tới, làm theo biết sau sẽ đem các nàng chém đầu. kia làm sao bây giờ? Làm thế ra ngũ phẩm quan viên nữ nhi, đệ nặng chúng ta nhị phẩm quan viên nữ nhi đi vào sao? Đây đúng là ta tưởng chờ thánh thượng đã đến, làm cho quận chúa mặt cùng thánh thượng nghị luận. Cửu phu nhân dám đánh này bất ngờ, đều là bởi vì trong kinh không người không biết, này Lê Quý Giao quận chúa là cái không theo lý ra bài chủ tử. Thay lời khác tới nói, chính là thường thường không ấn quy củ làm việc, không thiếu qua ai Hoàng đế mắng. Này nhất đẳng, bởi vì từ kinh thành đến tranh nóng sơn trang lộ, ra roi thúc ngựa cũng muốn nửa ngày, chờ tới rồi hoàng hôn nghiêng hạ, đều không thấy ngự giá đã đến. Những người này nào biết đâu rằng, ngự giá trước đường vòng đi săn sóc dân tình cùng giáo dục tiểu hoàng tử đi. căn cứ vào lo lắng hai cái nhi tử khỏe mạnh. Hoa tịch Nhan là không dám làm nhi tử ở nhân tâm trai ngốc lâu lắm, thực mau đuổi nhi tử trở về trên xe ngựa. Tiểu thái tử gia đột nhiên phát hiện chính mình đệ đệ không phải một cái từ đầu đến cuối tiểu đồng ngốc, nếm thử khởi kệ ra đệ đệ cái miệng nhỏ, lấy đồ từ đệ đệ trong miệng học tập càng nhiều tri thức, vì thế tiểu thái tử gia dùng ra không ngại học hỏi kẻ dưới tuyết chiêu, miệng bôi lên mặt đường, phùng tiểu mục mục, xương tiểu mục mục mới là cử thế vô song tiểu thần y liề. Cái này làm cho tránh ở xe ngựa cửa nghe lén hai nhi tử đang nói cái gì lời nói hoa tịch nhan xấu hổ một phen. Tiểu mục mục thật nếu là tiểu thần y dì thiên có thể sụp. Quay đầu lại, muốn báo cho hạ đại nhi tử, không thể quán tiểu nhi tử. Tiểu mục mục không thể so khiêm tốn thái tử ra, có điểm khen đều có thể phiêu trời cao. Xoay người, thượng thiên tử xe ngựa. Bởi vì thiên tử có chuyện còn muốn hỏi nàng, nàng kiến nghị vừa ra lò, có người đã phụng hoàng mệnh gần đây trước khảo sát thực địa. Kết quả nghe phía dưới ba cánh lộ ra, nói là con sông gần đây là trôi nổi chút vật chết, chết không chỉ có có heo ngưu này đó ra súc, còn có một ít dã ngoại lưu là cầu. Sự tình, giống như càng thêm phức tạp. Nói như vậy, vật chết không quá có thể là tập trung ở nguồn nước mà phiêu lưu, trừ phi thượng lưu phát sinh lũ lụt như vậy tự nhiên thai họa, tạo thành động vật rất nhiều tử vong tiến vào giữa sông. Nhưng là, không có như vậy thiên thai dưới tình huống, cố ý đem vật chết vứt nhập giữa sông nhân vi nhân tố lên cao. Những người này là vô tình đem vật chết vứt tiến trong sông, vẫn là nói cố ý đem vật chết vứt tiến trong sông, tạo thành tình hình bệnh dịch tiến thêm một bước tăng thêm. Trừ bỏ kinh thành, còn lại các nơi, hay không có tình hình bệnh dịch lan tràn báo cáo? Thiên tử hỏi. Trong xe ngựa, mấy cái thần tử đều rũ đầu, cẩn thận cân nhắc cùng cái vấn đề. Nói chỉ có kinh thành có, cái khác địa phương không có kết lị, tuyệt đối là không có khả năng. Lê tử mặc hiện tại một là trừ bỏ lo lắng kinh thành có bên ngoài, cái khác địa phương có. Đến lúc đó, tình hình bệnh dịch cả nước báo nguy, nước láng giềng muốn tấn công đông lăng, dễ như trở bàn tay. Nếu cái khác địa phương không có, chỉ có kinh thành có, như vậy, quốc nội người muốn tạo phản khả năng tính lớn hơn một chút. Bởi vì hoàng đế đều nhắc tới khả năng chiến tranh vấn đề, hoa tịch nhan cùng trong xe ngựa mấy cái thần tử giống nhau, đầu tiên nghĩ tới quân doanh bên trong. Nếu là quân doanh bên trong ra dịch bệnh, vấn đề lớn hơn nữa. Lê Tử mặc phía dưới thị vệ thân quân cộng 12 chi, được xưng 12 vệ. Là đông lăng trong quân đội đầu có thể nói nhất hoàn mỹ 12 chi đội ngũ, là trong quân cây trụ. Việc này không nên chậm trễ. từ Trương Minh Tiên Khởi Thảo, gấp quá lệnh cấp 12 vệ, làm trong quân đội đầu quân y Lễ, thời khắc lưu ý trong quân tình hình bệnh dịch. Tuy rằng tạm thời, trong quân đội mặt, cũng không có như vậy tình hình bệnh dịch báo cáo đi lên. Hoa tịch nhăn tưởng, đó là bởi vì chưa tới thời điểm, tình hình bệnh dịch bùng nổ có cái thời kỳ ủ bệnh. Nhưng là... Lúc này từ cái này dân gian tình hình bệnh dịch lan tràn xu thế tới xem, cái này thế giống như đã là thực không ổn. Thiên tử cùng nội các thành viên đều như thế cho rằng, quá tổ chức một cái lâm thời điều tra tổ, chuyên môn phụ trách điều tra tình hình bệnh dịch nơi phát ra sự. Hoàng đế ký xuống ủy dụ về sau, lập tức có người cầm hoàng mệnh đi làm việc. Bởi vì cái này tiểu nhạc đệm, tự hồ, thiên tử tưởng thừa dịp mới vừa diệt tôn phủ, đến sơn trang du ngoạn hứng thú cũng thiếu thiếu. Nội các lui xuống sau. Hoa tịch nhan làm Lý Thuận Đức nấu hồ bạc hoa hạt sen canh, trừ bỏ cấp hai cái tiểu hoàng tử uống, chính mình phủng một chén, đưa tới thánh thượng trước mặt. Lê tử mặc tiếp nhận chén, uống lên khẩu, Ninh Văn My, hỏi, thái tử cùng hoa công tử uống lên không có. Đương tra trước lo lắng Hải tử. Hoa tịch nhan đáp, đều làm người trước đưa đi qua. Lê tử mặc cầm chén canh toàn uống lên, đối nàng nói, nếu không phải ngươi trước lưu ý đến, chuyện này đến sự việc đã bại lộ khi, trẫm đều trong giấc ngộng Thân cũng là bởi vì suy nghĩ cấp thánh thượng giải ưu, cộng lại làm những người đó từ bản thân giàu có túi tiền móc ra mấy cái tiền đồng, không tưởng, cấp bắt được chuyện này tới. Hắn vô vô bên người cái đệm, làm nàng ngồi trên tới. Lúc này quốc nạn vào đầu, không có thời gian tán tỉnh. Nhưng là, hắn rôi tay đem nàng mới vừa xuống xe bận rộn khi không cẩn thận làm méo cái châm cài đầu, một lần nữa cắm hảo. Nàng tiểu tâm ngồi ngay ngắn, mặc hắn khẻ nàng tóc. Châm nhớ tới, lần trước ở Linh Nguyên Chùa. Ngươi vì thái tử điện hạ trải đầu sự. Nghĩ khi nào, cẩn tịch có thể vì chấm sơ vừa quay đầu lại phát. Sau lại, chấm lại tưởng, từ xưa đến nay, phu là phải vì thê trải đầu, tiêu búi tóc đen. Thấy nàng không nói gì, hắn nâng dậy nàng cằm, nhẹ giọng nói, chấm biết cẩn tịch này trái tim ở chấm nơi này. Nàng tâm sao có thể không ở hắn này. Sớm quyết định gả cho hắn lúc sau, đương hắn hoàng hậu, tương đương cùng hắn cộng vận mệnh. Hắn thon dài con ngươi, nhìn nàng túi đầu bộ dáng. Đột nhiên nhẹ nhàng vông ra đặt ở nàng đối tóc thượng tay. Hắn luôn là như vậy, trong chốc lát đối nàng thực nóng hổi, trong chốc lát, lại đối nàng giống như cố tình đi xa cách giống nhau. Hơn nữa, những việc này, như thế nhiều năm, nàng đối hắn tập tính cũng có chút sờ soạn. Tỷ như, đối nàng nóng hổi thời điểm, thông thường là nàng làm việc không có hỏi trước quá hắn, có chút ngầm tự chủ trương. Vốn dĩ, nếu là gặp được loại sự tình này, hắn là nên mắng nàng, hoặc là trừng nàng, nhưng là, hắn không có. Ngược lại đối nàng càng thêm nhiệt tình, với nàng vì hùng tâm mãn trí. Giống hiện giờ đột nhiên cố tình xa cách, thường lại là phát sinh ở nàng vì hắn đưa ra có tính kiến thiết kiến nghị, vì hắn làm đại sự thời điểm. Lúc này, hắn thường thường khách nàng, nói nàng là một thế hệ nhân sau, kỳ quái chính là, đồng thời, lại là cố tình bảo trì khoảng cách. Thiên tử tâm tư chính là như thế kỳ quái. cùng ngươi thường hoàn toàn hai dạng. Đừng nói nàng cái này bên gối người có đôi khi xem không rõ. Như là nàng ca cùng Trương Minh Tiên như vậy xuất sắc thần tử, đều rất khó phỏng đoán đến hắn ba phần chân chính tâm tư. Ngươi nói ngốc tại như vậy một thân người biên, muốn nàng không giữ lại chính mình, không lưu trữ điểm đường sống bảo hộ chính mình mệnh, có thể được không? Uống lên nàng đưa tới nước thuốc, hắn tựa hồ có chút buồn ngủ, ý ở giường thượng. Làm nàng cầm quyển sách cho hắn nghiệm. Nàng nếu dĩ vãng nghiệm đại khái một trang giấy, hắn khép lại mắt. Cầm điêu thảm cho hắn đắp lên. Nàng ca giống như được đến cái gì tin tức. Xúc lên màn xe tiến vào khi, nghe trong xe đầu y mắng, không có thanh âm, chú ý đem động tác thả chậm, lại xem là thiên tử ngủ, đành phải đối nàng vây vây tay. Sớm biết rằng nàng mới vừa đưa ra kiến nghị khi, nàng ca đối nàng tổn vài phân nghi vấn. Có lẽ những người khác nhìn không ra tới, tương như làm thiên hạ nổi danh đại phu, đối nàng đưa ra kiến nghị lý giải muốn càng sâu. Nàng gión ra giòn rén rời đi hắn bên người, đi xuống ngựa giá, thượng nàng ca xe ngựa nói chuyện. Bởi vì huynh trưởng chưa bao giờ nghe nói ngươi nói những cái đó tri thức, không biết ngươi là từ đâu biết được. Ca, đối này cẩn tịch không thể trả lời. Là đề cập thiên mệnh huyền cơ sao. Nàng ca lại không phải ngốc tử. Nàng này đó tri thức nếu không phải đến từ cổ đại, chỉ có thể là đến từ nàng linh hồn đi qua một thế giới khác. Tương như hai điều tinh tế trường mi nhữ lại, một đôi con ngươi, hiện ra chôn sâu u buồn. Nàng nói một ít buồn không thuộc về thế giới này nói, mệnh số hay không sẽ bởi vậy trừng phạt nàng. Không rõ ràng lắm. Hoa tịch nhan nhưng thật ra cảm thấy, nói tức nói, hướng hồ chuyện này, đề cập vấn đề rất nghiêm trọng. Không bài trừ, nơi này đầu làm âm mưu cùng chú nàng chết người không có quan hệ. Ca, lần trước ta ở trăm hối viên làm tiệc trà. Đi dự tiệc các phu nhân, cũng không thấy được đối nay Thánh Thượng đều thực kính trọng. Người trước kia ở trong cung, bởi vì hồ Thái hậu quan hệ, cho nên, không có thể nhìn ra tới. Kỳ thật, Thánh Thượng tự đăng cơ lúc sau. Bởi vì thừa hành chính sách chạm đến không ít người ích lợi, là có rất nhiều người không mừng. Cũng bởi vậy, thanh thượng cùng Hồ Thái Hậu quan hệ càng đi càng xa. Thương Như ngẩng đầu nhìn nắng mắt, ngươi đều đã biết. Biết, biết Hồ Thái Hậu thời điểm liền hoàng gia mộ địa đều vào không được. Ngươi nói Hồ Thái Hậu nàng đồ gì. Có cái đương hoàng đế nhi tử đã thực hảo. Vì cái gì một hai phải làm tạo phản. Hồ Thái Hậu chính mình tưởng ngồi trên long ỷ Ngắm lại đều không thể tưởng tượng. biết thánh thượng vì cái gì khăng khăng muốn đi sơn trang sao lương đức Tránh nóng sơn trang là lịch đại đông lăng đế quân mùa hạ tránh nóng thắng địa nơi đó vốn nên còn có các đời lịch đại đế quân hành văn thi họa tiên đế cùng minh thành hoàng cao tổ đều không ngoại lệ nói cách khác chỗ đó còn có hoàng đế bọn lão tử nhàn tới không có việc gì thời điểm thình lình xảy ra làm cho một ít nhàn thư tình họa này đó tùy tâm sở dục họa tác nói không chừng có thể tiết lộ ra hoàng đế cái gì bí mật lại tiến thêm một bước nói Hồ Thái Hậu tồn cái này tạo phản ý xấu, mà chính mình cũng không có muốn làm nữ hoàng dưới tình huống, muốn đỡ cầm cái gì người thế rất chính mình nhi tử, nếu không phải có nguyên nhân, hoàn toàn không hợp tình hợp lý. Như vậy hoài nghi đến Hồ Thái Hậu có một cái khác nhi tử linh tinh, là ai đều sẽ như thế tưởng đi. Hoa tịch nhan tức khắc nhớ tới, kia buổi tối, đại nhi tử ôm nàng ngủ khi, nói một câu, nương, nương không ở thời điểm, không biết cha có bao nhiêu cô độc. Chính mình mẫu thân cùng tồn tại trong cung. Lại lại như vậy cô độc một cái đế hoàng Bởi vì không có được đến quá chân chính tình thương của mẹ. Thậm chí với, nàng đại nhi tử nhìn hắn ngồi ở kia đem trên long ủy, không có ngưỡng mộ, chỉ có lo lắng, lo lắng chính mình ngày nào đó, cùng hắn giống nhau. Thương hại, có ai có thể nghĩ đến, kỳ thật ngồi ở trên long ủy vị kia nói chém đầu liền chém đầu hoàng đế, là như vậy đáng thương người. Tương như thấy nàng nghiễm nhiên là như đi vào coi thần tiên, đáy mắt xẹt qua một tia hơi lan, thấp giọng Nương nương có thể ở Thiên tử bên người chiếu cô Thiên tử, quả thật thiên hạ bá tánh chi phúc. Hắn cô tịch, có lẽ chỉ có nàng có thể lý giải, bởi vì nàng cùng hắn ngồi vị trí giống nhau. Tràn ngập cô độc cái gì người đều không thể dễ dàng tin tưởng, không thể, bởi vì ai cũng không biết đối phương có phải hay không ẩn giấu trùy thủ mà đến, mục đích lại đều là bất đồng. Giọng nói để ép hạ thanh âm, ca, ta lần này đem Tề Vân yên gọi tới. Ác, nàng ca nhẹ nhàng một tiếng. Hoa tịch nhan rũ xuống mi mắt. Hoàng hôn nghiêng hạ, chiều hôm bao phủ đồi núi. Lương Đức tránh nóng Sơn Trang tọa lạc với ỷ Sơn bảng hồ một khối thắng địa thượng, phạm vi gần trăm mẫu, bên trong, có Sơn có hồ, có cung điện, có đảo nhỏ. Nói thật, chỗ đó, có thể đồ chơi, so Hoàng cung cùng trong kinh thành nhiều hơn nhiều, trách không được các hoàng đế ở không thể đi cái khác địa phương chơi khi, thường chạy đến nơi đây tới. Ngự giá mênh mông quần quận đến Sơn Trang cửa chính cổng lớn. Thấy Lê Quý Giao quận chúa đoàn xe đã đến. Biết thánh thượng tới rồi. Lê Quý Giao mang tể Vân Yên xuống xe nên đón ngựa giá. Ở trong xe ngựa hoàng đế, là có thể không xuống xe, chỉ là hơi chút xốc lên màn xe. Đối với hành lễ quận chúa đám người, hơi hơi hàm đầu ý bảo, lại hỏi bên cạnh người, Vân Tông Chủ có phải hay không tới rồi? Vân Trần Cảnh cùng bọn họ đều bất đồng lộ, chính mình một người, có thể bay nhanh mà chạy tới nơi này. Vân Tông Chủ ở bên trong, nói là đã chuẩn bị tốt đồ ăn, biết thánh thượng một hàng định là tới chế. Lý Thuận Đức ấn chính mình nhận được tin tức nói. Theo lý thuyết, màn xe bông, ngự giá tiến vào sân trang, cửa này khẩu hỏi ý chuyện này liền xong rồi. Không nghĩ tới, từ bên đột nhiên hoành ra cái trình rào kim. Tường vị này cửu phu nhân cùng lý tiểu thư, đợi cả buổi, đói bụng nửa ngày bụng, bụng đói kêu vang, thật vất vả chờ tới rồi ngự giá đến, muốn thảo cái công đạo. Sao có thể như vậy thả hoàng đế một nhà đi vào ăn cơm, làm các nàng mẫu tử ở cửa tiếp tục đói bụng. Thánh thượng, ở ngự giá muốn khởi động phía trước, cửu phu nhân chạy ra tới. Không màng bên đường thị vệ ngăn trở, lập tức quỳ tới rồi thiên tử ngự giá trước minh oan. Hoa tịch nhan ngồi ở hoàng đế bên cạnh một cái góc chết, vừa vặn kiểu phu nhân vọng không thấy địa phương, nghe kiểu phu nhân tại hạ đầu cáo trạng, này trạng, cáo chính là một cái một cái, đều có thể làm người nhận định kiểu phu nhân sớm là đánh hảo bản nháp tới bối, bằng không như thế nào có thể như vậy nhanh nhẹn. Kiểu phu nhân này một trạng, một cáo nàng hoa tịch nhan không biết trời cao đất dày, dám lấy chính mình cùng cung hoàng hậu so. lại là dùng cung hoàng hậu vườn chính mình đương chủ tử tới làm tiệc trà, có nhục chết đi hoàng hậu nhị cáo này quý giao quận chúa không hiểu chuyện không có việc gì đi theo nhân gia hà tồn nào vi phạm thánh ý cư nhiên triệu cái ngũ phẩm quan viên nữ nhi tùy chính mình tiến hoàng gia vườn làm bạn thiên tử không hợp quy củ tam cáo này tề ra tiểu thư một cái chi thư đạt lý tiểu thư lại là vì a dua nịnh hót thánh thượng giả hồng nhân hoa tịch nhan cùng với không hiểu chuyện quý giao quận chúa tới rồi này tránh nóng sân trang muốn cóc mà đòi ăn thị thiên nga có vi phụ đức cùng thân đức, nhất nên nghiêm trị. Không thể không nói này cựu phu nhân, đương được nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, vẫn là hiểu được một ít cáo trạng quý củ. Nói nàng hoa tịch nhan cùng lê quý giao khi, bởi vì một cái là thánh thượng hồng nhân, một thân phận cao quý vì con chúa, cáo trạng sử dụng từ ngựa ít ỏi mang quá, như là đều đang nói kỳ thật các nàng cũng là bị người xúi rủ, mới làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình. Tới rồi cuối cùng một trạng, trạng cáo ngũ phẩm quan viên nữ nhi. Dù sao chính mình lão công vốn là nhân gia cha quan cao mấy phẩm, dùng sức bắt nước bẩn liền không sai. Phải nói, cửu phu nhân nghĩ ra này khẩu ván giận, đều là hướng về phía tề gia tới. Ta so ra kém ngự tiền thượng thư, so ra kém quần chúa, nhưng là, có thể nào so ra kém một cái ngũ phẩm quan viên nữ nhi đâu. Xe cẩu một ngày, hơn nữa trên đường phát hiện tình hình bệnh dịch kỳ quặc việc này nhi, mặt rồng sớm đã mệt mỏi. Chẳng sợ này hoàng đế lại hảo tính tình, đã đói bụng, mệt nhọc, trong lòng phiền. Hai cái nhi tử bên trong một cái sợ nhất nói bụng, lại đến nghe này cựu phu nhân ở chỗ này lại nhải cái không để yên, chỉ vì chính mình ra về điểm này đánh giám. Nay cựu phu nhân đến tuột cùng có hay không nghĩ tới, một khi kinh thành chính biến, ba cánh tao đường, bọn họ quan viên mũ, cũng liền không hào đeo. Không, nay cựu phu nhân là không sợ, không sợ hắn cái này hoàng đế không ở cái long ị này ngồi, đổi cái chủ nhân lại như thế nào. Hoa tịch nhan nhau mắt. ở nhìn thấy thiên tử mặt rồng thượng hơi hơi xẹt qua một tia vẻ giận khi biết rõ này cửu phu nhân xong rồi thân là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân là muốn so ngũ phẩm cao thiên tử chậm rãi khai thành ở giữa trời chiều ý vị sâu xa cửu phu nhân vừa nghe lời này thập phần vui sướng khái đầu đáp thánh thượng thâm minh đại nghĩa một khi đã như vậy trâm ban nhị phẩm cáo mệnh lý phu nhân cùng đi thiên kim tiến tránh nóng sơn trang cùng đi thanh giá cửu phu nhân nghe được hoàng mệnh tựa như chúng lục hợp màu Khái trên mặt đất đầu đều mau khái suốt huyết tới, thần thiếp cung nên thánh thượng, tránh nóng sơn trang đại môn rộng mở, nữ giá tiến vào sơn trang. Được đến thông hành lệnh cửu phu nhân, đỉnh đỉnh ngực, cố ý đi tới tề vân yên trước mặt, tề tiểu thư, lê quý giao tưởng che ở tề vân yên trước mặt, bị tam thất giữ chặt. Quân chúa, không nghe thấy nàng mới vừa đều ở thánh thượng cáo ngươi trạng, thánh thượng đối nàng cáo trạng cũng chưa nói không phải, thiếu điểm trộn lẫn. Lê quý giao đảo không phải sợ chính mình, mà là sợ hoa tịch nhan bị liên lụy. ngẫm lại do dự bước chân tề vân yên chỉ có thể là hướng nhị phẩm cáo mệnh phu nhân hành lễ thần nữ tham kiến phu nhân cha ngươi là lại bộ người vừa lúc nhà ta tú anh ra tới khi kia nha hoàn bị bệnh không cá nhân hầu hạ đây là muốn nàng đi hầu hạ lý tú anh đương nha hoàng sử khinh người quá đáng lê quý giao ngực lăn khởi sóng dữ tề vân yên nhíu lại hạ mày không lời gì để nói phải đi qua đi nàng dù sao cũng phải bận tâm chính mình cha đi ở ngay lúc này Liễu cô cô từ trong sơn trang đi ra đối với các nàng mấy cái nói nhan thượng thư nói là thỉnh quận chúa cùng tề tiểu thư bồi nàng dùng nữa thấy là một cơ hội lê quý giao không nói hai lời bắt tề vân yên tay theo đuôi liếu cô cô đi liêu cô cô mỉm cười hướng cựu phu nhân hành lễ dựa theo hoa tịch nhan cấp lời kịch nói đến nôi lý phu nhân bởi vì lý phu nhân là thánh thượng ban cho nhị phẩm cáo mệnh phu nhân nhan thượng thư không dám mời lý phu nhân cùng chính mình đồng loạt dùng nữa vọng lý phu nhân thông cảm Tiểu phu nhân nghe được lời này, sừng sốt, thấy tể vân yên lưu, sắc mặt chợt lãnh, trong lòng hừ nói, ta đảo muốn nhìn một chút, ngươi này nhan thượng thư, thánh thượng trước mặt hồng nhân, có thể đem cái này ngũ phẩm quan viên nữ nhi hộ đến cái gì thời điểm. Lành nghề xe trên đường, tiểu tham ăn đã sớm ngủ ngon. Tiểu thái tử ra dùng thời gian này, đọc xong một quyển sách. Quay đầu lại, thấy đệ đệ ngủ đến nước miếng đều chảy ra, tiểu tâm lấy khăn cấp đệ đệ sát một sát. Màn xe ngoại, ào ào xôn xao. như là có cái gì đồ vật bay qua nghĩ đến đi vào trong núi đầu cái gì động vật đều có tiểu thái tử ra như vậy không có để ý lại là ở thái tử xe ngựa bên cạnh hộ giá dịch phong giáp dai chụp thiếu buổi cào bạch anh thả khôi hoàng ti hủ tự kỷ hai bờ giờ dịch phong tiểu chủ từ đâu vân người nào đó đứng ở bậc thang một tiếng kêu to lê tử mặc mới vừa hạ ngự giá thấy bai kết huynh đệ đối chính mình làm như không thấy thẳng đến hắn hai cái nhi tử xe ngựa đi Đối với hảo ngoạn vân người nào đó tới giảng, cứng nhắc bái kết huynh đệ, nào có hai cái tiểu hoàng tử hảo chơi. Tiểu tham ăn ngủ mơ hồ, đột nhiên phát hiện có người ở niết chính mình mặt. Nghĩ vậy thiên hạ dám niết chính mình mặt, cũng chỉ có chính mình nương. Mỹ mắt một bên mở ra một bên chu cái miệng nhỏ nói, nương, ngươi đừng niết ta, ta mơ thấy ở ăn bánh bao đâu. Đứa nhỏ này nhiều đáng yêu. Nam mơ đều ăn bánh bao. Vân Trần Cảnh cười yến yến hồ ly mắt, ở tiểu tham ăn bánh mì tiểu nhan thượng nhìn lại xem. như là đang xem cái gì bảo bối dường như. Tình ngủ con ngươi mở ra, nhìn thấy không phải chính mình nương, mà là cái kia đã từng muốn đuổi theo con mẹ nó lưu manh. Tiểu tham ăn trừng mắt nhìn trừng con ngươi, chật ngồi dậy. Tiểu thái tử ra thấy đệ đệ như là đã chịu kinh hách, hảo ý vì hai bên nhân mã giới thiệu, một mục, hắn là vân thúc thúc, cha ta bái kết huynh đệ. ân ta đã thấy hắn. Tiểu tham ăn mặt trầm xuống thanh sắc, phát ra cực nhỏ thấy sắc bén. Nay sợi sắc bén. có đông lăng hoàng tộc huyết mạch ăn sâu bén dễ di truyền nước số Vân trần cảnh đều không được bị này trương bánh mì tiểu nhan nháy mắt chuyển biến hình tượng vì này bội phục căng ra trong tay bạch cây quạt cấp tiểu tham ăn quạt phòng, như là một con lấy lòng chó nhật kẻ hèn vân trần cảnh gặp qua hoa công tử Tiểu một mùa không đáp án bắt lấy tiểu thái tử ra tay đi xuống xe ngựa vân trần cảnh đi theo bọn họ hai cái phía sau học kỳ lân chó sồn như vậy vây đuôi nói các ngươi cha cùng nương đêm nay không có không từ ta cùng các ngươi đồng loạt dùng nữa. Tiểu thái tử ra con ngươi hơi giật mình. tưởng ngươi một nhà ra tới du lịch, khẳng định là nghĩ cả ngày có thể dính cha cùng nương. Tiểu mục mục quay đầu lại nhìn hạ hắn, ngươi là ai? Ngươi không phải cha ta, ta nương, Có ta bồi thái tử điện hạ dùng nữa, không cần ngươi. Tuy là ở bên nghe thanh hổ, đều phải vì tiểu tham ăn này trương khéo mồm khéo miệng tiếng kêu tuyệt. Mắt nhìn chính mình chủ tử một đôi mắt phát ra bắt mắt lợi quang, đứa nhỏ này là cái bảo. Nhìn tiểu huynh đệ hai tay trong tay vào phòng. Bạch cây quạt lắc lắc, vui vẻ mà than, xem ra, ta cùng vạn gia dưỡng ra tới hải tử, không kịp nàng dưỡng ra tới hải tử một phân linh khí. Lời nói bên trong, đối hải tử nương cái loại này khâm phục cực kỳ cảm tình, thanh hổ nghe được rõ ràng. Tường vị này cung gia tiểu thư, cung cẩn tịch, cung hoàng hậu, cung nương nương, không hiểu rõ người, không có chân chính hiểu biết nàng người, cũng không biết, đây là cái cỡ nào lợi hại nữ tử. Nghĩ vậy hồi chủ tử vì chuyện gì chạy về vân tộc. Lại vì người nào từ vân tộc vội vã gấp trở về, thanh hổ sắc mặt giấu ở bóng ma, thiên hạ đại bạch bạch cây quạt lắc lư như là hộ giá dường như đi theo hai tiểu hài tử vào phòng, có bài kết huynh đệ khán hộ, lê tử mặc đối hai cái nhi tử an toàn, trong lòng có thể kiên định. Nghe được lý thuận đức tới báo, nói là kiểu phu nhân tiến trang sau hỏi cập nữa tối sự, vân mi không kiên nhẫn mà vừa nhấc làm nhan thượng thư xử trí đi. Đêm này kiểu phu nhân cùng nàng nữ nhi đương lao thử, đưa cho nàng chơi một chút. Hoa tịch nhan nhận được thánh ý, hiểu được hắn tưởng lấy lòng nàng ý tứ, đối liêu cô cô nói, không cần đáp các nàng. Nếu các nàng muốn đi quấy dày thánh thượng, người ngăn đón, nói thánh thượng nội. Nếu các nàng muốn tới ta này chỗ ngồi tới, nói nơi này lại thân phận thấp kém người dùng, sẽ làm bẩn các nàng thân phận. Làm các nàng đói cả đêm lại nói. Liêu cô cô theo tiếng hảo, đi ra ngoài ý lì nàng mệnh lệnh làm việc. Lục thúy đi lên tới giúp nàng thay quần áo. Hoa tịch nhan một bên dặn dò nàng. ta nơi này không cần người hầu hạ ngươi chờ trở, trở về đi thái tử bên kia xem có thể hay không giúp đỡ biết chủ tử là lo lắng hai đứa nhỏ muốn nàng ở bên kia hỗ trợ nhìn cùng đương nhan tuyến lục thúy cơ linh mà gật đầu cho nàng đổi quá quần áo sau tự cấp nàng một lần nữa trải vớt tóc khi phát hiện nàng đuối tóc thượng nhiều một chi trâm ngọc lấy xuống dưới đưa cho nàng nhìn chủ tử này chẳng lẽ là thánh thượng đưa chủ tử tường hắn ở trên xe ngựa đối nàng như gần như xa thái độ này trâm ngọc gương lượng ở trong tay Rất là vi diệu. Lục Thúy giúp nàng đem Thánh Thượng ban cho Trâm Ngọc bỏ vào tráp, ôm tắm rửa quần áo lui đi ra ngoài, thối lui đến cửa, gặp được Lê Quý Giao cùng Tề Vân Yên, túi đầu hành lễ. Nhà ngươi chủ tử ở bên trong sao? Ở. Nghe được lời này, Lê Quý Giao hưng phấn rảo bước tiến lên trong phòng. Bên trong, đã có người dọn xong cái bàn, bày một bàn thịnh yến, chờ khách nhân tới dùng bữa. Tề Vân Yên đứng ở bên cạnh bàn, không dám động. Hoa thịt nhan từ bình phong sau ra tới, nhìn hạ nàng. Thanh âm hòa ái, tề tiểu thư ngồi đi. Bản quan cũng không phải cái gì thân phận, lại nói tiếp, ở Đông Lang khả năng liền tề tiểu thư đều không bằng đâu. Tề Vân Yên như là giật mình mà ngầm đầu, thấy nàng mặt mang mỉm cười, biểu tình đó là kinh ngạc tùy theo có chút tùng dài. Lê Quý Giao làm tam thất cấp tề Vân Yên dịch ghế dựa, ba người một khối vây quanh cái bàn ngồi xuống. Từ Vân Trần Cảnh chức mang theo ngự thiện phòng đầu bếp lại đây, tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối, đương nhiên là đói bụng một ngày bụng người, không có một cái không khen tốt. Tiểu tham ăn ăn đến đầy miệng đều là cơm cùng nước luộc vân trần cảnh nhìn kia không chén từng bước từng bước hướng lên trên điệp biến thành tòa tiểu sơn tùy thời có thể áp đảo ở phía dưới bái cơm heo con mắt lam hiếp lại trong tay buông xuống cây quạt thiếu chút nữa rất trên mặt đất chính mắt thấy này hai cái tiểu tham ăn thật là ăn không một ngọn núi đều không có vấn đề tương so mà nói tiểu thái tử ra kia lượng cơm ăn cực kỳ bé nhỏ ăn lại đều là đồ chay không nói vân trần cảnh bãi cây quạt trong mắt than ngạc nhiên kia đứng ở ngoài cửa sổ thụ nha thượng hướng cửa sổ bên trong nhìn trộm qua đen đều vẫn luôn lộc cộc lộc cộc chuyển động trong mắt một bữa cơm xuống dưới tề vân yên một câu thanh đều không có khai lê quý giao chê cười nàng là cái hũ nút hoa tịch nhan phùng trung trà hỏi chuyện liễu cô cô cho các nàng hai phòng hay không an bài hảo liễu cô cô đáp hồi cô nương đều an bài hảo lê quý giao vốn là luyến tiếp như thế mau trở về phòng nghỉ ngơi nhưng là này xe đổ mệt nhọc làm cho luôn luôn tinh lực tràn đầy nàng đều có chút vây hoa tịch nhan đối nàng nói con chúa nếu là ngại buồn, cùng tề tiểu thư hạ bàn cờ lại đi không mượn tề tiểu thư cờ nghệ như thế nào lê quý dao mắt đột lượng hỏi hoa tịch nhan đáp tề tiểu thư cờ nghệ như thế nào con chúa cùng tề tiểu thư hạ xong một mâm chẳng phải sẽ biết hai nghe nàng này có điếu người ăn uống hiểm nghi lê quý dao bắt lấy tề vân yên nói cái gì đều phải hạ ở các nàng đánh cờ khi khi thì nghe lê quý dao ho khan vài tiếng hoa tịch nhan tự nhiên hỏi tam thất quận chúa là thân thể không khỏe sao nói là thời tiết chuyển lạnh quận chúa bao năm qua đều có phạm thu thấu thói quen cho nên quận chúa không gắt trong lòng tam thất nói hoa tịch nhan như là trầm tư một lát nói vừa vặn cung đại nhân tùy giá lâm nơi đây đợi chút ta làm liễu cô cô đi thỉnh cung đại nhân lại đây cấp quận chúa bắt mạch xem có hay không biện pháp trị cái này ngoan thật lê quý giao nghe tương như một tới vội xua tay không cần có cái hòa thượng đã từng đến chúng ta trong phủ nói cho công chúa nói là có cái bí phương có thể trị ta cái này bệnh công chúa đều chuẩn bị tốt lại làm phiền cung đại nhân không tốt lời này nói được cảm kích người đều không cấm hiểu ý cười tề vân yên lực chú ý như là toàn bộ ở bàn cờ thượng lê quý giao nhỏ giọng nói tề tiểu thư cha ngươi thường ở lại bộ bị người khi dễ sao quân chúa tề vân yên rũ xuống mắt nói chúng ta một nhà đều thực hảo lê quý giao đối với nàng lời này nhữ hạ mày Không biết như thế nào nói. Xem các nàng hai cái hết sức chăm chú rơi xuống cửa hoa tịch nhan vô tiêu vô tức đi ra ngoài. Liêu cô cô đi đến bên người nàng ở nàng bên lỗ thai nói câu lời nói. Hoa tịch nhan trong mắt xẹt qua một màn ánh mắt, nói, ở chỗ này nhìn con chúa. Ta đi một chút sẽ về tới. Là, nương nương, Cựu phu nhân cùng nữ nhi Lý Tu Anh, bị nhận được một cái đỉnh viện sau. Đợi hồi lâu, không thấy có người đưa cơm tới, càng không thấy nói thánh thượng thỉnh các nàng đi ăn cơm. Càng đáng chết hơn chính là, thế nhưng vườn cửa đứng hộ vệ, tương đương đem các nàng vây ở trong vườn không cho các nàng đi. Nói vậy, đây là cái nào người ra siêu chủ ý kiểu phu nhân nghiến răng nghiến lợi mà mắng hoa tịch nhan cùng Lê Quý dao Lý Tú Anh đã đói bụng đến không được, vào nhà tìm khối địa phương nằm. Kiểu phu nhân đói đến cùng vượng nao trướng, chỉ phải đem đầu ghé vào trên bàn như là làm khởi mộng tới. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe một trận gió, đột nhiên quát khai cửa sổ, trong phòng duy nhất điểm kia tràn đèn. Theo gió lung lay sắp đổ, cựu phu nhân ngẩng đầu, chợt thấy một bóng người đứng ở chính mình trước mặt. Theo trong phòng về điểm này đèn lượng, dần dần đem trước mắt người mặt khuyết, ngũ quan, cơ bản miêu tả ra tới. Bang! Cựu phu nhân từ ghế trên chạy xuống tới rồi trên mặt đất, hai chỉ mắt càng trừng càng lớn, trong thanh âm thẳng run, ngươi, ngươi. Như thế nào? Bảy năm không gặp. Lý phu nhân quên buồn cung. Hoa tịch nhan ngồi ở nàng trước mặt trên ghế, hơi hơi đối nàng cười. Hoàng! Hoàng hậu nương nương, cựu phu nhân trong cổ họng thẳng phiên nước miếng, mắt thấy là sợ đến không được, tay chân thẳng run, nhưng là không quên muốn bỏ đến ngoài cửa đi. Một con tú chân vươn đi, chắn cựu phu nhân trước mặt. Cựu phu nhân liền chạm vào cũng không dám chạm vào, lập tức rụt trở về. Lý phu nhân, buồn cung vừa rồi ở sơn trang cửa, còn nghe được phu nhân ngài luôn mồm vì đang ở ngầm buồn cung ấm ức đâu. Lý phu nhân nếu không phải đối buồn cung cảm tình sâu vô cùng, làm buồn cung cảm động. Buồn cung cũng không nghĩ tới trên mặt đất tới gặp Lý Phu Nhân. Cựu Phu Nhân cảm giác, chính mình váy bên trong hai chân chi gian, có cái gì chất lỏng chảy xuống dưới. Cứng đờ đầu lưới chỉ có thể nhảy ra một tiếng, nương nương, từ ngầm bò ra tới, là, là vì thấy thân thiết. Đương nhiên, Cựu Phu Nhân lưỡng đạo thanh lệ từ hốc mắt chảy ra, nàng chỗ nào liền tưởng niệm chết đi Hoàng hậu. Thấy đối phương bị dọa đến không sai biệt lắm, sợ dọa đi xuống đem đối phương dọa thành cái ngốc tử, rốt cuộc. Đúng là này cựu phu nhân ở Sơn Trang trước cửa cáo trạng, mới làm nàng cùng hắn đột nhiên nhớ lên, vị này nhị phẩm cáo mệnh phu nhân địa vị, xa không ngừng là lại bộ thượng thư phu nhân như thế đơn giản. cựu phu nhân từ trước kia sắc đẹp danh dương kinh thành, tiên đế làm này tùy giá số lần sau lại thiếu, cho nên mới sẽ đối lê tử mặc triều tề vân yên tiến Sơn Trang không chiêu nàng, như thế canh cánh trong lòng. Nếu này cựu phu nhân tùy tiên đế tùy hồ Thái Hậu thường xuyên đến này tránh nóng Sơn Trang tới. Khó bảo toàn sẽ biết một ít những người khác không biết bí mật. 79. Lao bà ai dám đoạt Cựu phu nhân ở phía trước đi. Hoa tịch nhan thấy nàng đi đường không có trần chờ, hẳn là đối cái này tránh nóng sơn trang nội hoàn cảnh là tương đương hiểu biết. Chỉ thấy cựu phu nhân thượng tòa tiểu là muốn liên tiếp kiểu đối diện một tòa tiểu đảo. Sơn trang nội không phải mỗi cái tiểu đảo đều có tên, cái này đảo liền không có. Một cái không chớp mắt tiểu đảo, hoa tịch nhan chỉ có thể nhớ mang máng. Tiểu đảo quanh thân có ba cái đảo. Đêm này vây quanh ở trung gian, toàn bộ đảo đàn đảo có cái tên, gọi là thỏ khôn vây thành. Đi lên vô danh đảo, chân dâm thổ địa ấm ướt, khả năng trên đảo ban ngày mới vừa hạ quá mưa rào có sấm chớp. Bởi vì cái này đảo rất nhỏ, mặt trên không có bất luận cái gì vật kiến trúc, chỉ có cánh rừng bao trùm, ở ban đêm lồng lộng dày đặc. Ngẫu nhiên một con động vật ở lá cây bên trong lộ ra hai mắt trử là giống lục đá quý giống nhau. Cựu phu nhân đi vào trên đảo mậu lâm lúc sau, quay đầu tả hữu nhìn quanh. hình như là đang tìm kiếm đánh dấu cổ nhân giỏi về đem chỉ lộ đánh dấu dùng một loại cùng loại tấm bia đá phương thức tạo cái không chấp mắt đồ vật thiết lập ở mê cung giống nhau rừng rậm không cần cựu phu nhân chỉ ra hoa tịch nhan vươn mũi chân khẻ khẻ một đống lá cây lộ ra một cái cục đá hoa hoa nay cục đá hoa hoa hình tượng đáng yêu ăn mặc kiếm tay trái cầm đao tay phải cầm kiếm là là cái này nương nương cựu phu nhân chỉ vào cục đá hoa hoa nói ở nhà mình hoàng gia trong vườn hoàng gia các tổ tiên sớm đã đáp giá khởi tầm bảo trò chơi khung hoa tịch nhan mị hạ mắt đánh giá này cục đá hoa hoa tuổi tác bằng hoa hoa mặt ngoài bị nước mưa ăn mòn trượt dấu hiệu tới xem phải có mấy trăm năm lịch sử ít nhất chỉ thấy cục đá hoa hoa ngũ quan đã ở mặt bộ thượng không phải phân thật sự rõ ràng có điểm giống chương mặt bằng giấy ngươi đã tới lý phu nhân ai mang ngươi tới nói ra thì rất dài nương nương Thần thiếp không dám nói dối ngữ khi đó thái hậu nương nương đối thân thiếp Đều rất có phê bình kín đáo. Tiên đế là im ắng mang thần thiếp tới. Tiên đế mang ngươi tới, là tặng lễ cho ngươi. Thần thiếp nào dám thu lễ, bị thái hậu nương nương phát hiện nói, có lấy cớ, thần thiếp này mệnh sao có thể sống đến bây giờ. Tiên đế chỉ là mang thần thiếp tới nơi này nhìn một cái. Tiên đế di tình, thích viết văn. Nương nương hẳn là phía trước đều có nghe nói. Tiên đế là cái văn võ song toàn đế hoàng, thích săn thú, cũng thích thi hoạ. Này đó, trước kia đều có điều nghe thấy. mắt lẽ nhìn cửu phu nhân trên mặt một mặt né tránh biểu tình nghĩ tới nơi này vị này cửu phu nhân vẫn như cũ không dám lên tiếng nơi này đến tột cùng chôn giấu có cái gì đồ vật có thể thấy được vị này cửu phu nhân đối với nơi này đồ vật có loại sợ hãi vì cái gì nếu đều tới rồi nơi này buồn cung mắt manh ngươi phải cho buồn cung tiếp tục dẫn đường ở cửu phu nhân vươn một bàn tay trộm muốn sờ đến nàng váy áo khi hoa tịch nhan đem tay trái để đèn lồng lung lay qua đi Kiểu phu nhân lập tức thu hồi tay. Hoa tịch nhăn biết, hiện tại cái này kiểu phu nhân trong đầu, hai loại ý niệm giống kéo có giống nhau dãy rua, đó chính là nàng đến tột cùng là người hay quỷ. La quỷ nói, hẳn là đi đường đều không có thanh âm. Là người nói, hay là nàng là ăn cái gì đan dược hóa thành cung hoàng hậu quỷ hồn lừa nàng. Nhưng là, nào có người giả trang cung hoàng hậu có thể giả trang đến như thế rõ ràng, lại là làm nàng bắt không được một chút sơ hở. Ở không biết như thế nào cho phải dưới tình huống. cửu phu nhân đành phải tiếp tục đi phía trước đi, bởi vì nàng rõ ràng một chút, trước mắt cái này không biết là người hay quỷ cung hoàng hậu, thật là có bản lĩnh đắn đo nàng này mà nhỏ. đi đến cơ hồ là đảo trung tâm địa phương, cửu phu nhân dừng lại bước chân, nói cái gì đều không muốn lại đi phía trước, nói, nương nương, đằng trước là cấm địa, phi tiền đế là vô pháp tiến vào, tiến vào tội phạm quan trọng giới. hoa tịch nhan để đèn lồng hướng tả hữu cất cờ, chưa thấy được lộ, rầm dạp lùn cây cùng đại thụ, che đậy lộ dấu vết. nương nương lại đi phía trước hướng tả đi 10 bước có thể nhìn đến cửa Nghiêng ngục khoe mắt bắt được trốn đến nàng phía sau cửu phu nhân trên mặt nhanh chóng hiện lên một mặt thần sắc hoa tịch nhan về phía trước bước ra một bước chỉ nghe sau lưng tựa hầu người nào đó hô hấp nhẹ nhàng mà giảm bớt một tiếng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh vươn tay phải chảo một cái đã bắt được cửu phu nhân vào áo nhìn ra chính mình bước ra này một bước khoảng cách chắc ra mười bước khoảng cách lúc sau vừa vặn đem cửu phu nhân ném ra này mới bước khoảng cách Cửu phu nhân trên cao sẹt qua một đạo đường họa dạp ổn, liền cái gì chạm hướng đều phân không rõ. Chờ nha một tiếng kêu sợ hãi, từ không trung rơi xuống trên mặt đất, từ bùn đất ngường đầu, vọng tới rồi hoa tịch nhan chạm địa phương ly chính mình khoảng cách, nàng mặt, bá, giống bạch phân giống nhau trắng. Nương nương, tha mạng. Nương nương, thần thiếp không dám lửa nương nương. Nương nương tha mạng. Vài tiếng run run xin giúp đỡ từ cửu phu nhân trong cổ họng phát ra tới khi, nàng thân thể phía dưới cơ quan. Cũng đã mặc kệ nàng là bất luận kẻ nào, giống như nàng phía trước nói phạm giới. Bang, tiểu đá phiến mở ra. Như là một trương giã thu thật lớn miệng căng ra, một ngụm đem tiểu phu nhân nuốt đi vào. Bất quá giây lát, tiểu phu nhân thanh âm giống như lọt vào trong địa ngục, xa xưa lâu dài. Hoa tịch nhan đối nàng loại người này thật không lời nào để nói. Lại nói tiếp này kiểu phu nhân kêu tự làm bậy, không hại người, lại sao có thể hại mình. Nhưng là nếu tồn tại cơ quan, thuyết minh. Nơi này đích xác giấu kín cái gì quý trọng đồ vật. Nên quay trở về, lấy nàng đơn thương độc mã năng lực, là nên một vừa hai phải. Mắt thấy này không biết cái gì địa vị cơ quan, tựa hồ rất lợi hại. Phản thân khi, bốn phía bỗng nhiên một trận gió thổi qua. Trên đảo phong quát lên, giống như nổi lên sóng biển dường như, lá cây tử hào hào xôn xao vang. Hoa tịch nhan tay trái đề đèn lồng, bị này trận gió một quát, bên trong ngọn đèn dầu lắc lắc rục diệt. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ rừng tây. Lạng yên không một tiếng động mà tới gần đến nàng sau lưng khoảnh khắc, mặt khắc một đạo hắc ảnh từ nàng phía bên phải bay ra tới. Hoa Tịch nhan xoay người bước nhanh lui ra vài bước xa. Trước mắt, lưỡng đạo bóng dáng ở bờ cắt lăn lộn, dây dưa, cơ hồ rào thành một đoàn, kinh tâm động phách. Định rồi định chử, lại là một con lang cùng một con mèo ở chiến đấu. Một con mèo như thế nào đấu đến quá một con lang đâu. Hơn nữa, đều chưa từng nghe qua miêu cùng lang đấu. Nhưng hiện tại, Trình diễn đúng là như vậy một hồi chưa từng nghe qua tiết mục, thoăn thoắt linh hoạt ra hổ tiểu miêu, cư nhiên giống chỉ tiểu chuột giống nhau, một ngụm cắn ở dã lang trên cổ, dùng sức cắn, mặc kệ dã lang như thế nào ném, đều ném không ra. Dã lang thấy tạm thời ném không xong này chỉ chiền người mèo con, trong lòng có chút nóng nảy, trong cổ họng phát ra ô ô mấy cái tiếng kê Cùng với cái này tiêu thanh, từ phía cây bụi, đi ra ước mười mấy chỉ màu đen xài lang. Nàng đây là gặp được bầy sói. Hoàng gia trong vườn. Như thế nào khả năng có như thế nhiều lang chạy vào. Tay phải sờ vào trong lòng ngực, sờ đến một phen trùy thủ. Không biết hắn nên nàng phái tới ám vệ cái gì thời điểm ra tay. Lúc này, ở liên tiếp vô danh đảo đầu cầu, vài tên ám vệ là ám sinh nôn nóng. Bọn họ vào không được. Nay tòa trên đảo, ở đầu cầu, có một tòa cái chán, hẳn là tiên đế sở thiết. Trừ bỏ hoa tịch nhan bản thân có đông lang hoàng tịch không chịu câu thúc bên ngoài, giống kiểu phu nhân loại này, có thể là bị tiên đế mang đến quá. cái chắn đối nàng sẽ không thiết ngại bọn họ này đó phi hoàng thất người cho dù thân phụ bảo hộ hoàng gia người việc quan trọng đều không thể thông qua tin tức trước tiên trước truyền cho phụ trách công tác hộ vệ lâm kỳ lâm tướng quân vài tên long Kỳ ám vệ đồng thời mà quỳ xuống có thể làm hoàng đế bên người long kỵ ám vệ đều quỳ xuống người phóng nhãn đông lăng quốc nội không có mấy cái lâm kỳ áo bào trắng trước ngực mánh hổ ở đêm trung tựa như vươn ngũ trảo dường như theo gió nóng lòng muốn thử tựa muốn từ áo choàng mặt trên nhảy ra tới Tuấn Mỹ vô song áo bào trắng thiếu niên, một trương tú lệ khuôn mặt, giờ phút này chỉ có thể dùng hết vào hầm băng tới hình dung, lạnh như băng xương con ngươi hơi hơi nổi lên một đạo quang, là giận dữ, nương nương đi vào đã bao lâu? Có, ước nửa nén hương. Phía dưới người đáp, cái chán ngậm mồ hôi lạnh, thuộc hạ vô năng. Nếm thử hồi lâu, vô pháp thông qua, không biết nương nương ở trên đảo như thế nào. Xác định nương nương ở trên đảo là, cùng lý phu nhân đồng loạt thượng đảo, thiếu niên vươn tay trái. Bao trùm ở trong đêm tối cơ hồ không thấy điểm bóng dáng cái chắn thượng, chỉ thấy hắn lòng bàn tay cùng cái chắn tiếp xúc địa phương, dần dần hiện ra kim sắc rệt vong trạng đồ vật, đó chính là tiên đế thiết lập cái chắn. Đám ám vệ phía trước nếm thử qua hồi lâu, chẳng sợ dùng chính mình thân thể đụng phải đi đụng vào tan xương nát thịt, đều không thể thông qua. Tiên đế cố nhiên qua đời, nhưng lưu lại đồ vật, uy lực không giảm. Bất quá, vật như vậy, tựa hồ không làm khó được vị này có được mánh hổ thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên tướng quân tay trái lòng bàn tay hơi chút dùng một chút lực, dung nhập kim sắc dạy võng. Đám ám vệ đều bị tại nội tâm nối này bội phục đến cực điểm. Nay tuyệt đối không phải một cái bình thường võ tướng mà thôi. Đều ở chỗ này chờ, nếu nửa nén hương lúc sau, ta không thể đem nương nương tìm trở về, lập tức thông chi thánh thượng. Giống nhau đương nhiên là, chính mình thật xử lý không được sự tình, mới có thể báo danh hoàng đế trước mặt đi. Bằng không, hoàng đế không được mắng phía dưới người vô dụng. Nghĩ đến phía trước chính mình kia hai cái bộ hạ đã bị nàng coi là phế vật, tuấn Mỹ vô song tú nhan, lần thứ hai kết thượng tầng băng. Nói xong lời này, theo kim sắc mánh hổ áo bào trắng, xôn xao, giống như trận gió, qua đầu cầu, biến mất ở ban đêm, chỉ còn lại một đạo như ngộng như ảo bạch huy. Hoa tịch nhan bắt lấy trùy thủ, đợi trong chốc lát, mắt thấy tình huống khẩn cấp thành như vậy, hắn phái ra bảo hộ nàng người, hẳn là xuất hiện đi. Chính là, bên hai, chỉ có phong, phong, phong. Đợi cả buổi, một bóng người đều không có. Cái chán đành phải ngậm hai viên hãn, minh bạch đến, lại ô Long Không biết có phải hay không hắn phái cho nàng người cùng nàng luôn là tương khắc. Nhìn phía trước cái kia chụp ảnh cùng truy nguyệt, sau lại theo nàng hiểu biết cặp song sinh này võ nghệ, ở trong quân coi như là cao thủ. Nhưng một khi gặp gỡ chuyện của nàng, lập tức toàn biến thành phế vật. Hiện tại, tuy rằng không biết hắn phái cho nàng cái gì ám vệ, nhưng là, giống như một chút dùng đều không có. Khả năng không biết bị nơi nào trở ngại hoặc là nói không chừng đã ở nàng không hiểu rõ dưới tình huống bị người tiêu diệt. Tóm lại là, dựa người không bằng dựa mình. Vốn là cho rằng người của hắn sẽ xuất hiện, vì phòng ngừa ngộ thường lựa chọn trùy thủ, hiện giờ người của hắn không có hiện thân, đành phải dùng ra giữ nhà bản lĩnh. Vung ra trùy thủ tay phải, nhẹ nhàng mà kéo ra tay háo châm cơ quan. Mấy đạo hát châm động tác nhất trí bắn đi ra ngoài. Ly nàng gần nhất hai chỉ xài lang trước hết chúng chiêu. Cái chán ở giữa chúng nàng độc châm, hai đầu sói đói không có lập tức ngã xuống, miễn cưỡng căng căng bốn chân, trong cổ họng phát ra tiếp tục tiến công tiếng kê Không phải nàng châm không dậy nổi hiệu, mà là này đàn dã lang thể lực, ra ngoài thường nhân dự kiến. Sớm đã kết luận chuyện này không có khả năng là bình thường dã lang, bằng không, như thế nào sẽ đơn độc lấy nàng vì mục tiêu vây công nàng. Hoang ô, tam đầu dã lang từ chính diện hướng nàng khởi sướng tiến công. Mũi chân chĩa xuống đất, vội vàng leo lên cảnh. Trước bay đến thủ nha thượng trốn một trận, đồng thời, cổ tay háo hát châm lại lần nữa tề phát. Bắn chúng đánh tới tam đầu lang, lấy tam đầu lang vì tấm một mặt sau lao ra một đầu, nhảy lên độ cao vượt qua trạc cây, là từ chỗ cao hướng nàng nhào tới. Này nơi nào là lang? Rõ ràng là người. Hoa tịch nhan tức giận gian, một chân vươn đi, ở lang thân đứng lên lộ ra bụng mánh mang theo một chân. Kia lang bị nàng đá phi, hai chỉ móng nuốt bắt lấy nàng thoát ra đi dậy. Thấy chính mình trên chân dậy đều bị lang bắt đi. Hoa tịch nhan chỉ phải leo lên ở trên cây không được, miễn cho dơ bẩn bớ. Phía dưới bầy sói, vây quanh nàng leo lên thân cây, từng con, dít gào, tích tụ thế công. Hoa tịch nhan đảo chịu khẩu khí lạnh, tựa hồ muốn từ này đàn tham lam xài làng trong miệng chạy thoát, không phải kiện chuyện dễ. Phóng nhãn nhìn lại, thấy kia chỉ ra hổ tiểu miêu, cùng kia đầu lĩnh đầu ra làng, vẫn như cũ ở dây dưa. Nếu không phải này đầu ra hổ tiểu miêu, chính mình khả năng sớm mất mạng. Mắt hạnh hiếp lại. Tựa hồ cùng ra hổ tiểu miêu cặp kia lục mắt đối thượng liếc mắt một cái, là giống như đã từng quen biết. Nương nương, hoàng hốt nháy mắt, bên hai bay tới một đạo tìm người mật ngữ. Hẳn là người của hắn tới rồi. Tưởng cũng chưa nghĩ nhiều, hoa tịch nhan lên tiếng. Tại đây, mắt thấy cứu binh tới rồi, bầy sói không hề chờ đợi, trong đó hai đầu dẫn đầu hướng nàng trên thân cây phác. Bóng trắng, cực kỳ giống một đạo lộng lấy lưu quang, xuyên qua trong rừng, trương đại khẩu lộ ra hai chỉ sắc bén răng nanh. nháy mắt mặt quá phía trước hai đầu lang cổ cấp tốc từ lang cổ gian phun ra huyết làm còn lại lang dọa nhảy lui xuống một vòng ở bầy sói trước mặt đột nhiên hiện thân bạch hổ hai chỉ chân trước một con dẫm trụ một con cổ cấp cắt mạch lang xanh thảm hổ mắt không gợn sóng kết thành băng lạnh băng ánh mắt chỉ đảo qua một cái đều có thể đem đối phương đông lạnh thành băng mặc cho ai đều có thể nhìn ra này bạch hổ ở phẫn nộ hơn nữa này tức giận tựa hổ không ngừng chỉ đối với một đám lang, hoa tịch nhan sờ soạng vật áo Nâng tay háo lao đem mồ hôi nóng. Trước mắt này đầu bạch hổ, màu lông, tư thế oai hùng, đều là xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Thực dễ dàng làm nàng liên tưởng đến một người. Bị hai chỉ hổ chân giống trụ lang, ở nôn da máu không ngừng dưới, chậm rãi cởi rất kia tầng da sói, lộ ra người nguyên trạng. Bạch hổ mới vừa rồi buông ra bàn chân, chỉ thấy này hai cái khoác da sói người, đều có một đôi màu xanh lục con người. Đại viên người. Như thế nào sẽ là đại viên người? Nước ngoài người. Như thế nào khả năng thông qua hoàng gia thị vệ ẩn vào hoàng gia lâm viên? Bạch hổ băng mắt mị thành hai điều đường cong, nhìn đồng bạn đã bại lộ thân phận, còn lại dã lang dứt khoát bóc chính mình ra sói, lộ ra chính mình bản thân gương mặt thật. Bốn phía một loạt lũ mắt đều tượng trưng này đại uy người huyết thống. Dẫn đầu kia đầu lang, rốt cuộc ở mặt khác đồng bạn dưới sự trợ giúp ném xuống cắn ở chính mình trên cổ da hổ tiểu miêu, lập lên bóc rứt ra sói lúc sau thấy là một cái quần áo đẹp đẽ quý giá nam tử tử kim hoa bảo bọc thân. Bên hông dây lưng là một chuỗi động vật hẳn răng, dung mạo anh Mỹ, đen nhánh tóc dài như thác nước, buông xuống đến bên hông như vậy trường, Mỹ diễm lục đồng, đơn giản cấp cái này, nam tử tuyệt sắc thượng tăng thêm một bút cao quý cùng diễm lệ. Hoa tịch nhan tin tưởng, như vậy nam tử, gặp qua một mặt như thế nào đều sẽ không quên. Cho nên, nàng không nhận biết hắn. Lại là nàng phía dưới bạch hổ, trong cổ họng phát ra một tiếng xác định trầm âm, tam hoàng tử. Đại huyên tam hoàng tử ra luật húc quang, lại xưng lang vương tử. nghe nói từ nhỏ là ở bầy sói bị lang nuôi lớn đại như vậy truyền thuyết nàng giống như ở bảy năm trước đại huyên ý đồ tấn công đông lang khi có thần tử cùng đông lang đế quân như thế nói qua chỉ nghe nàng như là hồi tưởng lên phát ra một tiếng ác ngâm khẽ phía dưới bạch hổ tam hoàng tử đám người ánh mắt bá không khỏi đều hướng nàng thân ở địa phương vọng qua đi không có một chiếc giày nàng đành phải là ngồi ở trạc cây thượng nhẹ nhàng đong đưa không giày kia chỉ vớ trước mắt đại địch tới phạm dương cung bạc kiếm nàng khẽ ngược có vẻ nhàn hạ thoải mái nhớ tới lần trước nàng đối mặt tôn ra quân sắc bén thế công trên mặt đồng dạng không hề sợ hãi bạch hổ con ngươi xoay mình lại trầm xuống gia luật húc quang bị nàng này một ác như là có chút quét mặt mũi khỏe môi âm lánh mà ngéo một cái có nghe này cùng hoàng hậu tên là hiền thủ, kỳ thật ruột ác độc như hết người biết bổn cung này tam hoàng tử đều điểm danh nói họ thuyết minh biết nàng là tồn tại trở về người đãi nàng lại bộ một bộ nàng thanh âm ở trong rừng du dương Vô pháp che giấu cao quý cùng đại khí, khiến cho cùng nàng chỉ còn một chiếc giày chật vật tương hoàn toàn không hợp. Cung cẩn tịch so với thiên hạ tam đại mỹ nhân nói đến, dung mạo định là so ra kém, chỉ có thể nói ngũ quan lớn lên là lướt tú xảo. Lại là kia lưỡng đạo nhàn nhạt mày đẹp, có thể so với núi xa chi thế, từ đầu nhìn xuống, tựa như đoan ở tầng mây phía trên. Gia luật húc quang bị nàng này ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, đột giác không biết chỗ nào lại là chật vật, chỉ cảm thấy nàng một đôi đôi mắt đẹp mỹ đến kinh người. cùng hắn gặp qua tam đại mỹ nhân không phân cao thấp không là chỉ luận này phúc như tiên linh khí đều phải hơn một chút không ngừng ra luật húc quang còn lại người đều cảm giác sâu sắc tới rồi điểm này gia hổ tiểu miêu như là mê hoặc mà chớp chớp mắt mèo nàng đến tột cùng là ai cung hoàng hậu còn không phải là cung gia tiểu thư cung cẩn tịch sao cho dù là đương hoàng hậu chỉ là này cung gia tiểu thư thân phận hẳn là không có biến bạch hồ ánh mắt sớm đã trầm tới rồi sâu không lường được đáy biển lóe lóe Tam hoàng tử ra luật húc quang ở trật vật gian, ách thanh cười thanh, hồ thái hậu cùng tôn ra không phải bị ngươi lộng chết sao. Nay đại viên người tin tức linh thông, tựa hồ ra ngoài người dự kiến. Kỳ thật hợp lo chỉ cần này đại uyên người cũng trộn lẫn một chân nói. Nếu đều biết là bổn cung lộng chết, ngươi đây là tới lấy bổn cung mệnh. Yêu nhã đại khí thanh âm, thong rong bình tĩnh khí thế, uy hiếp phía dưới mọi người. Ra luật húc quang phát hiện, bên người người thế nhưng đều không cấm đánh cái dùng mình. Nguyên do với này nữ tử độc thân chiến đấu hăng hái, chỉ có một con bạch hổ, không biết từ đâu ra tự tin đối mặt bọn họ một đám người. Gia luật hút quang ánh mắt chầm xuống, là, buồn hoàng tử hôm nay tới, tức là tới nương nương này mệnh. Huy tay háo nháy mắt, còn lại đại huyên người toàn bộ sông lên đi vây công bạch hổ, hán tử kim hoa bảo nhẹ nhàng chém ra đi, giống như thuận gió triển khai chim nhạc, bay lên chặt cây. Hoa tịch nhan mày đẹp đánh cái thốc, xoay người tức muốn phi hạ chặt cây, leo lên một khắc cây. không biết người này lai lịch như thế nào nhưng nếu là đại huyền tam hoàng tử nói võ công hẳn là sẽ không kém đại tránh một chút thử hạ trước vương cánh tay dài vừa muốn câu lấy một khác điều nhanh cây bên thai ngay sau đó tới một tiếng tiểu tâm dưới chân thanh âm này không giống như là bạch hổ phát ra tới trong lòng giật mình khi một cái đồ vật đã là bao lấy nàng không có dậy lộ ra bạch vỡ túi đầu nhìn lên là điều thanh hoa xả há mồm xả nha dục cắn nàng một ngụm trong tay tay háo châm phát ra đâm vào thanh hoa xả há mồm khẩu thẳng tắp xuyên phá xà bụng, thanh hoa con rắn nhỏ tùy theo từ nàng chân vớ thượng rất đi xuống. Cùng lúc đó, phía dưới bạch hổ như là nổi điên cất lốc, bất quá trong chốc lát công phu, mảnh nha liền đoạt mười mấy điều đại uyên mỗi người mệnh. Khẩn tiếp, hổ thân nhảy lên, lao thẳng tới hướng truy nàng tam hoàng tử. gia luật húc quang bị đánh tới hổ chảo bắt lấy bà vai, cả người từ không trung té xuống. hoa tịch nhan hai tay bắt lấy chặt cây, ở trên không nhìn mảnh hổ cùng tam hoàng tử vật lộn. kia tam hoàng tử quả nhiên không phải chỉ gối theo hoa, trong tay đoản đao mấy hoa chi gian, bạch hổ ra lông thượng xuất hiện vài đạo vết máu, Tắm máu bạch hổ là càng đánh càng hăng, hai chỉ hổ mắt như là tràn ngập huyết, trong mắt chỉ có thể nhìn đến huyết thế giới. phát trụ tam hoàng tử, mạnh nha ở tam hoàng tử trên người một ngụm một ngụm cắn xé, cực kỳ giống dã thú ở cắn đồ ăn giống nhau. phút chốc, tam hoàng tử một bên bả vai đã bị cắn rứt một miếng thịt, lộ ra bạch sâm sâm xương cốt. a, tam hoàng tử đau kêu. Một đao chạm đến Bạch Hổ móng vuốt đồng thời, sau này cấp khiêu vài bước, lòng bàn tay che lại bả vai, âm trầm trầm mà xem, kỹ nàng cùng Bạch Hổ liếc mắt một cái, xoay người, ở Bạch Hổ lại đánh tới phía trước, xôn xao như gió thổi qua, Tử Kim Hoa bảo biến mất ở ban đêm. Bạch Hổ trên người là vết máu loang lổ, hai chỉ mắt lại tràn ngập máu máu, khắp nơi tìm kiếm bên người sở hữu năng động đồ vật. Cho dù là mới vừa giúp đỡ Hoa Tịch Nhan cắn tam hoàng tử kia chỉ ra hổ tiểu miêu, đối mặt Bạch Hổ hình dáng này, một lui lại lui. Hoa tịch nhan từ bắt lấy thụ nha thượng nhảy xuống tới Không cần qua đi Nó giống như điên rồi Ở nàng phải đi gần bạch hổ khi Lại một đạo mật ngữ nhập đến nàng trong thai Thanh âm này Có chút đồng chí, Cùng vừa rồi cảnh cáo nàng có xả thanh âm không có sai biệt Xác định vừa không là bạch hổ Cũng không phải tam hoàng tử phát ra tới Một cái ánh mắt chiếu nghiêng qua đi Ra hổ tiểu miêu như là nhận được nàng tầm mắt Miêu lông tóc run lên Giống như chỉ chuột nhanh chóng nhảy lên rừng cây Ở lưu phía trước. không quên cùng nàng lại nói thanh nó thật sự giống như điên rồi ngươi vẫn là tìm lê tử mặc đi này miêu nhưng thật ra rất có ý tứ biết nàng biết nàng lao công đông lăng đế quân lê tử mặc bạch hổ thấy miêu nhi chạy trong mắt lại mất đi con mồi hồng hộc thở gấp thô nặng hơi thở sung huyết hổ mắt quay đầu chỉ thấy bốn phía chỉ còn một cái vật còn sống thân ảnh của nàng ở hổ trong mắt tỏa định thành một cái vòng nhỏ có chút chật vật y dìa trang hỗn độn sợi tóc đuối tóc dính hai mảnh lá xanh lúc này nàng vươn một bàn tay hướng hắn dội ra tới tới hổ mắt mở ra như là bị sấm đánh chung nàng này cái gì ý tứ hống tiểu hài tử hống sùng vật chỉ thấy nàng hai tay còn vỗ vỗ thật sự là hống tiểu hài tử hoặc là hống yêu bạch hổ toàn bộ trong gió hỗn độn tư thái cùng với này trận gió hổ trong mắt tơ máu chậm rãi rút đi hổ thân ghé vào trên mặt đất mất máu quá nhiều khiến cho thân thể chịu không nổi gánh nặng ra hổ rút đi một tầng nhàn nhạt bạch huy lúc sau bạch hổ biến trở về người lâm kỳ hai chỉ lòng bàn tay cắm ở bờ cát con ngươi chỉ có chính mình kia hai chỉ hổ chảo ở biến thành nhân thủ chi gian tả hữu bồi hồi quan huy hắn thở hồn hẹn toàn thân từ trong nước vớt ra tới giống nhau trọng trong đầu bởi vì mất máu duyên cớ có chút hỗn độn nhưng là một tia quật cường lý trí vẫn duy trì đó chính là hắn đây là có bao nhiêu năm không có ở người khác trong tầm mắt lộ ra chính mình một khắc mặt áo choàng ấm áp quần áo bao trùm ở hắn trên lưng Hắn hai chỉ trừng mắt bờ cắt con ngươi lại là hơi giật mình. Đủ rồi. Đều đi rồi. Nàng nhẹ nhàng tựa như lông chim thanh âm như thế nói. Hắn ngẩng đầu, mơ hồ trong tầm mắt, chỉ cảm thấy nàng thân ảnh càng đi càng xa, như là cố ý để lại cho hắn không gian. Vì thế, hắn nằm đổ xuống dưới, bắt lấy nàng vứt tới quần áo, che lại chính mình thân thể, lại xem chính mình hai tay, đã từ hổ trảo hoàn toàn biến thành nhân thủ. Ở thời điểm này, hắn đột nhiên nhớ lại chính mình sứ mệnh. hướng nàng trong cổ họng phát ra một tiếng, trở về. Hoa tịch nhan gáy lòng thở dài, chỉ bằng hắn thanh âm này, đều biết hắn vì cái gì vừa đến lúc ấy, khí thành như vậy, nghĩ đến còn không phải bị đại huyên nhân khí, mà là bị nàng. Như vậy khí nàng thật sự không có đạo lý, lại nói tiếp, đều bởi vì ám vệ là phế vật, cùng hắn kia hai cái bộ hạ giống nhau. Đi trở về tới, thuận đường từ chính mình trên váy xé điều bày ra tới, cho hắn bao ở tay trái đổ máu lòng bàn tay. Hắn toàn thân cái khác miệng vết thương chỉ là thiền biểu Liên này một đạo, bị Tam hoàng tử kia một đao cấp trảm, có chút lợi hại. Hắn chỉ còn một bàn tay không hảo bao miệng vết thương. Nàng dứt khoát mở ra hắn nhiều chuyện tay phải, chính mình cho hắn băng bó. Vì thế, hắn mị khẩn con ngươi, giống như như hổ rình mồi, ở trên mặt nàng đánh giá. Lâm tướng quân nếu là sợ bổn cung đem tướng quân bí mật nói ra đi, buồn cung đảo không đến mức có này lắm miệng công phu nơi nơi nói Lâm tướng quân sự. Băng sương mắt, kết một tầng xương mù dường như, nương nương muốn nói, mặt tướng cũng ngăn cản không được. Nhưng ngươi chuyện này, đế quân là biết đến, đối không. Buồn cung muốn nói, nhiều nhất cũng chỉ là cùng đế quân nói. Khả năng ở thấy hắn biến hổ biến người thời điểm, nàng mới bừng tỉnh. Vì cái gì lê tử mặc xe đối này tích lâm gia hậu duệ yêu sâu sắc. Ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh hắn, thấy hắn hoàn toàn khôi phục thành nhân mạo, một chút biến hổ dấu hiệu đều không có. Làm người không cấm lòng nghi ngờ, này rốt cuộc là hổ, vẫn là cá nhân. Nhưng là, thực mau, nàng thấy một con bạch hổ nằm ở bên cạnh hắn. Sắc thực mà nói, kia chỉ bạch hổ bóng dáng, là đoàn khí xương mù hình thể, có điểm giống quỷ hồn dường như cảm giác. Bạch hổ là ngươi linh sủng. Chứ bỏ cái này giải thích, nàng nghĩ không ra cái khác lý do. Đối với linh sủng thứ này, nàng tiếp xúc nhiều, nhưng là biết thật sự rất ít. Chủ yếu là không ai cùng nàng nhắc tới, khiến cho nàng đối linh sủng ấn tượng, đều là dừng lại ở tiểu chư ni ni kia chỉ có thể ăn không nhà nàng đương đại dạ dày vương. Nghe được nàng lời này, băng con ngươi lại là ngẩn ra. lộ ra một mạt phá băng kinh ngạc nương nương có thể thấy hắn linh sủng là đông lăng tứ linh chi nhất bạch hổ giống vậy thiên hạ có tứ linh đông lăng cũng có chính mình tứ linh cho nên có thể có được đông lăng tứ linh chi nhất người cũng liền trách không được lòng kỵ ám vệ sẽ đối nảy quỳ xuống chỉ là hán bạch hổ linh sủng không có thật thể theo lê tử mặc nói đó là bởi vì tứ linh chi nhất bạch hổ đã sớm chết hơn nữa không biết ra sao duyên cứ chậm chạp không có trốn vào luân hồi chuộc lại thân thể Hiện tại Bạch Hổ anh linh nguyện ý trở về thần phục với hắn Lâm Kỳ, đúng là kỳ tích. Cũng nguyên nhân chính là vì thế, ở gặp phải Lê Tử Mặc phía trước, hắn là bá tánh trong mắt yêu nghiệt, một cái thiếu chút nữa bị trói lên cây làm bị dân chúng thiêu chết hổ người. Lê Tử Mặc cải trang đi tuần ngẫu nhiên gặp phải hắn phải bị bá tánh thiêu chết, cứu hắn này mệnh, hiểu biết hắn là người phương nào lúc sau, cho hắn vì Lâm gia phục hưng nhận lời. Vốn dĩ, hắn hận Lê Tử Mặc hẳn là hận thấu xương, bởi vì bọn họ Lâm gia một trăm hơn mệnh đều là bởi vì lê tử mặc phụ thân không lê tử mặc là kẻ thù giết cha của hắn nhi tử nhưng là ở theo lê tử mặc một đoạn thời gian lúc sau hắn nhấc không nổi báo thù hứng thú bởi vì ai đều xem ra tới tiên đế là tiên đế lê tử mặc là lê tử mặc đặc biệt là nhìn thấy hồ thái hậu chết lê tử mặc liền một giọt nước mắt đều không có thời điểm hiện giờ hắn gặp được nữ nhân này cái này nghe nói là làm lê tử mặc duy nhất động tình nữ tử nhưng hắn có thể cảm giác được chỉ có nữ tử này tâm cùng lê tử mặc giống nhau đều là không huyết cho hắn bao hảo miệng vết thương thấy hắn không đáp cũng không hỏi đi xuống tính toán chủ yếu là nàng hoa tịch nhan chưa từng có nhiều tâm tư đi cậy một cái khối băng miệng hắn con ngươi mị thành điều tuyến mặt tướng rất tò mò nương nương vì sao không sợ hoàng hậu nương nương không đều là nên tiểu quý như hoa sao nàng mặt ngoài sắc thật giống yếu đuối mong manh hoa thực có thể làm người nhìn lầm buồn cung sinh tử qua lại đều đi qua hai lần không gì sợ quá Đều nói nàng là đã chết lại sống lại trở về, cụ thể như thế nào, hắn giống nhau không rõ ràng lắm. Nhưng là nếu là thật, chết quá hai lần người, muốn cho này lại sợ chết, xác thật khả năng không lớn. Thấy hắn lông mày rũ xuống, có điểm sợ hắn như thế ngủ, không có người tới tìm bọn họ dưới tình huống, một ngủ khả năng nhân mất máu quá nhiều đã chết. Hoa tịch nhan đứng lên, có chút nôn nóng, nghĩ như thế nào phát tín hiệu cấp bên ngoài người nhanh lên tìm được bọn họ. Giờ khắc này, nàng cùng hắn. hẳn là đều là không nghĩ tới nơi này còn có người khác tồn tại bởi vì kia tam hoàng tử chết chết thương thương đều chạy thoát trận một đạo âm phong đánh úp lại lâm kỳ đột nhiên mở ra mí mắt lại đã không kịp chỉ thấy này nói đoạt mệnh âm phong tinh chuẩn một trường từ sau lưng chém thẳng vào hướng nàng sau lưng trái tim hoa tịch nhan nháy mắt không có thể tránh thoát là này trưởng phong không thể nghi ngờ ở nàng phía trên ở nàng bị bắt hai thượng một trường này khi tưởng động chỉ cảm thấy này trưởng phong tựa như hút lấy nàng gối lệnh nàng không thể động đậy Mồ hối lạnh lập tức từ nàng trên trán hạ xuống nay trường không phải chặn đánh toái nàng tấm mạch là muốn đoạt nàng trong cơ thể bảy hồn sáu phách lâm kỳ từ trên mặt đất nhảy dựng lên vươn tay muốn đem nàng kéo qua tới tay mới vừa đụng tới bên người nàng một lóng tay khoảng cách bị thật lớn khí lãng xốc lên bàng bạc bạch khí bao lại nàng thân thể không cho bất luận kẻ nào tới gần đem nàng cứu chỉ thấy một đạo vết máu từ nàng khỏe môi chạy xuống dưới kia chỉ vốn nên đảo tẩu ra hồ tiểu miêu đông nhiên lại từ rừng cây bên trong nhảy ra tới, tê lê tử mặc còn không mau ra tới, lao bà ngươi phải bị người bắt đi. gia hổ tiểu miêu nói thanh vừa ra, không trung lang một tiếng, như là trung gian bị cái gì bổ ra, kia chấp ở không trung giống như long chảo đột kích, thẳng tắp bổ tới bao lấy nàng thân thể kia đoàn bạch khí, bạch khí bị này đạo thiên lôi, nháy mắt chém thành hai nửa, khí lãng tùy theo chỉ có thể ở nàng bên ngoài cơ thể nửa thước địa phương quay cuồng. gia hổ tiểu miêu cùng lâm kỳ cùng bị khí lãng xốc lên quay cuồng hai vòng. ổn định thân mình lại ngẩng đầu khi, thấy vây ở chính giữa hoa tịch nhan, toàn thân trên dưới, là bị hai tầng quang bao ở, một đoàn bạch, một đoàn kim. Bạch quang kim quang ở nàng trong cơ thể giống như hai cổ lực lượng ở xé rách nàng. Đồng thời gian, tránh nóng sơn trang thiên tử nơi lộ hoa điện. Lẻ loi một mình hầu hạ thiên tử Lý Thuận Đức, doa đến là sắc mặt trắng bệnh, hai tay hai chân thẳng run. Chỉ thấy kia mới vừa còn đang xem sổ con lê tử mặc, đột nhiên vân mi vừa nhíu ngón tay đỡ lấy ngạch mi trong tay sổ con rừng ở trên mặt đất đế đế quân lý thuận đức hoang mang rối loạn không biết nên lập tức đi tìm ai có phải hay không đi tìm tương như chính là nhìn bầu trời tử tình huống này giống như không phải bệnh chó sồm kỳ lân xuyên qua rèm trâu bạch quang trận lóe lộ ra láo giả tướng bạo lý thuận đức trừng thẳng mắt lùi ra kỳ lân đạm cực không kiên nhẫn một tiếng lý thuận đức thấp hèn đầu giống điều sâu nhanh chóng bỏ đi ra ngoài kỳ lân đi đến hoàng đế án trước Nhìn xuống Lê Tử Mặc kia trương tựa như không muốn vô vọng tiên nhan, than một tiếng, ngươi là đem chính ngươi bảy hồn sáu phách đều cùng nàng bảy hồn sáu phách cột vào cùng nhau sao? Thiên hạ dân tộc lấy thần tộc vi tôn, trong thần tộc cùng Đông Lăng hoàng tộc vi tôn, chỉ vì này Đông Lăng hoàng tộc, có thể nói là trên đời nhất không huyết không tình người. Không huyết không tình, cho nên làm việc công đạo sẽ không thiên vị. Mà này Lê Tử Mặc, sớm tại hắn thiếu niên lúc ấy, lần đầu tiên tham dự tiên kiếm đại hội, danh lưu sử sách, được xưng vô huyết công tử. Ai có thể nghĩ đến, này đã bị thiên hạ công nhận một chút đều không có nhân tình người, vì một nữ tử, không tiếc đem chính mình tánh mạng đều đáp thượng. Đối mặt kỳ lân này thanh cảm khái, vân mi khẽ nhết, lương bạc thanh âm không mặn không nhạt, có chút vô nghĩa miệng lưỡi, đối với chính mình linh sùng nói, này tới bắt nàng hồn phách người, thực lực nhưng thật ra cùng kia tây thật lao yêu quái không sai biệt lắm. Bằng một mình ta chi lực, không phải không thể đem này đánh lui. Nhưng là, ta lo lắng ta quá mức dùng sức nói, nàng chịu không nổi. Ngươi lại đây giúp ta một phen. Kỳ lân nghe thấy, nhẹ nhàng lại buông tiếng thở dài tức, này nam nhân, luôn miệng nói không yêu người, kết quả thương tiếp một nữ tử đến nước này. Liên Lam nàng đã chịu chẳng sợ một chút thương tổn đều luyến tiếp bộ dáng. Vươn lòng bàn tay, nắm ở thiên tử một bên trên đầu vai, nháy mắt, trí tôn linh thú linh lực thông qua hắn, truyền đến vô danh trên đảo nhỏ Hoa Tịch Nhan. Ở bị hai cổ lực lượng xé rách Hoa Tịch Nhan, hai nhĩ vù vù, toàn thân chấn động. chỉ cảm thấy chính mình thân thể là không chịu được như thế một kích, phảng phất chỉ diều nhậm làm trong cơ thể hai cổ lực lượng tranh đoạt đúng là có chút hận không thể thời điểm một cổ linh lực cùng với một câu lão giả thanh âm tiến vào đến nàng trong cơ thể một một mẹ hắn, chống điểm theo sát này cổ kẻ thứ ba lực lượng mạnh mẽ cắm vào hai cổ sẽ rách lực lượng từ trung gian bị phá khai kỳ lân linh lực nháy mắt lại cho nàng bảy hồn sáu phách bao lại một tầng bảo hộ võng bị bức lui đi quân ở hư vô kết giới phát ra một tiếng không can nguyện đông lăng đế quân vì kẻ hèn một nữ tử đem chính mình tánh mạng cùng kỳ lần đều đáp thượng hồi hắn câu này là thiên tử kia nói lương bạc nhàn nhạt một tiếng chấm nữ nhân ngươi cũng dám tới bắt bang kim quang từ nàng trong cơ thể bắn ra chém thẳng vào trong rừng câu dệt hư vô kết giới hắc ám trong rừng xôn xao một đoàn hỏa cầu đột nhiên chống rông tiêu đốt trên không chín đạo sấm đánh bổ tới hỏa cầu thượng giống như khổ hình đối bên trong sấm sét âm ầm hỏa cầu kéo kẹt kéo kẹt vang hoa tịch nhan đám người con ngươi dùng sức mở to tựa hồ chỉ có thể ở bên trong nhìn thấy một đôi tay không bộ dáng theo sát chi hóa thành cho tấn hư vô kết giới từ không trung rơi xuống giống như tuyết trắng phiêu tiếp theo phiến phiến hồi. thấy thế ra hổ tiểu miêu cơ linh mà xoay người nhảy dựng lại nhảy vào lùn cây bỏ trốn mất dạng nghiễm nhiên là không nghĩ mới vừa thu thập người lúc sau đông lăng đế quân thuận đường bắt được hoa tịch nhan quỳ xuống đôi tay sờ trụ ngực bên trong chính mình bảy hồn sáu phách lại là có một cái sợi dây gắn kết bên kia trí đạo sấm đánh thu hồi không chung khi kết thúc đánh về phía vô danh tiểu đảo đầu cầu cái chắn frank không cần tốn nhiều sức tiên đế thiết hạ cái chắn hóa thành một đoàn ô biến mất đi đợi mệnh thị vệ lập tức hướng trên đảo vọt đi vào lê quý giao ở trong phòng biên cùng tề vân yên chơi cờ biên che miệng đánh lên áp hỏi tam thất nhan thượng thư như thế nào còn chưa trở về tam thất tìm liễu cô cô phát hiện liếu cô cô cũng không thấy bóng người Tề Vân Yên thấy thế, dừng lại quân cờ nói, quận chúa nếu là mệt nhọc, thần nữ ở chỗ này chờ nhan thượng thư trở về là được. Lê Quý Giao là mí mắt thẳng đánh nhau, đành phải dừng tay, Têu tam thất tới đỡ chính mình, đi xương phòng ngủ một lát, trước khi đi không quên dặn dò Tề Vân Yên, nếu là chờ quá muộn, ngươi bản thân về phòng ngủ đi. Ta xem, nàng tám phần là bị ta Hoàng Huynh kêu đi. Chỉ cần là ta Hoàng Huynh kêu đi, nàng cũng đừng tưởng đêm nay đã trở lại. Nghe này quận chúa nói có bài bản hẳn hoi. thập phần hiểu biết hoa tịch nhan cùng thánh thượng quan hệ tề vân yên hơi chớp hạ mắt lê quý giao đối mặt nàng bộ dáng này thiếu chút nữa đem tình hình thực tế phun ra vì thế vội bắt tay che ở chính mình miệng thượng vội vàng đi ra khỏi phòng hầu hạ tề vân yên kim ma ma thấy những người khác không còn nữa đối chủ tử nói tiểu thư con chúa lời này chẳng phải là nói này nhan thượng thư cùng thánh thượng quan hệ thân mật nhưng mà con chúa đối này cũng không phản cảm mà ai không biết con chúa trước kia cùng cung hoàng hậu quan hệ giống như thân tỷ mội giống nhau. Tiểu thư không cho rằng việc này thực kỳ quá sao. Tê Vân Yên thu thập đánh cờ bàn, nói, Hoàng gia sự, chúng ta là không thể đụng vào. Như thế nào không thể đụng vào? Tiểu thư trước kia là cung hoàng hậu khuê mật. kim ma ma ở không ai ở thời điểm, cái gì lời nói đều dám nói ra, đặc biệt là hôm nay thấy kia kiểu phu nhân khi dễ nhà mình tiểu thư, đặc biệt phẫn nộ, Lý phu nhân, nhị phẩm cáo mệnh phu nhân lại như thế nào? Có thể cùng tiểu thư nhà ta cùng cung hoàng hậu thân mật so sao? Nghe được kim ma ma lời này, tề vân yên nhẹ khóa mày, không cần nói nữa. Nàng vào hoàng hậu, quý vị hoàng hậu, cùng ta, sớm không phải một cái cấp bậc người. Kim ma ma lại bĩu môi, ai không biết, nàng cố ý xa cách ngươi, là vì ngươi hảo. Tề vân yên đối này nhìn nàng một cái, có chút lời nói, đặt ở trong lòng, nói ra miệng, là họa là từ ở miệng mà ra. Kim ma ma ngậm miệng lại, biểu tình lại không phải như vậy dễ dàng từ bỏ. Nhà mình phu nhân lão ra đều nói, lần này cơ hội đối nhà bọn họ tiểu thư tới nói là ngàn năm một thở, tuyệt không có thể dễ dàng buông tha. Chỉ cần nhan thượng thư cùng Lê Quý Giao cố ý hỗ trợ, nhà nàng tiểu thư, nói không chừng có thể gặp được cái nào Hoàng Kim người đàn ông độc thân. Bởi vì đi theo thiên tử Lê Tử mặc bên người, Hoàng Kim người đàn ông độc thân không phải ít. Hành lang, đột nhiên một trận bước chân văng nhỏ, đông nhiên xuất hiện ở nhà ở cửa bóng người, làm Kim ma ma cùng Tề Vân Yên đồng thời ngẩn ra. tề vân yên tùy theo đi xuống giường đối diện khẩu người hành lễ cung đại nhân kim ma ma ở bên mặt mày hớn hở mà nhìn nhìn đột nhiên xuất hiện tương như cười hỏi cung đại nhân là tới tìm quận chúa có người đến ta chỗ đó nói quận chúa thân thể ôm bệnh nhẹ thánh thượng lo lắng làm thần lại đây cấp quận chúa bắt mạch Tương như nói ánh mắt như là vọng vào nhà tìm kiếm lê quý giao tề vân yên đốn môi dưới vừa định mở miệng nói lê quý giao đã vào phòng nghỉ ngơi kim ma ma lại là một phen đoạt ở nàng trước mặt đối tượng như nói hồi cung đại nhân quận chúa vừa vặn đi như xí không bằng cung đại nhân vào nhà từ từ.